vẫn bất hối hỏi, như thế nào không hoài nghi ta đâu. Trình mộ bạch ngần ra, cười khẽ nói, hoài nghi ngươi. Ngươi phải gả hoa ai đâu, tiểu đồng đốc hắn tin tưởng vân bất hối, hắn bất hối, không ra chiêu thì thôi, vừa ra tay định sẽ không như vậy tiểu phong ba. Loại sự tình này nàng còn khinh thường với làm, cho nên trình mộ bạch ngay từ đầu liền không hoài nghi quá nàng. Thả hoa mai bánh là nàng làm, nàng lại không phải ngu nốc. Băng Nguyệt không một lát liền đem tài liệu đều lấy lại đây, bột mì, nhân, đường. Hoa mai nước. Từ từ, giống nhau cầm một phần lại đây, Trình Mộ Bạch cùng nàng thay phiên kiểm tra, dùng ngân châm chắc độc, nhưng kỳ quái chính là, ngân châm cũng không có biến sắc. Cái gì vấn đề đều không có. Vương đại phu thực mau liền tới rồi, Tô Lâm Thỉnh sáu vị đại phu lại đây, Vương đại phu thường xuyên tới cấp hạ nguyện ư, Vương phi khiến cho hắn lại đây cấp Trình Mộ Bạch nhìn một cái, công phu là phải làm đủ bộ. Vương đại phu cấp Trình Mộ Bạch xem mạch sau chỉ là cười, nói thế tử không có gì không ổn, bất quá khai hai uống thuốc. Một là thanh trừ dư độc, một là bổ khí dưỡng huyết. Vân bất hối cùng hắn xem như cũ thức, cũng không gạt, làm vương đại phu kiểm tra tài liệu hay không xảy ra vấn đề. Vương đại phu kiểm tra quá hoa mai nước cùng nhân, cuối cùng ở bột mì thượng dừng lại một lát, hắn trước nghe thấy khí vị, lại dính một chút nếm, hơi hơi như mày, nói, này bột mì trộn lẫn đào hoa phấn, phân lượng không nhẹ a. Đào hoa phấn. Vân bất hối cùng trình mộ bạch liếc nhau, này đào hoa phấn không độc, thả là mỹ bạch thánh phẩm. Trong phủ các phòng đều có đào hoa phấn, phòng bếp ngủ đào hoa rượu, cũng có đào hoa phấn. Đào hoa phấn không độc là không độc, chính là lưu thông máu chi phẩm, dùng nhiều sẽ có đi tả chi trạng, phân lượng quá mức liền có quặn đau chi trạng, nhưng ứng vô tánh mạng chi nguy. Vân bất hối thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai like là đào hoa phấn. Nàng thường dùng tới rửa mặt trước mặt, cho nên biết đào hoa phấn công hiệu, vương phi các nàng trong phòng nhất định đều có. Đây là khư đốm dưỡng nhan thánh phẩm, Ba nguyệt nói, tiểu thư Chẳng lẽ là chúng ta dùng bột mì thời điểm không cẩn thận lấy sai rồi, đem đào hoa phấn cũng cầm. Bậy bạn, như thế nào sẽ liền đào hoa phấn cùng bột mì đều phân không rõ, này nhan sắc có rất nhỏ chi biệt. Vân bất hối nói, đào hoa phấn nhan sắc so mặt phấn muốn thiên phấn một ít, phấn bạch. Vương Đại Phu nói, thế tử phi, đây cũng là ra có ví dụ, nội tử liền lấy bỏ lỡ một lần, may mắn cũng là ăn đến không tồi, đi tả đến lợi hại, còn lại đào cũng còn hảo. Sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Sẽ không. Như thế Liên Hảo, đa tạ đại phu. Vẫn Bất Hối nói, Vương đại phu cười, đột nhiên nhớ tới hỏi một câu, trong phủ nhưng có thai phụ. Vẫn Bất Hối lắc đầu, Vương đại phu nói, không có thai phụ Liên Hảo, thai phụ kỵ đào hoa phấn, như thế đại phân lượng, thai nhi định là khó giữ được. Trong phủ không người có thai. Vẫn Bất Hối cười nói, Trình mộ bạch hơi hơi nheo lại đôi mắt, này đào hoa phấn rốt cuộc là Vu Hoan giá họa cho Bất Hối, vẫn là nhằm vào. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ chính mình đa tâm. Linh Tâm chợt vội vàng mà đến, sắc mặt trắng bệnh, vẫn bất hối trong lòng một đằng. Ngọc Dung tiểu thư đã xảy ra chuyện. Linh Tâm lướt ven ngược thuật khí, nàng chạy trốn quá cấp, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt kinh hoàng thất thố, Thế tử, thế tử phi, đại thiếu nãi nãi, đại thiếu nãi nãi đẻ non. Cái gì? Vẫn bất hối sau này lui một bước, Trình Mộ Bạch nhanh tay lại mắt, uốn quýt ổn định thân ảnh của nàng. Chính hắn thay đổi sắc mặt. Vương Đại Phu chợt không nói, thầm nghĩ, này lại là một cọc vương phủ biến mê Vô duyên vô cớ lại không có một cái hài tử, thật là làm bậy a! Vân bất hối ngực kịch liệt phập phồng, vương đại phu mới vừa nói thai phụ kỵ đào hoa phấn, lâu xinh đẹp liền đẻ non, nàng quả thực muốn ốc, cứng đời một lát, vân bất hối trong ốc cao tốc xa chuyển lên, lúc này đây nàng xác định vững chắc thoát không ra quan hệ. Một cái mạng người, lại là vương phủ trưởng tôn. Đỗ quyên kia một chuyện là ngoài ý mớn, ít nhất người khác nhìn là ngoài ý mớn, nhưng hôm nay, lại phi ngoài ý mớn, là có người cố ý vì này là ai muốn hãm hại lâu sinh đẹp trong bụng Hải Tử, từ Tử, ai biết nàng có Hải Tử, Tây biển nếu có Hải Tử đã sớm nên tuyên dương, Vân Trác Phi đều gấp không chờ nổi mà muốn nói cho Vương phủ tranh công yêu sủng, như thế nào vô thanh vô tức, có lẽ lâu sinh đẹp muốn bảo hộ Hải Tử, không nên lộ ra, tiền tam tháng thực không ổn định, nàng tiểu tâm cũng là hẳn là, kia sẽ là ai? Vân bất hối đầu đau muốn nước ra, tâm tư loạn cực kỳ. Trình Mộ Bạch làm băng Nguyệt đưa đại phu đi ra ngoài, hắn nắm chặt Vân bất hối tay. Bất hối, yên tâm, hết thể có ta. Triệu đại phu cấp Tây Huyền người trần trị, Ngọc Dung tình huống nhất nghiêm trọng, cho nên đại phu trước nhìn Ngọc Dung, lâu xinh đẹp bụng quặn đau đến lợi hại, nhưng Ngọc Dung bên kia chiếm một chút thời gian, Triệu đại phu lại cấp Vân Trác phi xem, nàng đau đến chịu không nổi đột nhiên phát hiện chính mình hạ thân ra huyết, thu xương hô to đại phu, Vân Trác phi cũng biết không tốt, làm Triệu đại phu trước chiếu cố lâu xinh đẹp, nhưng đã không còn kịp rồi. Hai tháng nhiều hài tử liền như vậy không có, huyết lưu thật sự nhiều. Lâu Sinh Đẹp cả người ngốc ngốc, ánh mắt lỗ trống, Trình Hưu Thiên ở một bên ngồi, thu xương rơi lệ, không dám nhiều lời, Trình Hưu Thiên là lần đầu tiên ở Lâu Sinh Đẹp trên mặt nhìn đến như thế tái nhợt nhăn sắc. Hắn thế tử vẫn luôn là cao ngạo, mỹ lệ, tự tin, tổng có thể có trật tự mà cùng hắn biện luận, tranh chiếc, nàng có lẽ lại xa cách, thật sự không giống như là một người thế tử, bình tĩnh mà xem xét, hắn đối hôn nhân sinh hoạt cũng không phải thực vừa lòng, nhưng Lâu Sinh Đẹp đối hắn xem như tốt, biết hàng biết ấm, hắn trở về vẫn Nàng cũng chờ, chuẩn bị ăn khuya, cũng không phiền hắn, hắn không biết chính mình còn không thỏa mãn cái gì, khả năng trong lòng nhớ một người, luôn là cảm thấy không đủ. Nàng lại hảo, cũng là không tốt. Lâu xinh đẹp vẫn luôn lại là ngạo khí, cao không thể phản trình hữu thiên cũng không thích như vậy tính tình. Nàng có thể đương hảo một nhà chi chủ, lại không phải hắn trong lý tưởng thê tử, hiện giờ nàng không có hài tử, tuyệt vọng mà nằm ở trên giường, ánh mắt lỗ trống, sắc mặt tái nhợt trình hữu thiên cảm thấy thực đau lòng. Đau lòng bọn họ mất đi hài tử, đau lòng nàng mất đi hài tử đau xót, hắn không biết đứa nhỏ này lặng yên buông xuống, nàng chưa nói, hắn trong vòng một ngày biết được chính mình đương phụ thân lại không có hài tử, tâm tình cũng thực phức tạp, đau lòng. Nhưng lại đau, cũng không kịp lâu xinh đẹp sắc bén nửa phần. Hài tử mất đi, nàng là thống khổ nhất người. Trình hữu thiên không am hiểu an ủi người, chỉ là gắt gao mà nắm lấy tay nàng, Vân chắc phi trách cứ lâu xinh đẹp tiểu tâm sơ sẩy, liền một cái hài tử đều giữ không nổi. Cái này làm cho hắn nghe thực phiền lòng, đô quên chuyện đó cũng là, luôn là trách cứ các nàng. Trình hữu thiên nhịn không được hỏi lâu xinh đẹp nói chuyện, hiện giờ hắn thê tử đã thương thấu tâm, hắn không nghĩ mẫu thân ở nàng ngực giải mối, vân Trác phi cầm giận mà im tiếng. Vân Trác phi không nghĩ tới, phải cho lâu xinh đẹp bao lớn khoan dung cùng thông cảm, nàng hiện giờ là đau lòng nàng mất đi tôn tử, một năm trong vòng, tây biển mất đi hai gã hài tử, con trai của nàng vốn nên là nhất có phúc khí, đều có hai hải tử, lại cũng chưa. Vân Trác phi đương nhiên cho rằng đây là lâu xinh đẹp sai. Có hài tử, như thế nào không nói cho ta. Trình hữu thiên phóng nu thanh âm, hắn ở lâu xinh đẹp trước mặt, lần đầu tiên như thế mềm mại, e sợ cho thanh âm đại, bị thương nàng tâm, kinh ngạc nàng nước mắt. Thu Sương nói, cô ra, tiểu thư A. Người trước đi ra ngoài. Lâu xinh đẹp đánh gãy Thu Sương nói, nàng lỗi trống trong mắt chậm rãi dâng lên một tia sắc bén, dây lát lướt qua, Thu Sương khóc lóc đi ra ngoài, lâu xinh đẹp nhìn Trình hữu thiên. Trượng phu của nàng, tên này trên đời cùng nàng thân mật nhất người, nàng hài tử phụ thân. Nàng trên mặt hơi hơi mà gợi lên một mặt tái nhật cười, cười đến lệnh người ruột gan đức từng khúc, tiền tam tháng, thai nhi không quá ổn định, ta sợ, ta không biết sợ cái gì, nhưng ta chính là sợ, ta tưởng chờ ba tháng sau lại nói cho ngươi, làm ngươi vui mừng một ít, nhưng không nghĩ tới ta sợ nhất sự tình, vẫn là trở thành sự thật. Nàng đột nhiên rơi lệ đầy mặt, như bị lớn lao bị khuất. Một nữ nhân... Nhất định phải am hiểu lợi dụng nam nhân thương tiếp 202 Trình hữu thiên trong lòng đại đau, Thương tiếc hôn rừng ở nàng ngu bàn tay thượng Lâu xinh đẹp nghĩ thầm Nếu hắn ngày thường cũng như thế ônu Thật là tốt biết bao Chỉ tiếc, hắn cấp thương hại là xem ở hài tử phân thượng Nàng thật là bi ai. Trình hữu thiên nói Chúng ta còn trẻ, còn sẽ có hài tử Hắn lao đi lâu xinh đẹp trên mặt nước mắt Nàng nước mắt rơi vào càng nóng nảy Trình hữu thiên rất có kiên nhẫn mà chấn an nàng Ôn nhu ngôn ngữ như Xuân Phong giống nhau đảo qua nàng ngực, lại áp không được nàng bi ai cùng khó chịu. Hải tử, ta vô tội hải tử. Này không phải ngoài ý muốn. Con của chúng ta là bị người hại chết, khủ cụ nàng nói được quá cấp, Sát thanh, sắc mặt đỏ lên, trình hữu thiên liên tiếp gật đầu, làm nàng đừng quá kích động, chuyện này hắn trong lòng hiểu rõ. Hắn nói, ngươi yên tâm, con của chúng ta sẽ không vưởng mạng. Bên ngoài, Vân Trác Phi nghe xong triệu đại phu nói, hỏi một bên cát tường. Đông Nguyễn bên kia có tình huống như thế nào? Các tường nói, Vương Phi đi tả thoát lực, đang ở nghỉ ngơi, Vương ra không có việc gì, hắn ở Đông Nguyễn bồi Vương Phi, Hạ Nguyệt ư, tựa hồ không có gì động tĩnh, thế tử Phi đuổi theo hai vị quận chúa đi ra ngoài, cũng không biết ăn không ăn, giống như không có đi tả chi trạm, thế tử nghiêm trọng chút, đang nằm đâu. Vân chắc Phi nắm chặt nắm tay, bén nhọn móng tay cơ hồ muốn đâm đến trong lòng bàn tay, Đông Nguyễn không có việc gì, nàng Ngọc Dung thiếu chút nữa không có mệnh. Nàng tôn tử cũng không có mệnh, bọn họ thế nhưng không có việc gì, thế nhưng không có việc gì. Nàng trong lòng tức giận bất bình, một hơi đổ trong lòng không biết như thế nào phát tiết, cắt tưởng thông minh mà làm người thỉnh đi rồi đại phu, trình hữu thiên từ nội thất ra tới, sắc mặt ủ rột, hắn làm người hồi bẩm vừng ra, lâu xinh đẹp đẻ non. Vân chắc phi hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Ta sẽ không làm ta hải tử bạch bạch vùng mạng. Trình hữu thiên thanh âm lạnh băng đến như trời đông giá rét băng. lâu xinh đẹp đẻ non. Đây là trong phủ đại sự, Vương Phi nằm trong chốc lát cảm giác không sai biệt lắm, hỏi sự tình trải qua khiến cho Vân bất hối lại đây, mẹ chồng nàng dâu hai người mật đảm, Vương Phi không biết nên như thế nào nói rõ tâm tình của mình, đứa nhỏ này không có, nàng là may mắn, may mắn không có. Nhưng đứa nhỏ này không có, nếu là Vân bất hối ngồi, nàng lại cảm thấy hai hùng khiếp vĩa, một người liền chính mình biểu tỷ hài tử đều có thể hại chết nữ nhân, đang nằm ở nàng nhi tử bên người, ý tưởng này làm nàng ra một thân hãn. Mậu thân không phải ta làm, vân bất hối trầm giọng nói, nàng biết vương phi muốn nói cái gì, không đợi vương phi, nàng liền trước xuất khẩu, vân bất hối thần sắc nghiêm túc, nếu là ta làm, bốn bề vắng lặng, ta đại có thể cùng mẫu thân nói, cầu mẫu thân bảo ta một mạng, nhưng việc này, ta thật sự không biết tỉnh, vân bất hối dù cho lòng dạ thâm trầm, dù cho phi thiện nam tín nữ, nhưng cũng không chủ động làm chuyện xấu, ta sẽ không tâm tàn nhẫn đến đi hại vô tội hải tử, thật không phải ngươi làm, không phải, vẫn bất hối đuôi thẳng lưng. Chém đinh chặt sắt mà trả lời, ánh mắt thuần tịnh chân thành, không một điểm lừa gạt chi ý, nàng kia ánh mắt làm người nhịn không được mà muốn tin tưởng nàng. Vương Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên lại ninh khởi, ngươi nói không phải ngươi làm, ta tin ngươi, nhưng bất hối, hôm nay hoa mai bánh là ngươi làm, việc này ngươi thoát không ra quan hệ, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, đến tột cùng địa phương nào sai lầu. Ta nghĩ tới rất nhiều biến, thật sự không cảm thấy chỗ nào ra sai, này bột mì là ta cùng biểu tỷ cùng nhau xoa. Nhân là ta quái, trên đường ta cũng chỉ là tránh ra trong chốc lát, biểu tỷ cùng thu xương đều ở, các nàng nhất định sẽ không động tay chân, trên đường chúng ta cũng chưa người rời đi quá, có người đã tới phòng bếp, đúng rồi, cắt tường lại đây ngào tổ yến, nhưng việc này không đúng à? Lâu sinh đẹp mang thai, lại phi ta mang thai, nàng động tay chân không phải hại người một nhà, này không đạo lý, trừ cái này ra liền không có bất luận cái gì khác thường, ngươi nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Vương Phi trầm giọng nói. Vương gia tức giận đến không nhẹ, chuyện này nhất định sẽ có người ra mặt gánh vác trách nhiệm, đứa nhỏ này không thể nói không liền không có, trong phủ năm trước không có một cái hài tử, năm nay lại không có một cái hài tử, này không phải tà môn sao. Truy tra lên, càng là không khả nghi, ngươi khả nghi lại càng lớn, ngươi biết không? Ngươi hiểm nghi là lớn nhất, động cơ cũng là lớn nhất. Vân bất hối thở dài, mẫu thân, ta căn bản là không biết nàng mang thai A. Nàng lại không phải thần toán tử, tính đến lâu xinh đẹp mang thai. Dùng đào hoa phấn đi hại người, này đào hoa phấn thật sự không thể tạo thành cái gì trí mạng đau xót, chính là thai phụ kiên kỵ. Vân bất hối cơ hồ có thể nghĩ đến chính mình hết đường chối cái hình ảnh. Vương Phi tưởng tượng cũng là, lâu xinh đẹp mang thai, nếu không có hôm nay đẻ non, ai cũng không biết. Vương Phi nói, việc này cũng thật tả môn, nàng đều có hơn 2 tháng có thai, thế nhưng không rên một tiếng, nếu không có hôm nay đẻ non, ai biết nàng mang thai. Người nói, có hay không khả năng vân chắc Phi cũng không biết nàng mang thai. Này ta cũng không biết Vẫn bất hối trầm âm, cắt tường đến phòng bếp Cũng không có gì quá dị chỗ a, Chính là thủ ngao tổ hiến Không gặp nàng có động tinh gì Linh khê cùng linh tâm đám người không quá thích nàng Nói chuyện còn chèn ép nàng Không gặp nàng sinh khí Cũng không gặp nàng làm cái gì Tổng không thể thật là chính mình sơ sẩy Sai đem đào hoa phấn trở thành một mì Nàng cẩn thận nghĩ đến rất nhiều biến Nàng không xuất hiện quá như vậy sai lầm Vương gia truyền trong phủ mọi người đi đại sảnh nghị sự Gia nằm trên giường không dậy nổi Ngọc Dung, không biết tung tích Ngọc Chí, tất cả mọi người đến đông đủ, lâu xinh đẹp không nên đi lại, nhưng nàng vẫn là tới, ánh mắt Dương Dương nhìn Vân Bất Hối, kia ánh mắt có lên án, cũng có bi thường, sống sờ sờ đem Vân Bất Hối đặt xấu hổ nơi. Vương gia sắc mặt phát trầm mà ngồi ở chủ vị thượng, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trong đại sảnh không khí trầm trọng, Trình Ngục đông lo lắng mà nhìn về phía Vân Bất Hối, chuyện này, ai đều nhận định là Vân Bất Hối làm, chỉ sợ liền Vương gia trong lòng cũng là như thế nhận định. Hoa Mai Bánh là nàng cùng lâu sinh đẹp cùng nhau làm, Linh Khê, Linh Tâm, Băng Nguyệt cùng Thu Xương đều ở, các nàng lý do thoái thác cơ hồ đều nhất trí, cũng không chỉ hướng tính, ai đều nói ra làm đào hoa phấn chi tiết, cũng không cái gì không ổn, nhưng vấn đề là, này đào hoa phấn chỗ nào tới? Bất hối, nói, có phải hay không ngươi làm? Vương ra một phách cái bàn, hắn đã chịu đựng không được như vậy hồi báo, ai đều nói chính mình là trong sạch, nhưng hài tử rõ ràng liền không có, nhất định có người là có tội. Vân Bất Hối đứng dậy, quỳ gối chính giữa đại sảnh, trầm giọng nói, "Không phải, nếu không phải ngươi, còn sẽ là ngươi, Bột Mì là ngươi cùng xinh đẹp cùng nhau xoa, nhưng nàng quá khứ thời điểm, ngươi đã xoa Bột Mì, xinh đẹp nói, nàng cảm thấy Bột Mì nhan sắc có điểm kỳ quái, ngươi nói là bỏ thêm trứng gà, cho nên nhan sắc có chút thâm, phải không?" "Là." Vân Bất Hối nói. Vương Gia cười lạnh, nói cách khác, nếu ngươi đã sớm đem đào hoa phấn trộn lẫn ở Bột Mì trong đó, người khác cũng không biết, có phải hay không? Không phải. Vẫn bất hối cảm khái vương ra bức cung chi cao mình, thật muốn đem nàng hướng tử địa bức, nàng biết chính mình hết đường chối cãi, thật có chút sự là nàng vẫn là muốn nói, ta không cũng không biết đại tẩu có thai, đào hoa phấn không độc, thai phụ kiên kỵ, ta như thế nào biết trong phủ có người đã hoài thai. Nếu là ta không biết ai đã hoài thai, ta phóng đào hoa phấn đi hại ai. Phụ vương, thỉnh ngươi suy nghĩ một chút nữa, nếu đào hoa phấn không phải nhằm vào thai phụ, đại tẩu không đẻ non, việc này lại chỉ hướng ai. Ngay từ đầu liền có người muốn hãm hại ta, lan đến đại tẩu mà thôi. 203. Vân chắc phi chỉ vào vân bất hối, đầu ngón tay nhân vẫn nộm mà run rẩy, vân bất hối, ngươi nói có người hãm hại ngươi, ai hãm hại ngươi. Chính ngươi làm nghiệt, còn muốn loa nủ người khác, buồn cười. Nàng quý gối vương ra bên người, ánh mắt thống khổ rưng rừng, vương ra, cầu ngài cho chúng ta làm chủ, kia cũng là ngài tôn tử à. Nàng nước mắt như mưa ở trên mặt rơi xuống, lâu xinh đẹp cũng yên lặng rơi lệ. Trình Hữu Thiên ở một bên vỗ nhẹ nàng bả vai cho an ủi, Vương phi Ninh Mi, Lý Trắc phi cùng Ngọc Trắc phi còn lại là không nói lời nào, lớn như vậy một sự kiện, các nàng không dám có ngôn luận. Ngọc Vũ Khẩn Trương đắc thủ tâm gia hãn, vẫn bất hồi ánh mắt thành khẩn mà ngưng vưng ra, không kiêu ngạo không xỉm lịnh, thanh triệt như nước, giữa mày lộ ra chính khí cùng đại khí, không sợ không sợ, vương gia phẫn nộ. Hắn nhận định Vân Bất Hối có tội, hiện giờ thấy nàng ngạo khí lăng nhiên, cũng chỉ đương nàng chấp mê bất hối. Trình Mộ Bạch ở một bên trầm mặc, Tây Uyển cùng Đông Uyển mâu thuẫn vốn là thâm, ra việc này Tây Uyển chắc chắn đem Đông Uyển hướng chết bước, hắn nên như thế nào cấp vân bất hối giải vây? Vân Trác Phi khóc lóc nói: Vương gia, ngài phải vì chúng ta làm chủ a, xinh đẹp mất đi hài tử, Ngọc Dung còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, chúng ta thiếu chút nữa mất đi Ngọc Dung a, ngài liền không đau lòng sao? Ngài liền trơ mắt nhìn hung thủ Ung Dung ngoài vòng pháp luật sao? Trình Ngục Đông đứng lên tưởng cầu tình, bị Ngọc Trác Phi một phen giữ chặt, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, dùng môi hình nói. Không liên quan chuyện của ngươi, ngồi xuống." Trình Mục Đông tức giận bất bình ngồi xuống, Lý Trác Phi cười lạnh, Ngọc Mị có chút lo lắng mà nhìn Quỷ Vân bất hối, bằng tâm mà nói, Vân bất hối đãi các nàng vài vị tiểu cô đều là không tội, nàng lại như vậy băng tuyết thông minh, ôn hòa thông dung người, Ngọc Mị tuy rằng chán ghét quá nàng, hiện giờ lại không có phản cảm, nhưng thật ra thiệt tình đương nàng là nhị tẩu. Vương Phi nheo lại đôi mắt, Vân bất hối ánh mắt kiên nghị mà nhìn Vương ra kia thẳng thắn lưng tựa hồ vĩnh viễn cũng không, không đi xuống. Lâu xinh đẹp hai mắt đấm lệ mà ngã vào Trình Hưu Thiên trong lòng ngực, này hết thể không tiếng động lên án làm vương gia thế khó xử, tâm sinh phẫn nộ. Cảm tình thượng, hắn là không muốn tin tưởng Vân Bất Hối làm như thế thiên lý bất dung việc, nhưng bằng chứng như núi, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Vân Bất Hối, nàng cũng coi động cơ, lâu xinh đẹp mất đi hài tử, nàng nhất đến đích Nàng lại nói không rõ đến toột cùng là người phương nào hãm hại với nàng, hắn đến cấp Tây Huyền một công đạo. Một cái mạng người, nữ nhi hôn mê bất tỉnh hắn phải cho tây uyển một công đạo nhưng mà vương gia nhìn về phía vương phi vương phi trước sau không nói vương gia trầm giọng hỏi vân bất hối bổn vương hỏi lại một lần đến tột cùng có phải hay không ngươi làm nếu là ngươi biết sai có thể sửa bổn vương còn có thể cung từ nhẹ xử lý vân bất hối lưng thẳng thắn trầm giọng hỏi lại ta có sai sao kia một thân ngạnh cốt tranh tranh phảng phất không người có thể chết ngươi vương gia chỉ vào nàng đỏ đầm mắt chật một phách cái bàn, người tới Ra truyền pháp. Ngọc Vũ cuốn quýt đứng lên, dùng ngôn ngữ của người câm điếp cùng Vương ra câu tình, nhưng Vương ra nào xem hiểu ngôn ngữ của người câm điếp, trầm nộ thần sắc làm Ngọc Vũ không dám nói cái gì nữa, Vương Phi cùng trình mộ bạch toàn bộ hành trình chưa nói một câu, Tô Lâm không một lát liền đem thước lấy tới. Vương ra mu bàn tay gân xanh hiện lên, buồn Vương hỏi lại một lần, có nhận biết hay không sai? Ta có sai sao? Vân bất hối cười lạnh hỏi lại. Mắt thấy thước liền phải đánh hạ tới, lâu xinh đẹp quỷ xuống tới. Nàng mới vừa đẻ non, thân thể gầy yếu, mới vừa một quỳ xuống liền té ngã, Trình Hưu Thiên cuống quýt nửa quỳ đỡ nàng, lâu xinh đẹp đầy mặt nước mắt, bị thương chi sắc che giấu không được, phụ vương, ta cùng bất hối từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa thâm hậu, ta tin tưởng bất hối đều không phải là có tâm, Đào Hoa phấn cùng bột mì nhan sắp tiếp cận, có lẽ bất hối là lấy sai rồi, nàng đều không phải là có tâm, Thỉnh phụ vương. Thủ hạ Lưu tình. Nàng nước mắt hiên lặng mà lưu, càng thêm buồn bã, việc này chỉ đổ thừa xinh đẹp mệnh khổ. vân chắc phi giận không thể ác dùng sức đặng lâu xinh đẹp trình hữu thiên không nghĩ tới nàng như vậy khoan dung thiện lương đối nàng lại là thương tiếc lại là kính nghệ. vân bất hối nhấp môi nàng nhìn về phía lâu xinh đẹp nàng vô pháp cảm động thật sự nàng vô pháp đem chính mình gặp nạn cùng lâu xinh đẹp cầu tình liền ở bên nhau ở vân bất hối nhận chi trùng đây là không có khả năng cũng không nên sẽ xuất hiện hình ảnh hai vị tức phụ thái độ tương phản làm vương gia càng cảm thấy đến vân bất hối quái đản không kềm chế được Lâu sinh đẹp chi thư đạt lý, thông minh đại nghĩa, hắn dùng thước chỉ vào vân bất hối, ngươi nhìn xem ngươi lại tẩu, tới rồi này phân thượng còn vì ngươi cầu tình, mà ngươi đâu? Biết sai không sửa, chấp mê bất ngộ, ngươi như thế nào? Như thế bất hảo. Hắn khẩu khí là thất vọng, mẫu thân ngươi thiện lương từ ái, ngươi lại giỏi về tâm kế, tàn nhẫn độc ác, rốt cuộc là Tú Ngọc ly thế đến sớm, không đem ngươi dạy hảo. Vương gia, vẫn bất hối trầm thanh âm, ánh mắt lén lệ mà nhìn về phía Vương gia. Tiêu chợt vừa uống, lạnh băng như băng cha tử tạp rơi xuống, len ken hữu lực, vốn dĩ căng chặt không khí bị nàng đột nhiên đánh đổ cực hạn, Phàn Phất kinh kịch trung rút đến tối cao âm rít và cuộn tròn, Lý Trác Phi cùng Ngọc Trác Phi sắc mặt hơi đổi, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người như thế uống trụ vương gia. Vương Phi trong lòng biết không tốt, cuốn quín hướng Trình Mộ Bạch đưa mắt ra hiệu, Trình Mộ Bạch nửa quỳ, đôi tay đè ở nàng trên vai, ấm áp bàn tay to đem Vân Bất Hối buộc miệng thốt ra nói áp trở về huyết hầu ngậy lên ở nàng trong mắt lửa giận chậm rãi bình ổn. Vẫn bất hối nghiêng đầu nhìn Trình Mộ bạch liếc mắt một cái, trưởng phu của nàng thần sắc ôn nhu, ánh mắt ôn hòa, đáy mắt có lo lắng, cũng thế có đối nàng vô tận sủng lịch cùng yêu quý, thậm chí có một mặt đạm đến cơ hồ nhìn không ra kiêu ngạo. Nàng trong lòng lửa giận như bị thủy bắt diệt. Vẫn bất hối điều phối ra bản thân nhất ôn hòa thanh âm, "Phụ vương, việc này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, ngài không tra rõ rõ ràng liền phán định ta tội, vốn là ngài khuyết điểm." hiện giờ lại đem sai lầm quy kết đến ta mẫu thân trên người, ta tự nhận vô sai, ta mẫu thân không cần thiết vì ta gánh vác bất luận cái gì đều danh, chẳng sợ ta có sai, kia cũng là sai ở ta, người khác chớ có nhục nhã ta mẫu thân nửa câu. người chết đã đi xa, phụ vương vẫn là thiếu để cho thỏa đáng. cứ việc vân bất hối đã dùng chính mình nhất bình thản thanh nhâm vì chính mình cùng mẫu thân cái quọ, vẫn như cũ làm tức giận vương gia, vân chắc phi mượn đề tài, khóc đến không dứt, cán định rồi vân bất hối là hung thủ, vương gia giận khởi thuy khởi thước muốn liền đánh hướng vân bất hối bối một cổ ôn hòa dược hương đánh tới nàng bị trình mộ bạch gắt gao mà ôm vào trong ngực vương gia đã thu không ít lực độ nhưng thước vẫn đánh vào trình mộ bạch trên người tiểu bạch vân bất hối kinh hô trình mộ bạch hơi hơi cong khỏe môi thấp giọng nói không có việc gì vương phi đột nhiên đứng lên đi qua tre ở trình mộ bạch cùng vân bất hối chung gian trợn mắt giận nhìn vương gia cũng không nghĩ tới sẽ đánh tới trình mộ bạch vương phi nói vương gia việc này còn không có điều tra rõ như vậy kết luận Đối bất hối không khỏi quá không công bằng. Tỷ tỷ, ngài bất công cũng đừng bất công đến như thế lợi hại, Ngọc Dung hiện giờ còn không có thanh tỉnh, xinh đẹp không có hài tử, mọi chuyện đều chỉ hướng Vân Bất Hối, ngài nói không điều tra rõ, còn chỗ nào không rõ ràng lắm. Vân Trác Phi khóc lớp hỏi, âm sắc thực lệ. Vương Phi cười hỏi, ai thấy bất hối hạ dược? Các người ai thấy? Nay vừa hỏi, đem mọi người hỏi đến á khẩu không trả lời được, Vương Phi nhìn về phía Vương gia, việc này chẳng sợ không phải phát sinh ở bất hối trên người. Ta cũng sẽ nói như thế, vương gia, xinh đẹp mang thai một chuyện trong phủ không người biết hiểu, nếu là bất hối biết, nàng sớm sẽ nói cho ta. Nếu nàng không biết xinh đẹp mang thai, nàng hạ đào hoa phấn làm cái gì? Không chết được người, như bất hối theo như lời, nếu là người có tâm phải gả họa với nàng mà xuống đào hoa phấn, ngài thật đúng là hoan của người. Chính là vương gia chỉ vào vân bất hối. Lâu xinh đẹp khóc lóc nói, phụ vương, mẫu thân, vương phi, các ngươi liền không cần vì ta khắc khẩu. Việc này chỉ có thể quái sinh đẹp mệnh khổ. Vương gia đang muốn an ủi nàng, Vương Phi nói, là, đích xác trách ngươi mệnh khổ, có người yếu hại bất hối, lại vô tâm hại ngươi, nói đến cùng là bất hối hại ngươi, ương cập cá trong chậu thôi. Lầu sinh đẹp sứng sốt, Vân Trác Phi giận dữ, Vương Phi tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như thế lật ngược phải trái. Vân bất hối căn bản là vô pháp chứng minh việc này không phải nàng làm. Vương Phi lệ mắt tương đối, ngươi là có thể chứng minh việc này là bất hối làm sao. Trình Ngục Đông trong lòng gieo họ, Vương Phi đến tột cùng là Vương Phi, vừa mới không nói một lời tựa hồ xem trò khôi hài, vừa ra thanh liền chấn nơi có người. Đích xác, Vân Bất Hối vô pháp vì chính mình giải vây, nhưng đồng dạng, cũng không ai có thể chứng minh đó chính là Vân Bất Hối làm. Trình Hữu Thiên bất mãn mà nhìn Vương Phi, Vương Phi mâu thân, chuyện này bãi ở trước mắt, ngài vì sao như thế che chở nàng. Bãi ở trước mắt, cái gì bãi ở trước mắt, bãi ở trước mắt các ngươi chính là, bất hối hạ dược hại các ngươi hài tử. Bãi ở trước mặt ta chính là, không ai biết xinh đẹp mang thai, có người mượn cơ hội này hãm hại bất hối, xinh đẹp đẻ non cùng bất hối không quan hệ, ngươi nói cái gì bãi ở trước mắt? Vương Phi lạnh giọng hỏi. Trình hữu thiên nhìn về phía vương gia, tìm kiếm một cái cách nói, vương gia bị các nàng làm cho đầu đại, cha, mục đông, tô lâm, các ngươi phụ trách điều tra chuyện này, nhất định phải cha ra chân tướng tới. Vân trác phi lạnh giọng hỏi, vương gia, ngài cứ như vậy vương tha vân bất hối. Ta tôn tử gia nữ nhi liền bạch bạch chịu tội. Trình mộ Bạch nói, Vân Di Nương, chuyện này chưa điều tra rõ, có lẽ căn bản là không liên quan bất hối sự. Như thế nào sẽ không liên quan chuyện của nàng? Hoa mai bánh là nàng làm, không liên quan chuyện của nàng. Trình Mục Đông kinh ngạc hỏi, này hoa mai bánh không phải đại tẩu cùng nhị tẩu cùng nhau làm sao? Vân Trác Phi quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trình Mục Đông liếc mắt một cái, Trình Mục Đông biểu tình càng thêm vô tội. Vương Phi đối Vương gia trầm giọng nói, ta tin tưởng bất hối Ta tin tưởng Tú Ngọc Hải tử, nhất định cùng Tú Ngọc giống nhau thiện lương nhân tử, tuyệt không sẽ làm ra thương thiên hại lý sự tình." Vương gia sắc mặt hơi đổi. Vân Trác Phi không thuận theo không buông tha không chịu tha Vân Bất Hối, ngạnh muốn đem tội danh xả đến trên người hắn, vì cân bằng Tây đoán oán giận, Vương gia phạt Vân Bất Hối ngoài cửa quỳ một canh giờ, chờ chuyện này điều tra rõ chân tướng lại xử lý. Hoa Mai bánh thật là Vân Bất Hối cùng lâu sinh đẹp cùng nhau làm, hiện giờ xảy ra chuyện, chẳng sợ không phải Vân Bất Hối, nàng cũng muốn phụ thượng trách nhiệm vì một canh giờ nàng nhưng thật ra chưa nói cái gì, trình mộ bạch bồi nàng cùng nhau quỳ gối dưới ánh nắng trói trang. Tiểu Bạch Vân bất hối mỉm cười nói, ta lại không phải lần đầu tiên bị phát quỷ, kinh nghiệm mười phần, sẽ không có việc gì, ngày này thân mình bản cũng đừng cậy mạnh, đứng lên đi, trở về nghỉ ngơi, một canh giờ sau giúp ta mát xa đầu gối bái. Ta bồi ngươi. Trình mộ bạch nói, ánh mắt ôn hòa, sự ra đột nhiên, ta cũng vô pháp vì ngươi nói cái gì, tổng muốn bồi ngươi. Tiểu Bạch Vân bất hối trong lòng có toan có ngọn. Nói thật, nàng là xoa nhẹ mật ngọn. Hắn có thể cùng nàng cùng chung hòa nạn nàng tự nhiên là vui vẻ. Nhưng mà nàng đồng thời cũng đau lòng, không đành lòng hắn quỳ gối dưới ánh nắng trói trang. Vương Phi đi đến bọn họ trước mặt, trên cao nhìn xuống, Vân bất hối này tâm liền càng thỉnh thích nhẹ, phảng phất nàng đoạt nhân gia nhi tử lôi kéo cùng nhau chịu tội. Vương Phi hừ nhẹ một tiếng, quy liền quy đi. Nếu là bị bệnh, ta làm bất hối mỗi ngày đều quỳ hai canh giờ. Trinh mộ bạch này vừa nghe. Cũng quyết đứng lên, thái độ đoan chính, biểu tình thành khẩn, mộ thân, ta liền đùa với bất hối chơi đâu, không nghị quỷ. Vân bất hối cúi đầu, che giấu ý cười trên khỏe môi, Vương Phi nói, trong chốc lát đến ta trong phòng tới. Là, Vân bất hối may mắn, đã mau chặt vạng, ánh mặt trời tuy mãnh liệt, lại không độc ác, phơi không cảm thấy đau, chỉ là đầu gối ở lạnh băng nền đá xanh thượng gian nan, linh thâm, linh khê tùy trình mộ bạch cùng nhau đến Vương Phi trong phòng, băng nguyệt bồi Vân bất hối hai người nghiên cứu phòng bếp chi tiết vấn đề trước sau sở không được manh mối ai làm chính là các nàng dùng bài trừ pháp duy độc dư lại lâu sinh đẹp cùng cất tường các nàng đều có thời gian bởi vì có một đoạn thời gian chỉ có lâu sinh đẹp cùng thu xương cắt tường ở phòng bếp tuy rằng thời gian không nhiều lắm nhưng trong khoảng thời gian này cũng đủ các nàng lộng tay chân nếu là cùng nhau hợp nhau kia lâu sinh đẹp kỹ thuật diễn là thật tốt quá vân bất hối đột nhiên linh quang chợt lóe đúng rồi nàng lánh băng nguyệt đi ra ngoài thời điểm Lâu xinh đẹp cùng Thu xương cũng ra tới một lát, khi đó phòng bếp liền cắt tường một người, tiếp theo Lâu xinh đẹp cùng Thu xương lại đi vào, các nàng 15 phút sau cũng đi vào. Vẫn bất hối phân tích ra 3 loại tình huống, một là Lâu xinh đẹp cùng Thu xương thừa dịp cắt tường không chú ý xoa vào đào hoa phấn, nhị là cắt tường ở không ai ở thời điểm xoa nhẹ đào hoa phấn đi vào, tam là các nàng ba người đều có phân. Tóm lại, việc này là không rời đi Tây về người, trừ phi lúc ấy còn có đến quá phòng bếp. Ba Nguyệt không yêu làm những việc này. Không phải ở nhóm lửa liền ở bên ngoài ngồi nói chuyện thiếm, nếu là có người tới nàng cũng là biết đến, phòng bếp liền các nàng mấy người, cho nên liền các nàng mấy người có hiềm nghi. "Tiểu thư, ngươi nói chuyện này có phải hay không quá kỳ quái? Nếu thật là các nàng, các nàng có bệnh a, chính mình hại hải tử." Bang Nguyệt nói, "Có chút khó hiểu, ngươi nói đi." "Nếu liền lâu xinh đẹp cũng không biết chính mình mang thai đâu." Vân Bất Hối hỏi lại. Bang Nguyệt nói, "Không thể đi." "Vì sao không thể?" "Tiểu thư, Chúng ta không phải thấy thu xương đi mua thuốc sao. Đó là có lợi cho mang thai dược, có thể nghĩ, biểu tứ tiểu thư là cỡ nào hy vọng chính mình có thể có hài tử. Nàng nhất định thực quan tâm thân thể của mình, hai tháng mệnh thủy không có tới, nàng sao có thể không quan tâm đâu, này không thể nào nói nổi đi. Bang Nguyệt nói thẳng nói. Vân bất hối nghĩ nghĩ, đúng vậy, lâu xinh đẹp như thế quan tâm hài tử, nếu nói nàng không biết, đích sắc không thể nào nói nổi. Vậy dư lại các tưởng. Nhưng Vân chắc phi vì sao phải hạ đào hoa phấn hại người. Liên vì giá họa nàng, giá họa nàng có thể có chỗ tốt gì, dùng đào hoa phấn. Như thế nào không cần thạch tín A, việc này thật sự nơi trốn lộ ra quỷ dị. Vân bất hối ở trong đầu lại làm một lần suy đoán, nếu lâu xinh đẹp không đẻ non, trong phủ ra như vậy một cái ngoài ý muốn, nàng đại có thể dùng lấy sai rồi đào hoa phấn vì lý do đẩy, lại không nháo ra mạng người, nghĩ đến vương ra cũng sẽ không quá truy cứu. Kể từ đó, Vân bất hối những mày. Có người là cố ý nhằm vào hài tử. Một canh giờ, quỳ gối mặt trời xuống núi, đêm nay trong phủ là không ai có thể ăn một cái thơm ngọt bữa tối, vẫn bất hối quỳ đủ một canh giờ, băng Nguyệt nâng dậy nàng, người quỳ đến lâu rồi, tứ chi cũng vô lực, nàng ngồi dưới đất hoán một hồi lâu mới lên. Đèn rực rỡ mới lên, một đường đi đến Vương phi chỗ ở, vẫn bất hối trong lòng đều tràn ngập thấp thỏm. Vương phi đã sớm sai người chuẩn bị bữa tối, Ngọc Chí vừa trở về, thần xác mệt mỏi, cái gì đều không nghĩ quản, mê đầu liền ngủ. Không có tới cùng nhau dùng nữa, Vương Phi, Trình Mộ Bạch cùng Ngọc Vũ đều ở, nàng ngồi xuống hạ, Trình Mộ Bạch liền chi kỷ vì nàng đổ một ly trà giải khác, đầy bàn thức ăn, cơ hồ đều là nàng thích ăn. Nhưng nàng không có gì ăn uống, Vương Phi nói, ăn chút đi, có việc cũng lấp đầy bụng lại nói. Vân Bất Hối gật đầu, thuận theo mà dùng nữa, dùng nữa, Cúc Thanh cùng Trúc Thanh triệt thức ăn, Linh Khê đi pha trà, Vương Phi làm Ngọc Vũ đi về trước nghỉ ngơi, nàng tìm Vân Bất Hối cùng Trình Mộ Bạch lén nói chuyện này. Vương Phi cũng không vòng vo, vò, bất hối, việc này thấy thế nào? Mẫu thân, ta cảm thấy ngay từ đầu ta suy đoán liền sai lầm, hạ đào hoa phấn người, nhằm vào hài tử, đều không phải là vì hãm hại ta. Vẫn bất hối quỷ gối Thái Dương hạ đem sự tình một lần nữa suy nghĩ một lần, giờ phút này cũng lặp lại một lần, nàng cảm thấy cái này suy đoán vẫn là hợp lý nhất. Vương Phi hỏi Trình Mộ Bạch, người ý tứ đâu? Ta đồng ý bất hối theo như lời. Vương Phi nhếch môi, nàng sáng sớm liền như vậy suy nghĩ cũng không thể ở đại sảnh nói ra, miễn cho rút dây động rừng. Vương Phi bưng trà uống một ngụm, lâu xinh đẹp mang thai một chuyện, ai biết. Việc này chỉ sợ muốn hỏi nàng. Vân Bất Hối nói. Trinh mộ bạch nói, hiện giờ đại tẩu không có hài tử, chính ghi hận chúng ta, nói cái gì đều nghe không vào, định là nhận định chúng ta, nói lại nhiều cũng vô dụng. Chuyện này chỉ sợ muốn khó giải quyết. Vương Phi nói, nàng nhìn về phía Vân Bất Hối, Vân Bất Hối cuốn quýt nói, thật không phải hắn làm, Vương Phi cũng tin tưởng. Việc này phi vân bất hối việc làm, nhưng nàng tin tưởng vô dụng Mẫu thân, chuyện này nếu cùng Tây huyển người thoát không ra quan hệ, có khả năng cùng Bắc huyển người có quan hệ. Trinh ngộ bạch trầm giọng nói. Người nói cái gì? Trinh ngộ bạch nhìn vân bất hối liếc mắt một cái, nghiêng hai nghe bốn bề vắng lặng. Hắn nói, mẫu thân, thời trẻ trong phủ vài vị di nương cùng ngài đều liên tiếp đẻ non, ngài nhưng có nghĩ tới nguyên nhân. Không phải ngoài ý muốn sao? Vương phi kinh nghi, chật ngực trầm xuống, không phải ngoài ý muốn. Trình mộ bạch lắc đầu, đều không phải là ngoài ý muốn. nhi tử năm trước làm kinh nam cha xét chuyện xưa, vân di nương có một lần sinh non cùng lý di nương một lần đẻ non đều cùng Bắc Uyển có quan hệ, nhi tử lớn mật suy đoán, hai tử mạc danh sói mòn cùng bác quyển đều thoát không được quan hệ. Vương Phi không thể tin trình mộ bạch lý luận, Ngọc Trác Phi như vậy ôn nhu khả nhân, như thế nào sẽ? Người xác định sao? 204 Xác định Trình mộ bạch nói, mẫu thân Ngươi còn nhớ rõ ngài có một lần đẻ non là bởi vì cái gì sao? Vương Phi sắc mặt biến đổi, nàng đương nhiên nhớ rõ, nhất thảm thống một lần ký ức, làm hại nàng lại không thể sinh dục, Nàng chính tắm rửa ra tới liền thấy một cái hồn thể thanh mặc xà, nàng rất sợ xà, từ nhỏ liền sợ hãi. Nàng còn không có tới kịp xuyên giày, con rắn nhỏ bò đến nàng ngu bàn chân thượng, nàng cuốn quýt chạy, dưới chân rơi vào khoảng không, té ngã ở bình phong thượng, bụng đụng phải bình phong, hung hăng, này va chạm hài tử liền không có Cúc Thanh cùng trúc Thanh Lánh nghe được thanh âm đội vàng tiến vào, nàng đã hôn mê, cái kia con rắn nhỏ chính bò lại đây, một người thị nữ vì bảo hộ nàng bị cắn một ngụm, không nửa canh giờ liền không có tánh mạng. Cái kia con rắn nhỏ có chứa kịch độc, kiến huyết phong hầu, có người muốn hại nàng hài tử, cũng muốn nàng mệnh. Vương gia tức giận, cha xét hồi lâu, cuối cùng gõ định là ngoài ý muốn, trong viện có rắn độc bò vào phòng nội, Vương phi vẫn luôn cho rằng đó là ngoài ý muốn, nàng làm gần một năm thời gian đắc ngộng. Nàng vẫn luôn cho rằng Đây là một lần ngoài ý muốn. Vương Phi nheo lại đôi mắt, nặng nghề mà nhìn về phía trình mộ bạch, ai làm? Ngọc Chắc Phi. Trình mộ bạch gật đầu, sắc mặt thực nghiêm túc, đúng vậy, kinh ta kiểm chứng, thật là nàng. Vương Phi tâm lạnh thấu, nhiều năm như vậy, Ngọc Chắc Phi cùng nàng trước sau đứng ở một cái chiến tuyến thượng, tình cùng tỷ muội A, nàng có chỗ tốt gì tổng quên không được nàng, nàng phạm sai lầm, nàng tổng che chở nàng. Nay trong phủ tỷ muội nàng cùng Ngọc Chắc Phi thân cận nhất. Vì sao sẽ là nàng? Móng tay thật sâu mà đâm vào cơ bắp Vương Phi thanh âm run rẩy, Có thể hay không nghĩ sai rồi Như vậy nhiều năm trước sự tình Sẽ không Trinh mộ bạch nói Bình tĩnh mà trần thuật một sự thật Năm trước chúng ta đưa ngài đi như nguyện chùa Trở về gặp được cường đạo Bọn họ không nưu tài liền sát hại tính mệnh Đuổi tận giết tuyệt Xong việc ta điều tra phát hiện Việc này là ngọc di nương sai sử tiêu cường đạo đầu mục cùng nàng ca ca từng có ngạnh giao tình Nàng là thác ca ca đi làm mẫu thân Ngài biết hài nhi tính cách. Vạn sự cẩn thận, sẽ không oan buồn ai. Các ngươi từng gặp được cường đạo, như thế nào không để qua. Vương Phi hít ngược một hơi khí lạnh, vô pháp tưởng tượng bọn họ là như thế nào trốn, như thế nào đánh lui cường đạo. Trinh mộ bạch nhẹ nhàng bân quơ, người cũng không bị thường, miễn cho ngài lo lắng, cho nên liền không để. Việc này cũng theo ta cùng bất hối biết, ta cũng không nghĩ rút dây động rừng. Sau khi trở về ta nhiều một cái tâm nhãn, những cái đó năm trong phủ xảy ra chuyện quá nhiều, tổng cảm thấy không phải ngoài ý muốn. Ta khiến cho kinh nam tra rõ, tuy rằng không tra ra toàn bộ chân tướng, nhưng có vài món là đã điều tra xong. Năm đó hồi hạ ngọc di nương ma ma trở về quê quán, kinh nam tìm được nàng, nàng cũng đúng sự thật nói. Rất nhiều sự đều cùng nàng thoát không được quan hệ. Vương Phi liền như lúc trước biết chân tướng vân bất hối, kinh nghi, không tin. Nàng ngơ ngẩn mà ngồi hồi lâu, không biết nên có thế nào phản ứng. Như thế nào sẽ là nàng? Nàng tưởng có khả năng là vân chắc phi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến là nàng. Sự tình nhiều nhiều năm như vậy, hận ý phai nhạt rất nhiều, biết là chính mình thân mật tỉ muội động tay, vương phi chỉ cảm thấy bi thương, nàng vẫn luôn biết trong phủ tranh đấu gay gắt không ngừng, nhưng căn cứ người không hại ta, ta không đáng người tâm qua nhiều năm như vậy. Trong phủ tranh sủng thường thấy, sát hại tính mệnh lại ít có, nàng tự hỏi đãi ngọc chắc phi tình cùng tỉ muội, vì sao nàng tổn hại nàng chi tâm, hại nàng cùng chưa xuất thế hải tử không tính, nhiều năm như vậy sau thế nhưng đem cân nao động đến mộ bạch trên người, không thể tha thứ. Mẫu thân, ngài đừng quá sốt ruột, cũng đừng nóng giận, việc này chưa điều tra rõ, tạm thời còn không có một cái định luận, tạm thời đừng nóng nảy, Ngọc Di Nương là làm một ít thương thiên hại lý sự tình, nhưng lúc này đây lâu xinh đẹp xinh non, ta cảm thấy cùng nàng không quan hệ. Ngày đó chúng ta phóng bếp, nàng không cơ hội xuống tay, chẳng sợ nàng thủ đoạn lại cao, ta nghĩ tới sở hữu khả năng, cũng chưa nghĩ ra trong đó một loại. Cho nên ta tưởng, chỉ có thể là xinh đẹp cùng các tưởng. Không được, không được. Mộ nói vô ích đến lòng ta hoảng, vạn nhất là nàng làm, cha chuyện này người là mục đông, hắn có thể hay không cùng hắn mô thân là một lòng, này quá nguy hiểm, mộ bạch. Mẫu thân, ngài đừng có gấp, mục đông hoàn toàn không biết tình, thả mục đông cũng coi như là người xem lớn lên, người khác thế nào, ngươi cũng rõ ràng, ta tin hắn. Trình mộ bạch nói, vương phi này ngực bất ổn, hoảng hốt không thôi. Bóng đêm tiệp vãn, trình mộ bạch cùng vân bất hối cáo tử hồi hạo nguyệt cư. Cái này ban đêm. Trong phủ người tất nhiên là vô miên, đông tây nam bắc bốn luyện các hoài tâm tư, như thế nào có một cái an ổn rác. Trình Hữu Thiên vẫn luôn bồi lâu xinh đẹp, Vân Trác Phi đối nàng có phê bình kín đáo, ngại với Trình Hữu Thiên mặt nhi cũng chỉ có thể áp xuống, lâu xinh đẹp thật sâu minh mạch, giờ phút này lợi dụng trượng phu thương tiếc ổn định trượng phu tâm, cỡ nào quan trọng, cho nên nàng vẫn luôn biểu hiện đến thiện giải nhân ý, biết tiến biết lui. Trình Hữu Thiên đối nàng càng là thương tiếc đau lòng, vợ chồng hai người chưa bao giờ như thế chi kỳ quá. Hữu Thiên, chúng ta cấp hải tử lập một cái mộ bia được không? Hải tử chưa sinh ra, không này quy củ a, này trong phủ cũng nhiều kiêng kỵ. Trình Hữu Thiên nói, trấn an nàng, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ không quên. Là hai tử bị chết oan, cũng trách ta, không bản lĩnh có thể bảo vệ tốt hắn, luôn muốn vì hắn làm điểm cái gì, hắn còn như vậy tiểu, còn không có đi vào trên đời này liền không có, ta đau lòng a. Lâu xinh đẹp nước mắt trượt xuống dưới, nói được ruột gan nước từng khúc, Trình Hữu Thiên cũng là thương tâm. Hắn nhẹ nhàng mà vô thê tử bả vai, "Ngươi yên tâm, hắn sẽ không ngổm mạng." "Ta biết ta không nên hoài nghi bất hối, nhưng vậ nhất, thật là bất hối lấy sai rồi bột mì, đem đào hoa phấn trở thành bột mì làm sao bây giờ?" Lâu xinh đẹp nhẹ giọng hỏi, "Thật là hủy khuất, ta cũng biết đây là vô tâm chi thất, ta không nên quái ai, chính là Hai tử thật sự là hoàn a." Trình Hữu Thiên buộc chặt nắm tay, lại chậm rãi bung ra, hung ác nham hiểm thần sắc chậm rãi phai nhạt, cho dù là vô tâm chi thất, nàng cũng cho chúng ta mất đi hài tử. Ta sẽ vì chúng ta hải tử thảo một cái công đạo. Lâu sinh đẹp cuối cùng là an tâm. Hạ nguyệt cơ, đâu mùa xuân ban đêm, xuân hàn xe lạnh, vẫn bất hối ngủ không được, nửa đêm đứng dậy khoác một kiện áo khoác đứng ở trong viện ngắm trăng, bầu trời một vòng minh nguyệt, lại viên lại lượng, ánh trăng nhu nhu mà bao phủ ở vương phủ trên không, mông lung ôn nu. Nàng mỉm cười mà nhìn viên mãn nguyệt, trong lòng bất an từng giọt từng giọt mà gia tăng, nàng có một loại dự cảm, nàng này đầy đất chắc chắn vì lâu sinh đẹp hải tử sói mòn trả giá đại giới. Như vậy dự cảm làm nàng trong lòng ẩn ẩn bất an. Nàng không nghĩ tới yếu hại con của ai, chỉ nghĩ muốn cả nhà đoàn viên, này nho nhỏ tâm nguyện chẳng lẽ cũng không được sao? Người không phạm ta, ta không phạm người. Nước giếng vì sao nhất định phải phạm nước sông? 205. Một đôi hữu lực tay đặt ở nàng trên vai, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng lực, vẫn bất hối ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng lực hắn, ấm áp ôm ấp đuổi đi trong lòng rét lạnh, Trình Mộ Bạch thương tiếc mà vỗ về nàng tóc dài. Lại miên man suy nghĩ có phải hay không? Không có, chỉ là ngủ không dưới, ra tới ngâm trăng. Ngươi A, chính là tâm tư trọng. Trinh mộ bạch nói. Ngươi thật liền cảm thấy ta có thể thuận lợi quá này một quan. Không thể. Trinh mộ bạch đạm đạm cười, vẫn bất hối nghĩ thầm. Quả nhân A, hắn đều nói không thể, nàng như thế nào có thể không nghĩ. Vẫn bất hối nói, ta hiện giờ suy nghĩ A, ta muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Trinh mộ bạch hứa hẹn. Ta tin ngươi, có việc ta và ngươi cùng nhau chia sẻ. Được ngài nha, liền ngài này tiểu thân thể A nàng đột nhiên xoay khẩu âm, kéo dài quá thanh. Ngươi đây là chỗ nào học khẩu âm, thật cách thứng người. Trình ngộ bạch ninh ninh nàng tiếu cái mũi, nàng nói kinh thành khẩu âm nhưng thật ra nghe chuyển động, nghe phản phất đặt ở kinh thành dưỡng mười mấy năm dường như. Tiểu bạch A, ngươi cũng đừng quên, ta là nguyên quán kinh thành A ta là lớn lên ở phượng thành, nhưng ta nguyên quán ở kinh thành. Vẫn bất hối này vừa nói, hắn mới nhớ tới. Đích sắc đều đã quên, nàng ở Phượng Thành sinh trưởng, hắn đều phải đã quên, nàng huyết thống tới nói xem như người phương Bắc, khi còn nhỏ ở Kinh Thành trụ quá mấy năm, nói này khẩu âm cũng không kỳ quái. Phu thê hai người nói một ít thân mật lời nói, này ánh trăng lại đẹp, ánh trăng lại nhu hòa, nàng cũng không thể ở trong sân đứng, hai người trở về nội thất, lẫn nhau đều ngủ không được, trình mộ bạch linh hoạt ngón tay chọn nàng và táo chơi lưu manh, vẫn bất hối cười đi trốn, hắn biết nàng vô tâm tình, chỉ là đùa với nàng chơi, cũng không nghiêm túc. Náo loạn trong chốc lắt càng tinh thần, hai người ý nghĩ lại về tới đào hoa phấn việc này thượng, đổi tới đổi lui đều nghĩ không ra một cái chủ ý. Tới, cuối cùng hai người đều nhận định, vân chắc phi hiểm nghi lớn nhất. Trình mộ bạch có một chuyện không rõ, nàng vì cái gì phải dùng đào hoa phấn, nguyên bản là giá họa với ngươi. Nhưng nàng giá họa với ngươi làm cái gì, muốn ngươi trong tay quyền to. Cũng không gặp nàng tới muốn, này lại nói không thông. Vân bất hối đột nhiên ngồi dậy, phản phất lâm vào thế giới của chính mình, ban đêm lánh. Nàng liền ăn mặc áo đơn ngồi dậy, hắn sợ nàng cảm lạnh đem chăn kéo cao cái nàng, vẫn bất hối vô trình mộ bạch tay, tiểu bạch, mấy ngày nay ta dạ dày không thoải mái, thường có nôn khan hiện tượng, có thể hay không làm người khác nhìn lại hiểu lầm. ngươi mấy ngày trước đây là không thoải mái, nhưng phần lớn đều nị ở nhà, cũng không gặp ngươi đi ra ngoài. Ta có mấy lần cũng ở hoa viên ngắm hoa, có hai lần cảm thấy không thoải mái, một lần nôn khan, một lần là thật phun ra, hoa viên kia hương khí quá nồng, ta nghe không thoải mái sau lại liền vẫn luôn không đi, nàng đen nhánh mắt xẹt qua một mạt dị quang, mơ hồ cũng sáng tỏ một ít việc, nàng ngay từ đầu liền không nghĩ ra vì cái gì dùng đào hoa phấn, này rõ ràng là nhằm vào hải tử, nguyên lai like đều không phải là nhằm vào lâu sinh đẹp hải tử, mà là nàng hải tử, nếu là bị tây huyền người nhìn lại hiểu lầm, lâu sinh đẹp cùng vân chắc phi đều có động cơ mưu hại nàng hải tử, trinh mộ bạch ánh mắt sáng quắc mà dừng ở vân bất hối trên người, tựa kinh lại khủng, nóng rực ánh mắt xem đến nàng trong lòng phát tủng vội hỏi hắn làm sao vậy? Trình Mộ Bạch nắm chặt tay nàng. May mắn ngươi không mang thai, may mắn ngươi không mang thai. Tiểu Bạch, Trình Mộ Bạch ngữ khí có không bình thường âm dung, hắn vẫn luôn là bình tĩnh lại kiên cường, như thần giống nhau tồn tại, mặc kệ phát sinh cái gì, luôn là phong khinh vân đảm đối mặt. Nàng lần đầu tiên thấy hắn lộ ra khủng hoảng biểu tình. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Hắn đột nhiên dùng sức đem nàng ôm trong ngực chung, gắt gao, làm như ai muốn cướp bảo bối của hắn, nàng cảm giác được trên người hắn một trận lạnh băng. Vân bất hối nhẹ nhàng mà vỗ về Hà lưng, đừng sợ à, ta ở ngươi trong lòng ngực. Thật nhiều huyết trình mộ bạch mạnh mẽ chấn định thanh âm nghe thực căng chặt, kia một năm mẫu thân đẻ non, chạy thật nhiều huyết, phụ vương đối chúng ta đã không hề yêu thương, ngọc vũ lại thành người cơm, ngọc trí lại tiểu, ta thân thể lại không tốt, nếu mẫu thân đã chết, ta không biết chính mình làm sao bây giờ. Nàng chạy rất nhiều huyết, quần áo đều đỏ, trên mặt không có huyết sắc, ta cho rằng mẫu thân sẽ chết. Tiểu bạch, đi qua, đều không có việc gì. Nghe hắn nhắc tới chuyện cũ, nàng trong lòng đột đau, đau lòng tên kia nhìn chính mình mẫu thân đẻ non, e sợ cho mất đi mẫu thân, vô pháp chiếu cố muội muội thiếu niên. Tiểu bạch, nếu có thể nói, ta thật hy vọng chính mình từ nhỏ liền lớn lên ở bên cạnh ngươi. Nếu ta từ nhỏ ở bên cạnh ngươi, ngươi liền nhiều một ngày vui sướng, ta là có thể nhiều bảo hộ ngươi một ngày. Nàng cơ hồ quên mất, tuổi nhỏ chính mình, thường lại yêu cầu người bảo hộ tiểu nữ hài, lại như thế nào bảo hộ trình mộ bạch. Nhưng hôm nay, Nàng là đau lòng trong lòng ngực hắn nam nhân, đau lòng trượng phu của nàng, hận không thể cho hắn rất nhiều rất nhiều ái, nhiều đến làm hắn quên quá vãng sở hưu không khoái hoạt. May mắn không phải ngươi. Trinh Mộ bạch cảm tạ trời xanh, hắn nhìn vẫn bất hối đôi mắt, cười đến thực Ôn Nhu, ta một lần từng tưởng sớm một chút có con của chúng ta, hiện giờ lại may mắn nó không nghe được ta tâm nguyện, chưa cho chúng ta hài tử, bằng không chúng ta liền mất đi hắn. Vẫn bất hối cúi đầu, che giấu chính mình khẽ môi cứng đờ, trong lòng thập phần chua xót, tiểu bạch a Ta nên như thế nào nói cho ngươi, đều không phải là ông trời không có sớm một chút cho chúng ta hài tử, mà là ta kiếp này có thể đương mẫu thân tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nếu là ta không thể sinh dục, ngươi sẽ đái ta như lúc ban đầu sao? Vẫn bất hối biết, nàng không nên hoài nghi Trình Mộ Bạch, nhưng trong lòng như thế nào có thể không bằng này tưởng, nam nhân đều trọng con nối dõi, hương khói, đặc biệt là vương phủ nơi này, Tiểu Bạch chẳng sợ không để bụng, cũng không chấp nhận được hắn không để bụng. Ly Nguyệt đều đem dược lấy về tới, nàng cũng ăn mấy tháng, Nhưng luôn là không thấy hiệu. Tay nàng đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, này cái bụng khi nào mới có thể có động tính đâu? Tiểu Bạch Vân bất hối ngước mắt nhìn hắn, cười đến nhu mỹ, "Nếu, ta là nói nếu, ta không thể sinh dục, kia làm sao bây giờ?" Hắn thật sâu mà ngưng nàng đôi mắt, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn không ra cảm xúc, nhưng kia quá mức chuyên chú ánh mắt đau đớn nàng tâm, tiểu Bạch là để ý con nối dõi, há có thể không để bụng a. Nàng cười đến thực miễn cưỡng, "Ta chỉ là nói một câu mà thôi, ngươi đừng đa tâm." Bất hối, đời này ta có thể có ngươi làm bạn, đã thực thấy đủ. Ta không thể lừa gạt ngươi, nói ta không để bụng con nối dối. Trinh mộ bạch nói được thực đúng trọng tâm, hắn có thể lưỡi sán hoa sen nói một ít dễ nghe, nhưng hắn không nghĩ, đây là hắn thê tử, hắn thân mật nhất người, nếu ở nàng trước mặt đều không thể nói thật, hắn còn có thể cùng ai nói lời nói thật, ta có thể chờ, một năm, hai năm, mười năm, ta tin tưởng chúng ta đều không phải phúc mà người, sẽ có chính mình hải tử. Ngươi thật sự như thế tin tưởng Đương nhiên Vân bất hối như ăn một viên thuốc can thần Nếu ngươi cũng như thế tin tưởng Tạm thời ta cũng như thế tin đi Hôm sau Vân bất hối sáng sớm liền đi tìm Ngọc Trí Nàng việc này cấp không tới Trình Mục Đông ở cha Trình Mộ Bạch sẽ tìm hắn nói Nàng càng lo lắng Ngọc Trí cảm xúc Ngọc Trí tỉnh lại không muốn thấy Ngọc Vũ Thả xem hiểu nàng khoa tay muối chân thủ thế Thế mới biết ngày hôm qua trong nhà xảy ra chuyện Vừa vặn Vân bất hối tới tìm nàng Ngọc Chí bởi vì hôm qua sự tâm sinh hiếm khích, tuy là lo lắng, cũng không nhiều để ý tới Vân Bất Hối, nói không hai câu liền đóng lại môn không muốn gặp người. Ngọc Vũ ở một bên ủy khuất mà cắn môi dưới. Vân Bất Hối an ủi Ngọc Vũ, tâm bệnh còn cần tâm dược ý y, việc này từ từ tới. Trung quy là thân tỉ muội, không có cách đem thù, Ngọc Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vân Bất Hối ở Ngọc Vũ nơi này ngồi hơn nửa canh giờ, bồi Ngọc Vũ dùng đồ ăn sáng, Ngọc Chí biết nàng ở bên ngoài, chính là không muốn ra tới. Ngọc Vũ khoa tay muối chân thủ thế, làm Vân bất hối thông cảm. Ngọc Chí tâm tình không tốt, đừng cùng nàng so đo. Vân bất hối cười, nàng sao lại cùng Ngọc Chí chí khí? Chỉ là lo lắng nàng lại đây nhìn một cái thôi. Đã nhiều ngày, Ngọc Chí phát phát tiểu tính tình, ngươi cũng nhường nàng, tạm thời liền không cần gia phủ, miễn cho tỷ muội thật sự xa lạ. Ngọc Vũ gật đầu, Vân bất hối nhìn về phía Ngọc Chí cửa phòng, than nhẹ rời đi. Nàng trở về thời điểm, Trình Hưu Thiên cùng Trình Mục Đông đều ở Hạ Nguyệt Cư. Hai người không hẹn mà cùng tới tìm Trình Mộ Bạch, Trình Ngục Đông thấy nàng, sắc mặt cực không tốt, vẫn bất hối túi đầu tránh đi hắn ánh mắt, đang nuốt hồi nội thất, Trình Ngục Đông cứ gọi lại nàng. Vẫn bất hối nhìn Trình Mộ Bạch liếc mắt một cái, ngồi vào hắn bên người. Sự tình nhưng có kết quả. Vẫn bất hối hỏi, không tiêu ngạo không siểm lệnh. Trình Ngục Đông xấu hổ cười, nhị tẩu, việc này lại nói tiếp khó giải quyết, Mục Đông bất tài, cha không ra một cái kết quả. Đào Hoa phấn nguyên bản liền ở phòng bếp, liền cùng bột mì đặt ở một chỗ. Phòng bếp lại chỉ có các ngươi mấy người, lẫn nhau đều không có xuống tay thời gian, nhị tẩu, ngài có phải hay không thật sự lấy sai rồi đào hoa phấn, sai cho là bột mì, không có khả năng. Vẫn bất hối chém đinh chặt sắt mà trả lời, trình mục đông càng là khó xử, vẫn bất hối trong lòng rất rõ ràng, chuyện này trình mục đông hết lực, bởi vì chứng cứ phạm tội ngay từ đầu liền đặt ở trong phòng bếp, ai cũng vô pháp chứng minh ai trong sạch, ai đều không thể chứng minh ai phạm tội, cho nên liền chạy theo cơ cùng ngoại ý muốn này hai bên mặt xuống tay. Động cơ bài trừ, liền dư lại ngoài ý muốn, rốt cuộc không ai biết lâu xinh đẹp mang thai, lại không phải như vậy thần thông quảng đại. Hại nàng! Trình hữu thiên lạnh lùng cười, ngươi liền như vậy khẳng định ngươi không lấy sai, đó chính là cố ý cẩm. Không có! vẫn bất hối nói, nàng thanh em bình tĩnh hết sức, ta xác định ta không lấy sai đảo hoa phấn, ta cũng xác định đảo hoa phấn là có người trên đường thêm đi bảo, đến nỗi là ai. Tam đệ, trên đường có một đoạn thời gian, phòng bếp chỉ có cát tường cũng có một đoạn thời gian phòng bếp chỉ có đại tẩu cùng thu xương nói hiệu nói vượng trình hữu thiên giận chụp cái bàn lệ mắt mà coi ý của ngươi là nói xinh đẹp chính mình đem hải tử lộng không có vẫn là ám chỉ ta mẫu thân đem nàng tôn tử cấp hại ngươi như thế nào không nói phòng bếp ngay từ đầu cũng chỉ có các ngươi đông nguyệt người cương tử đoạt lý hắn giận cực cái chán gân xanh phù nhảy đua khí chàng vẫn bất hối tự nhận mấy năm nay liền không có thua cho ai nàng lạnh lùng cười đại ca nói có lý Đại tẩu cùng Vân Di nương tự nhiên sẽ không lưu hại đại tẩu trong bụng hải tử, nhưng nếu này Đào Hoa Phấn đều không phải là nhằm vào đại tẩu trong lòng ngực hài tử, mà là nhằm vào người khác hài tử đâu. Ngươi nói cái gì? Trình Hữu Thiên meo lại đôi mắt, vẫn bất hối trầm giọng nói, thì như nói, ta hải tử. Trình Hữu Thiên cùng Trình Mục Đông trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn Vân Bất Hối bụng, Vân Bất Hối đứng lên, ánh mắt thanh triệt, các ngươi đừng đoán mò, ta không mang thai, mấy ngày trước đây, ta dạ dày thực không thoải mái. Ở hoa viên phun quá vài lần, ta nhớ rõ đại tẩu cùng Vân Di Nương đều thấy quá, trong hoa viên quay lại nô buộc người nhiều, thấy người nhiều đi. Có hay không có thể là bởi vì hoài nghi ta có thai, cho nên dùng đào hoa phấn. Đại ca, ngươi một lòng chỉ trích ta, nhưng lại nghĩ tới, nếu là không ai biết đại tẩu đã hoài thai, mà dùng đào hoa phấn, như vậy. Cái này kêu cái gì? Thông minh phản bị thông minh lầm, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vẫn bất hối, ngươi thực thông minh. Trình hữu thiên lệnh lùng cười, người chết đều có thể bị ngươi nói xấu người, lời này ngươi cũng nói xuất khẩu, vu hoan giá họa. Ta hạ tất vu hoan giá họa, ta ở làm một cái thực hợp lý suy đoán, đại tổ mang thai, trong phủ ai biết, đào hoa phấn cùng bột mì liền tính ta phân không rõ ràng lắm, linh khê cùng linh tâm phân không rõ ràng làm sao. Chúng ta cùng nhau lấy, chỉ có thể thuyết minh, này đào hoa phấn nguyên bản liền nhầm vào ta trong bụng hài tử, là có người hiểu lầm ta mang thai, muốn làm rất ta hài tử, cho nên mới hạ đào Hoa phấn. Kết quả đem đại tẩu hài tử lộng không có. Đại tẩu mang thai, người đã biết sao? Nàng nói cho ai, chỉ sợ nàng chính mình cũng không biết. Vân bất hối nói được một tiếng so một tiếng trọng, một tiếng so một tiếng lệ, nói được trình hữu thiên tâm như bị người thật mạnh chủ y một quyền. Một người cả người chính khí nữ nhân, người rất khó tin tưởng nàng sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Trình mục đông đem lời này nghe lọt được, nhưng rốt cuộc chỉ là suy đoán, không thể giữ lời, trước mắt là ai cũng tìm không thấy chứng cứ vẫn bất hối nhật nhạt cười nói, phòng bếp liền chúng ta vài người, kỳ thật ai làm ai trong lòng hiểu rõ, đại tẩu tới phòng bếp sau, nàng cùng thu xương cắt tường đều có thể làm chứng, chúng ta tuyệt đối không có cơ hội hạ đào hoa phấn, nhưng này ngay từ đầu ta liền không lấy sai đào hoa phấn, cho nên chỉ có trên đường lấy. Nhưng trên đường các nàng có thể làm chứng cho chúng ta, chúng ta cũng không thể vì các nàng làm chứng, bởi vì các nàng đều có đơn độc lưu tại trong phòng bếp, các nàng muốn làm cái gì, chúng ta cũng không biết. Đại ca! Ngươi trở về hỏi một chút Vân Di nương, nàng tưởng ta đứa nhỏ này sinh hạ tới sao? Nàng nếu là biết ta mang thai, có thể hay không trăm phương nghìn kế đánh giết ta hài tử, cắt tưởng sớm không đi hầm tổ yến, vẫn không đi cố tình lúc này đi, thật đúng là kịp thời. Vẫn bất hối, ngươi đây là Vu hãm, không có chứng cứ sự tình, tốt nhất không cần nói bậy. Trình Hữu Thiên thanh âm che kín cảnh cáo. Vẫn bất hối đang muốn phản kích, Trình mộ bạch nhàn nhạt nói, hiện giờ nói ai là hung thủ, không đều là Vu hãm sao? Mọi người đều là hợp lý phỏng đoán, nếu ngoại ý muốn không tồn tại, ta cho rằng bất hối trinh thám càng chuẩn xác, tam đệ, ngươi cho rằng đâu. Trình mục đông á khẩu không trả lời được, lời này làm hắn như thế nào trả lời. 206. bốn người vào cục diện bế tắc, cuối cùng tan rã trong không vui, vân bất hối khẩn huyền tâm cũng lỏng xuống dưới, trình hữu thiên phất tay háo bỏ đi, trình mục đông nói sẽ một lần nữa cha rõ việc này, trình mộ bạch cùng vân bất hối đều biết, việc này không có kết quả, cha không ra cái gì miêu nị tới. Trừ phi có thể tưởng một cái biện pháp, bước ra hung thủ trộn dạ, tiến tới cởi bỏ chân tướng, nhưng hôm nay sự tình đều mở ra, nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, lại là lướt mưu kế cũng sẽ bị người nhìn thấu, ngược lại không dễ dàng. Trình Mục Đông đem một lần nữa suy đoán đúng sự thật bẩm báo vương gia, vương gia nao nào, này suy đoán là vân bất hối làm. Đúng vậy, nhi tử hỏi qua trong phủ sở hữu người hầu, có hai gã thị nữ đích sắc từng gặp qua nhị tẩu ở Hoa Viên nôn khan. Thả vân di nương cùng đại tẩu đều ở bích nguyệt hành lăng giải, lời này không giả. Trình mục đông đúng sự thật đem mới nhất kết quả hội báo. Vương ra ngón tay ở trên bàn gõ động, giữa mày túc vô cùng, ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ này hai gã thị nữ bị thu mua. Phụ vương đa tâm, nhi tử tin tưởng, nhị tẩu lời nói là thật, tuyệt phi hương ôn. Ngay tưởng à, nhị tẩu từ vào phủ cho tới bây giờ cũng có một đoạn thời gian, nàng là cái dạng gì người, phụ vương cũng nên rõ ràng. Trình Ngục Đông thanh em ôn hòa. Vương ra ngón tay gõ đến càng nóng nảy. Ta tin tưởng Tú Ngọc Hải Tử, nhất định cùng Tú Ngọc giống nhau thiện lương nhân tử. Hắn nhớ tới Vương Phi hiên ngang lấm liệt mà nói lên những lời này, trên mặt hơi hơi vừa động, thở dài một tiếng. Việc này coi như ngoại ý muốn tới xử lý, đừng thâm cha xét. Chuyển ta mệnh lệnh, Thế tử Phi giam cầm ba ngày. Phụ Vương. Trình Ngục Đông thập phần kinh ngạc, này thập phần không hợp lý, rõ ràng có một cái tân manh mối, hắn lại không cho cha. Liền như vậy qua loa kết án, trở thành ngoại ý muốn cũng liền thôi, còn muốn quan giam cầm. Chiếu ta nói đi làm. Vương ra quát trói thai, trình ngục đông không dám cãi cổ chỉ có thể rời khỏi phòng. Vương ra đi đến bên cửa sổ, khoanh tay mà đứng, nhìn bầu trời trời xanh mây trắng, lẩm bẩm tự nói, tú ngọc, ngươi sẽ thông cảm ta, đúng không? Tin tức thực mau truyền khai Đông Tây Nam Bắc Tây Huển đều thu được tin tức, băng nguyệt tức giận bất bình, nàng ở trong phòng đi tới đi lui mắng, tiểu tiếu mặt nhân phẫn nộ mà sáng ngời đỏ bừng Hai tròng mắt gấp đến độ muốn xuất huyết. Linh Khê cùng Linh Tâm cầu trình mộ Bạch đi cầu tỉnh, Trình mộ Bạch lại đạm cũng trả, trà, thờ ơ. Vẫn bất hối lôi kéo như rồi nhặng không đầu giường như băng nguyệt, việc này mặc kệ là ai làm, lâu sinh đẹp mất đi hài tử là một đại thương đau, an trộm gà không thành còn mất nắm gạo cũng hảo, ngoài ý muốn cũng hảo, hài tử không, có chính là không có. Mỗi người lý do thoái thác đều vô lỗ hổng, sự tình đến tận đây lại vô pháp điều tra rõ chân tướng, tổng phải có nhân vi hài tử trả giá đại giới. Hoa mai bánh là ta làm, bột mì là ta xoa, tự nhiên là ta trả giá đại giới. Ba ngày cấm đoán mà thôi, so với ta trong tưởng tượng nhẹ, đã tính tốt. tiểu thư, này rõ ràng là thai bay vạ gió. hai bay vạ gió liền thai bay vạ gió, chuyện này ta cũng không tính toàn vô ích chỗ, coi như lúc này đây là vì tương lai ta hải tử tích phúc. Vân bất hối cười đến nu Hòa, thật sự không ngại ba ngày giam cầm. Chuyện này cho nàng một cái giao hấn, cho nàng đề ra tỉnh. Đánh vỡ nàng trong lòng nhất quán sở cầu an nhàn hòa bình cùng, nàng thật sâu mà minh bạch, tương lai nên như thế nào bảo hộ chính mình hải tử. Trình mộ bạch nhìn nàng, vì cái gì này trương nho nhỏ mặt tổng làm hắn toàn thân xương cốt đều cảm thấy tiêu ngạo. Vân chắc phi biết được chỉ là giam cầm, không thuận theo không buông tha, vương gia động giận, tất cả mọi người không biết, vương gia dùng cái gì biện pháp chấn trụ vân chắc phi, nàng không dám tiếp tục vậy, tiếp nhận rồi sự thật này. Trình hữu thiên nhìn vương gia phất tay háo bỏ đi. Tâm từng giọt từng giọt mà chầm đến đáy nước, trước mắt là một mảnh hắc ám tiền cảnh, hắn thế nhưng cái gì đều thấy không rõ lắm. Vân Trác phi đột nhiên một phách cái bản, mắng Vân Bất Hối. Đã nhiều ngày nàng áp lực đến nhiều, ít có phát tiết, ác độc nhất tử ngữ đều mang xuất khẩu, vì cái gì mất đi hải tử không phải Vân Bất Hối. Trình Hữu Thiên nghe kinh hãi, hắn cũng không tin tưởng, này đào hoa phấn là chính mình mẫu thân hạ, Trình Ngục Đông nói hắn cũng không toàn tin, nhưng trước sau là có một đạo cái khe, nghe nàng lời này hắn càng cảm thấy đến cái khe khoan. Mẫu thân, thật là ngươi làm sao? Vân chắc phi mờ mịt, ngược lại phẫn nộ, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi thế nhưng hoài nghi ta. Các tường ngày đó cũng ở phòng bếp. Kia thì thế nào, cắt tường ở phòng bếp liền đại biểu ta nhất định sẽ gian lận sao? Ngươi ngu ngốc. Ta vì cái gì muốn hại ta chính mình tôn tử? Vân chắc phi giận không thể ác, đối trình hưu thiên lên án, nàng cơ hồ là thẹn quá thành giận, lại là thất vọng tột đỉnh. Nàng cho rằng, mặc kệ nàng làm cái gì, nàng nhi tử đều hẳn là vô điều kiện duy trì nàng. hiện giờ nàng ở nhi tử trên người thấy thất vọng, nàng cũng thất vọng. trình hữu thiên có chút mệt mỏi mà xoa giữa mày, mẫu thân, ngươi không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. năm đó ly di nương mang thai, ngươi làm cắt tường ở nàng tổ hiến động tay chân. trình hữu thiên, vân trác phi thanh âm cất cao, cơ hồ là cuồng loạn tiêm tế. nàng đứng lên, kinh hoàng thất thú cùng phẫn nộ sợ hãi ở nàng trong mắt va chạm, nàng cả người phát run như dầu hết đèn tắt lao nhân ở phát run. Trình hữu Thiên tuổi hồ không nghe được mẫu thân tiêm tế thanh âm. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng ta ở ngoài cửa sổ nghe được rành mạch. Ngày hôm sau Lý Di Nương liền không có hài tử. Tất cả mọi người nói Lý Di Nương tham ăn, ăn hỏng rồi bụng, không có hài tử. Nhưng ta biết là ngươi làm. Mẫu thân, nếu vẫn bất hối đã hoài thai, ngươi tất nhiên không hy vọng nàng hài tử sinh ra, cho nên ngươi sẽ động thủ. Vân Trác phi giơ lên tay, nóng dắt bàn tay phiến ở Trình Hưu Thiên trên mặt nàng dùng hết ăn mai sức lực, trình hữu thiên trên mặt dần dần mà hiện lên năm ngón tay ấn, hắn bình tĩnh mà nhìn tức muốn hụt máu mâu thân, khóe môi giơ lên nhàn nhạt mỉa mai. nàng cảm thấy chính mình tựa như một người bị người lột sạch quần áo con hát, bốn phía bát phương đều là tiếng cười nhạo, nàng giận chỉ vào trình hữu thiên, ngươi cái này không lương tâm đổ vật ta làm nhiều như vậy vì ai? đừng lấy ta đương lấy cớ, ngươi là vì chính ngươi. trình hữu thiên lạnh giọng tính toán nàng lời nói, ta trình hữu thiên muốn đổ vật ta chính mình sẽ tranh thủ. Thua thắng, ta không thẹn với lương tâm, sẽ không làm này đó bất nhập lưu hoạt động. Mẫu thân, ngươi chỉ là vì chính mình vinh hoa phú quý, áo cơm vô yêu, không cần lấy ta che ở ngươi trước mặt, ta nhận không nổi. Vân chắc phi lại đánh hắn một cái bàn tay, tựa hồ hận không thể đem lạn hắn mặt, lực đạo rất lớn, trình Hưu thiên trước sau mặt vô biểu tình. Hắn kích động qua đi tựa hồ cũng ý thức được chính mình không nên kích động như vậy, cho nên hắn liền trở nên thực bình tĩnh. Bởi vì ngươi lòng tham, ta không có hài tử. Trình Hữu Thiên bình tĩnh mà trần thuật một sự thật, Vân Trác Phi đã mất lực cùng hắn cái cọ, chỉ vào cửa làm hắn đi ra ngoài, Trình Hữu Thiên mới vừa bước ra đi liền thấy lâu xinh đẹp ở dưới mái hiên bi thương mà ngưng hắn. Trình Hữu Thiên đi qua đi, đứng ở lâu xinh đẹp trước mặt, hắn xưa nay là kiêu ngạo, nhưng hôm nay này kiêu ngạo đầu ở nàng trước mặt thấp hèn. Lâu xinh đẹp tầm mắt đột nhiên trở nên mông lung, nước mắt vô pháp ức chế mà chảy xuống tới. Hắn duỗi tay ôn nhu mà lau đi trên mặt nàng nước mắt. Đây là hắn lần thứ hai nghiêm túc mà nhìn hắn kết tóc thế tử, hắn phát hiện, tên này vẫn luôn thực tiêu ngạo, lương định đến thực thẳng nữ nhân cũng là như thế nhu nhược động lòng người, lệnh người thương tiếc. Hắn đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ôn nhu mà vô nàng bối, thấp thấp mà kể ra một người nam nhân đối nữ nhân thua thiệt, xinh đẹp, thực xin lỗi. Lâu xinh đẹp rơi lệ đầy mặt, nàng ở trong lòng ngực hắn điên cuồng má lắc đầu, lại nói không ra một chữ tới, hắn đè lại nàng đầu, cố định ở trước ngực, lâu xinh đẹp đứt quáng khóc ra một câu, hưu thiên. Thực xin lỗi. Ai đều cùng ai nói thực xin lỗi, nhưng tự hồ, này một tiếng thực xin lỗi bao hàm đồ vật, chỉ có lẫn nhau mới biết được. Trình hữu thiên lần đầu tiên cảm giác được, hắn cả đời này, khỉ nộ ai nhạc cùng trong lòng ngược hắn nữ nhân là liên hệ ở bên nhau. Đây là hắn kết tóc thế tử, bọn họ sẽ vì bọn họ hải tử bị thương, rơi lệ. Giam cầm thất là vương phủ hình thất, bên trong dơ loạn bất ham, chỉ có một chương dường đá, vẫn bất hối đi giam cầm thất trước. Trình mộ bạch khiến cho người đi quét tước một phen, thêm cũng đủ đ cửa vừa đóng lại, che đi sở hữu ánh sáng, toàn bộ giam cầm thất đen nhánh, cái gì đều thấy không rõ. như vậy trường kỳ hắc ám có thể làm người nổi điên, vân bất hối liền nghe linh khê nói qua, nam huyền một người phạm sai lầm thị nữ quan đến giam cầm thất 4 ngày liền điên rồi, ra tới sau liền nhảy giếng tự sát. này giam cầm thất có rất nhiều mang theo huyết tinh chuyện xưa, linh khê nói lên băng nguyệt đều là một thân mồ hôi lạnh, nàng sợ vân bất hối nhàng chán, luôn là ngồi ở bên ngoài bậc thang cùng vân bất hối nói chuyện, nói các nàng trước kia thú sự. Nàng toàn tâm toàn ý vì vân bất hối giải quyết tịch mịch cùng từ từ thời gian. Vân bất hối tưởng, băng nguyệt là nàng chi kỷ tiểu áo đông. nha đầu này đi theo nàng, trung tâm đến chết. Linh Khê cùng Linh Tâm không còn xuống dưới cũng tới bồi nàng, nhưng thật ra trình mộ bạch, rất ít tới. Nàng la bị phạt, nàng minh bạch trình mộ bạch khó xử, lúc này đây trở thành ngoại ý muốn tới xử lý, trong phủ nô bộc nhóm tự không biết này trong đó khúc chiết, bọn họ liền xem kết quả, rất nhiều người. Đặc biệt là Tây Huyền Nô buộc đều quyết tâm cho rằng Vân Bất Hối là cố ý đem lâu sinh đẹp hải tử lộng không có. Nàng vất vả thành lập lên thanh danh hủy trong một sớm, chủ sự quyền to cũng bị cấp đoạt, trở về Vương Phi trong tay. Chủ sự quyền to là việc nhỏ, dù sao ở Đông Nguyên Sự, thanh danh này Vân Bất Hối xưa nay cũng không để bụng, nhưng trình mộ bạch vì tránh cho nàng càng thụ đi coi, không hảo ngày ngày tới xem nàng. Từ từ đêm giải, nàng ngao thật sự vất vả. Ngọc chí cũng biết chuyện này, lại không có tới quá một lần nàng khúc mắc còn ở tâm bệnh khó ý nghĩa nàng cùng ngọc vũ cũng xa lạ rõ ràng đến liền vương phi đều nhìn ra được tới ngọc trí cả ngày ra bên ngoài chạy vương phi hỏi trình mộ bạch trình mộ bạch giấu giếm xuống dưới chưa nói cái gì giam cầm ngày hôm sau buổi tối vương phi đem trình mộ bạch treo lên chính mình trong phòng tới cúc thanh pha thượng bích loa xuân lượn lờ trà hương quanh quần không đi vương phi thoạt nhìn tâm sự nặng nề mẫu tử hai người tương đối hồi lâu không lời nào để nói trình mộ bạch mẫn cảm mà nhận thấy được Nàng đề tài cùng vân bất hối có quan hệ, thả không phải là hán nguyện ý nghe đề tài. Biết ta tìm ngươi tới là chuyện gì sao? Mẫu thân thỉnh minh kỳ. Trình mộ bạch thái độ kính cần nghe theo. Vương phi nhấp trà, nắp trà ở nước trà thượng nhẹ nhàng phất quá, ngạc nhiên nhàn nhạt gọn sóng, hương khí càng thêm nồng động. Hôm nay ta đi vương đại phu y y quán, có một người thành thân 10 năm không dựng nữ tử tới tìm thầy trị bệnh, nàng có thể hàn chi chứng, không dễ có thai. Cầu vương đại phu điều trị thân thể. Vương Đại Phu nói chỉ có tuyết sơn Lan Tâm Thảo có lẽ còn có thể có thể cứu chữa. Nàng kia thực vui vẻ, lập tức nói muốn đi cầu Lan Tâm Thảo. Vương Đại Phu lại cười nói cho nàng, này Lan Tâm Thảo sợ là hiếm thấy, hắn làm nàng kia đừng phí tâm tư, bởi vì này Lan Tâm Thảo đều bị giá cao bán cho mặt khác một người. Nàng kia cầu tử sốt ruột, cầu hỏi là ai? Vương Đại Phu không muốn báo cho, chỉ nói nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi thấy đều không thấy được. Nàng kia chưa từ bỏ ý định, quỳ dập đầu, mộ bạch, ngươi đoán? Vương đại phu nói người là ai? Trình ngộ bạch tâm một đột đốn có bất hảo dự cảm, trên mặt thanh lãnh quán, không có gì biểu tình, chỉ nói: Nhi tử ngu dốt, còn thỉnh mẫu thân báo cho. Thê tử của ngươi, con dâu của ta, vân bất hối, đã là dự kiến bên trong đáp án. Trình ngộ bạch cũng không giật mình, vương phi vừa nói thể hàn chi chứng, không dễ có thai, thả hỏi hắn là ai, hắn liền nhớ tới vân bất hối ngày đó buổi tối hỏi hắn nói, nếu vô pháp sinh dục, nàng đấy mắt bí thường hắn xem đến rõ ràng. Lúc ấy chỉ là cho rằng nàng vì bên sự khổ sở, không làm hắn tưởng, hiện giờ nghĩ đến mới biết được, hắn tiểu thê tử nguyên lai ở lo lắng sợ hãi. Người tuổi hồ một chút đều không kinh ngạc. Vương Phi buông chén trà, ý cười lạnh lùng. Trinh mộ bạch nói, mẫu thân, bất hối tuổi nhỏ tùy nhạc mẫu hồi phượng thành, trên đường ở tuyết địa chịu đông lạnh, hàn độc nhập thể, rơi xuống bệnh căn, cho nên khó có thể thụ thai, khó có thể thụ thai, đều không phải là không thể mang thai. Hồ nháo, lớn như vậy một sự kiện nàng cũng dám gạt ta, khó trách ta ám chỉ vài lần, nàng đều thần sắc không đúng, ta cho rằng nàng là thẹn thùng, không nghĩ tới vương phi phẫn nộ, con dâu không thể thụ thai lại gạt bà bà, đây là tội lớn a, đặc biệt là cầm tự xem đến trọng yếu phi thường vương phủ, càng là tội lớn trung tội lớn. Trình ngộ bạch đạm đạm cười, mẫu thân, ngài đa tâm, việc này bất hối ở hôn trước liền cùng nhi tử thẳng thắn thành khẩn, cũng không giấu giếm, nhi tử không để bụng, nguyện ý cùng nàng nắm tay làm bạn, là nhi tử không cho nàng nói cho ngài. Ngài có khí liền hướng nhi tử trên người giải Làm càn Vương Phi quát trói thai một tiếng Nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt Lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn Ngươi là bị nàng hôn mê đầu sao Loại sự tình này cũng dám cho nàng che chở Trẫn mắt nói dối Trinh mộ bạch giở khóc giở cười Lại một lòng lại rốt cuộc Mẫu thân nói như thế nào đâu Lúc ấy nhi tử cưới bất hối Đều không phải là vì con nối dối Cho nên con nối dối này vấn đề Nhi tử cũng không lo lắng quá Lại nói Nàng đều không phải là không thể sinh dục, mẫu thân cũng đừng quá lo lắng sao? Đều một năm còn không có động tĩnh, này tính bình thường sao? Này như thế nào không tính bình thường? Trinh mộ Bạch vì thê tử bất cứ giá nào, ngài cũng không nghĩ tưởng tượng, nhi tử này thân mình bản, ba ngày hai đầu bệnh, có thể cùng phòng nhật tử không nhiều lắm. Bất hối gả cho nhi tử cùng sống quả không kém nhiều ít, chẳng sợ bất hối có thể bình thường sinh dục, quán thượng nhi tử như vậy nửa phế người cũng muốn chờ thật dài thời gian đi, là nhi tử không biết cố gắng.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 Thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn phủ nhận chính mình là thuần giã thu sự thật, nói được ba phần bất đắc dĩ, bảy phần ủy khuất, kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt sống sờ sờ liền bày ra một trương ủy khuất mặt. Người vương phi bị hắn ngạnh một chút, cũng không biết nói muốn nói gì, trình mộ bạch ngượng ngùng mà cười cười, bài trừ hai giọt xấu hổ tới, vương phi vốn dĩ không cảm thấy cái gì, có thể thấy được nhi tử lộ ra này phó thần sắc, trên mặt nàng cũng không khỏi khô nóng. Trình mộ bạch thuận thế leo lên, mẫu thân, ta thật cảm thấy bất hối rất Gả cho ta này một nửa phế nhân, nàng chưa từng câu hán hận, chủ sự gọn gàng ngăn nắp, đối ngài, đối nhi tử, đối bọn muội muội, tận tâm tận ý, tốt như vậy thê tử chỗ nào tìm đi, ngài nói đúng không? Ta lại không làm ngươi hưu thê, ngươi suốt ruột cái gì? Vương Phi tức giận mà nói, ngươi đừng cho ta hạt bẻ, làm tức phụ, bất hối đích sắc không lời nói nhưng trọn, nhưng mộ bạch, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, ngươi tổng nếu muốn tưởng tượng đi. Ta không phải nói sao? Là ta không biết cố gắng. Bậy bạn phóng một cái như hoa như ngọc thê tử ngươi còn không còn dùng được. Vương Phi Trừng hắn. Trình mộ bạch nói, mẫu thân, này cũng muốn có lòng có lực mới được a Cầm mồm. Vương Phi bực, trình mộ bạch chuyển biến tốt liền thu, thuận theo vô cùng. Vương Phi thở dài, ta cũng không có gì ý tứ, chính là đem lời này cùng ngươi nói nói, lẫn nhau trong lòng có cái số. Là, nhi tử biết. Trình mộ bạch kính cẩn nghe theo cực kỳ. Vương Phi nói, bất hồi à, cái gì cũng tốt, ta cũng biết. Cho nên ta không làm ngươi lưu thề, ngươi cũng đừng tổn hại chính mình cho nàng giải vây. Trinh mộ bạch thơm u mà tưởng, từ hôm nay trở đi, ta có phải hay không càng muốn nỗ lực một ít mới được đâu. Tuy rằng hắn tự nhận là ở chuyện này hắn đã thực chăm chỉ, thực nỗ lực, thực ham thích, tựa hồ vẫn là không đủ a. Nay nhiều làm, cơ hội luôn là nhiều, đúng không? Trinh mộ bạch tử vương phi trong phòng ra tới liền đi giam cầm thất, có thị vệ trông coi, giam cầm thất không thể tiến vào, Ba nguyệt ở cửa bậc thang vỗ tay nhỏ sướng khúc. Sướng thật sự vui vẻ, bên cạnh thị vệ nghe cũng mị tư tư, Linh Khê ở một bên hợp lại vợt. Hai người thấy trình mộ bạch tới, phân phật từ trên mặt đất đứng lên, thị vệ hành lễ, trình mộ bạch vây vây tay, bọn họ không dám có vi liền rời đi 10 mét xa. Linh Khê cùng băng nguyệt cũng tránh ra, vẫn bất hối thanh âm từ bên trong chuyển đến, mang theo nhàn nhạt ý cười, tiểu bạch, ngươi tới rồi. Buồn đi, con thành, không tính buồn. Vẫn bất hối nói, có này mấy cái khả nhân nhi giải buồn đâu. Trình Mộ bạch khoanh tay mà đứng, đứng ở giam cầm thất trước, chỉ có một môn chi cách, bên trong là hắn Âu yếm thế tử, chính một người đối diện từ từ đêm giải, vô tận hắc ám, một người bị quan đến giam cầm thất ba ngày, hắn có thể tưởng tượng đến loại này cô độc cùng bất đắc dĩ. "Bất hối, ta tưởng ngươi, ngày mai là có thể thấy." Vẫn bất hối thanh âm thượng là nhẹ nhàng, không lắng nghe là nghe không được hẳn khàn. "Đúng vậy, ta gấp không chờ nổi tưởng Hưng Đông." Trình Mộ bạch ngửa đầu, hôm nay ánh trăng từ Mỹ, ánh trăng cong cong Đôi mắt của ngươi cởi rộ lên chính là bộ dáng này, thực mỹ. Ta đôi mắt có nó lượng sao? Nàng cười hỏi. Trình Mộ Bạch nói, so nó có lượng. Vân Bất Hối cười. Trình Mộ Bạch một người trường thân như ngọc đứng ở dưới ánh trăng, kia ánh trăng phảng phất nở rộ nàng thê tử gương mặt tươi cười, hắn khỏe môi cùng ôn nhu lên. Bất Hối, ân, ở đâu? Bất Hối, ta ở. Hắn kêu tên nàng rất nhiều lần, nàng đều cười trả lời hắn. Vân Bất Hối nói, tiểu bạch, ngươi có tâm sự sao? Ngươi chính là ta tâm sự, vẫn bất hối nói, ngươi càng ngày càng có thể nói, hống tiểu cô nương nói đến thật ngọn, ta đối với ngươi cũng đủ khang khang một mực, đừng lại dụ hoặc ta chết không có chỗ trôn. Ta không hướng ngươi, ta hướng ai? Nói được cũng là, vậy ngươi tiếp tục hướng đi, ta nghe vui vẻ. Vẫn bất hối cười, như vậy vui sướng là băng nguyệt sướng 10 bài hát đều không đổi được. Nay một đêm, chi ngộ bạch cùng nàng nói rất nhiều lời nói, nu tình mật ý, thề non hẹn biển. Chuôi lẻ nói từ trong miệng hắn như không cần tiền dường như đại dương tặng, hắn tựa hồ không nghĩ quản tương lai như thế nào, chỉ nghĩ đem giờ khắc này hắn đối nàng sở hưu ái đều chút xuống ra tới, chỉ nghĩ đem không biết tương lai toàn bộ hứa hẹn rớt. Nàng thực cảm động, cũng thực bất an. Nàng mẫn cảm mà nhận thấy được, trình ngộ bạch nhu tình mật ý cùng thề non hẹn biển sau có một tầng thực quyết tuyệt ý vị, vẫn bất hối trong bóng đêm ửng đỏ đôi mắt, ta tài nhân, ngươi gặp được cái dạng gì nan đề, làm ngươi cảm thấy như thế sợ hãi bất an liên quan đối chúng ta tương lai cũng bằng hoàng nàng chưa nói chỉ là lẳng lặng mà cách một phiến môn nghe nàng ái nhân giờ phút này hứa hẹn cho nàng vui sướng cùng hạnh phúc giang cầm thất như khai một phiến cửa sổ vô số ánh trăng phía sau tiếp trước mà bắn vào tới thực mỹ đến sau lại nàng ngủ rồi nơi này phân không rõ hắc cám cùng ban ngày chỉ có dài dòng hắc cám nàng đã vô miên hai ngày sau đó ở trình mộ bạch ôn nu hạ trầm rãi ngủ ngày thứ hai chính ngọ vừa qua khỏi Trình mộ bạch liền gấp không chờ nổi mà mở ra giam cầm thất môn, vẫn bất hối hôn mê trong bóng đêm, khí như phù thi. Nàng cuốn thân mình nằm ở trên giường đá, tóc hôn đột, quần áo nếp nhăn dơ loạn, trong không khí có một tia hủ bại hương vị, nàng lòng bàn chân không biết bị cái gì cắn bị thương, chảy một ít huyết. ba Nguyệt nói là láo thử cắn thương, trình mộ bạch quay đầu lại gào thét kinh nam đi thỉnh đại phu. Hán Vội vàng ôm nàng hồi hạo Nguyệt cư, Linh Khê cùng Linh Tâm cuốn quýt đi thiêu nước gấm. Vẫn bất hối thoạt nhìn yêu cầu hảo hảo mà rửa mặt trải đầu một lần, Ngọc Vũ đi theo bọn họ cùng nhau trở về Hạ nguyệt ư, Ngọc Chí xa xa nhìn, cắn môi lộ ra lo lắng thần sắc. Nước ấm bưng lên, Trình Mộ Bạch vì nàng lau mình, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, bất hối hái sạch sẽ, nàng tỉnh lại tất nhiên hy vọng thấy sạch sẽ chính mình, hắn thậm chí vì nàng giặt sạch tóc, lại một lần một lần mà lau khô giọt nước. Nàng mắt tái nhợt như tờ giấy, người thực tiểu tụy. trinh Mộ Bạch lo lắng đau, hắn thể liền như vậy một lần Cuối cùng một lần, bất hối, đây là ta cuối cùng một lần gặp ngươi chịu khổ, về sau lại sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Như vậy vô lực cùng đau lòng, hắn không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. 208. vẫn bất hối hàn độc phát tác, lanh đến nàng ở trong chăn phát run, trình mộ bạch làm băng nguyệt cùng linh khê sinh vài cái lò sưởi, lại che lại một giường chăn, nàng vẫn lanh đến phát run, hôn mê bất tỉnh, vương đại phu đã khai phương thuốc, lại hỏi băng nguyệt muốn lan tâm thảo đường thuốc dẫn. Nhưng dược còn không, có ngao hảo, hắn vô kế khả thi, Trình Mộ Bạch đem người đuổi ra nội thất, hắn tởi áo ngoài lên giường, đem nàng gắt gao ủng ở trong ngực. Vẫn bất hối mơ mơ màng màng chung bắt được thiên nhiên nguồn nhiệt, nho nhỏ thân mình hướng trong lòng ngực hắn xúc, cho dù là hôn mê trùng, nàng cũng là thức thời, hoa ở hắn trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, trắng bạch môi phát run, thậm chí không rõ. Trình Mộ Bạch ôm lấy nàng không dám buông tay, không ngừng mà hôn môi nàng lạnh băng đôi môi, ý đồ đem chính mình nhiệt lượng truyền cho nàng hắn cùng nàng nói rất nhiều lời nói, lời ngon tiếng ngọt, hung thần ác sát, tóm được cái gì nói cái gì, nói được tức muốn hụt máu, nói được cầu thiên bái địa, chỉ mong nàng có thể nghe tiếng một câu, chỉ mong nàng có thể tỉnh lại, dược rốt cuộc ngao hảo, băng nguyệt đoan tiến vào, trình ngộ bạch thấy không ít nước thuốc rơi xuống, cũng chưa uy đi vào, hắn ngửa đầu hàm một ngụm khổ dược, đối với nàng môi uy đi xuống, không đồng ý nàng phun ra một giọt dược, không trong chốc lát, này dược cuối cùng là hoàn toàn uy đi vào, nàng hàng chứng không chậm lại, vương đại phu nói. Này muốn gặp hiệu không nhanh như vậy, hắn lại lo lắng để phòng mà chờ, cuối cùng chờ đến dược hiệu phát huy tác dụng, nàng không hề phát run, thuận theo mà nằm ở trong chăn, ra một thân mồ hôi. Trinh mộ bạch làm người cách một hồi liền triệt một cái lò sưởi, chăn cũng triệt hồi, liền che lại một giường chăn, nàng ra hãn, trên mặt cũng hồng nhuận một ít, Ngọc Vũ cùng trình mục đồng đám người thấy không có việc gì quay đầu lại bẩm báo các viện, mọi người lúc này mới tính an tâm. Vương Phi không quá hạo nguyện cư tới, Ngọc Vũ nói cho nàng vân bất hối tin tức. Vương Phi nhấp môi, trong lòng yên ổn rồi lại nhiều ưu sầu, bất hối này thân mình, thật sự rất khó có thai đi. Nàng nghĩ thầm, lấy mộ bạch tâm tư, làm hắn hưu thế là quả quyết không chịu, nàng cũng không nghĩ tới làm vân bất hối rời đi vương phủ, nhưng không hài tử, này mộ bạch về sau làm sao bây giờ, bất hối lại làm sao bây giờ. Nàng trong lòng như có lửa đốt, vương ra thấy nàng trên mặt không tốt, cho rằng nàng động khí, cười khổ nói, là nước. Vương Phi phục hồi tinh thần lại, liết hắn một cái, người cũng tỉnh táo lại, Cười đến như băng dường như, vương ra đừng cùng thiếp thân giải thích, thiếp thân cũng không muốn nghe giải thích, tóc một trường, kiến thức liên đoạn, ngài nói vậy có ngài lý do. Vương ra buông tay, nàng đã vào nội thất nghỉ ngơi, hắn đành phải theo đi vào, ai thê tử ai tới hống. Tây uyển lâu xinh đẹp đẻ non, còn tại dưỡng, thu xương đem vân bất hối tin tức nói cho nàng, nàng đã nhiều ngày đặc biệt bình tĩnh, người trở nên trầm mặc ít lời, có đôi khi một người ngơ ngác mà ngồi, xem đến thu xương kinh hại không thôi. Có thể thấy được Lâu xinh đẹp ở Trình Hưu Thiên trước mặt lại một bộ không có việc gì người bộ dáng, nàng tâm lại định rồi định, ít nhất có một người có thể làm nàng cười. Nàng cho rằng Lâu xinh đẹp nghe được Vân bất hối tình huống bi thảm sẽ thực vui sướng khi người gặp họa, nhưng mà, nàng lại không có phản ứng. Từ ngày đó buổi tối ở Trình Hưu Thiên trong lòng ngực khóc thút thít bắt đầu, nàng liền trở nên thực khát thường. Đi ra ngoài, loại sự tình này đừng tới phi ta, ta muốn nghỉ ngơi. Lâu xinh đẹp đem thu xương đuổi ra ngoài, vừa vừa vừa ra đi liền nghe Hỉ Nhi nói Vân Trác Phi chính tức giận, Thu Sương biết là bởi vì Vân bất hối không có việc gì, Vân Trác Phi ở tức giận, trong lòng âm thầm may mắn, nàng chủ tử đẻ non đang ở tĩnh dưỡng, không công phu ứng phó, nếu không này lửa giận lại muốn hướng nàng chủ tử trên người phát. Nam Huyền cùng Bắc Huyền là nhất quán bình tĩnh, nhậm ngươi đổ vật hai huyền đấu đến ngươi chết ta sống, các nàng tựa hồ đều không tham dự, ngẫu nhiên tham dự cũng là không đau không ngứa, hỏa không kịp thân. Trong phủ thuật nhìn hết thảy đều thực bình thường. Vân bất hối canh hai thiên hậu mới tỉnh lại, ý chí chậm rãi rõ ràng. Trình Mộ Bạch tuy nàng uống lên một ít cháo trắng lót, lại bồi nàng nói trong chốc lát lời nói, nàng tinh thần tốt hơn một chút một chút. Hắn liền rót nàng một chén lấn dược. Vân bất hối uống thuốc lại hôn hôn trầm trầm mà hôn mê. Ngày này cuối cùng ngừng nghỉ. Một giấc này nàng ngủ ngon lành, hắn lại trắng đêm không yên, nhìn nàng trầm tĩnh ngủ mặt, nàng vừa tỉnh tới, mở to mắt liền thấy Trình Mộ Bạch mặt, hắn trước mắt có một mảnh thanh đại, hai tròng mắt lại rực rỡ lấp lánh. Một đêm không ngủ nhìn cái gì đâu. nàng thanh âm thượng có điểm khàn khàn, như là phá cổ, xa đến khó nghe. hắn lại cảm thấy giống như tiếng trời. Trình Mộ Bạch mút hôn nàng ngôi, lộ ra một cái ôn hòa gương mặt tươi cười, xem ngươi. ngươi ma điên rồi. xem ta khi nào không thể xem. trời còn chưa sáng thấu, mau ngủ đi. vẫn bất hối tay chế trụ bờ vai của hắn, người súc ở trong lòng ngực hắn. Trình Mộ Bạch nhẹ nhàng cười, lại hôn hôn nàng đỉnh đầu. ngươi bồi ta. ân, ta bồi ngươi. vẫn bất hối hứa hẹn. Một giấc này lại ngủ đến giữa trưa, nàng vẫn luôn tỉnh, đến phiên nàng nhìn trình mộ bạch, vô buồn ngủ, vẫn bất hối nghi thầm, nàng ái nhân có việc gần nàng. Linh Khê cùng Linh Tâm, ba Nguyệt đều là thông minh nha đầu, tất nhiên là không có tới quấy giày. Vương Phi sai người tới hỏi qua vài lần, Linh Khê đều hồi thế tử ra cùng thế tử phi ban đêm ngủ đến không ăn ổn, tinh thần không tốt, còn không có khởi đâu. Vương Phi là đau lòng bọn họ, sai người chuẩn bị bọn họ thích ăn đưa tới hạ Nguyệt Cư, Ngọc Vũ đi theo cùng nhau tới sân ngoại im ắng, mấy người tụ ở bên nhau nói nhỏ, linh tâm hỏi tiểu con chúa, ngọc trí quận chúa như thế nào không có tới, ngọc vũ cúi đầu, linh khê nói đã nhiều ngày thế tử phi bị phạt, cũng không gặp ngọc trí quận chúa, mọi người một trận trầm mặc, ngọc vũ cuống quýt ngẩng đầu, dùng thủ thế khoa tay múa chân nói tỷ tỷ thân thể không thoải mái, ở trên giường nằm đâu, Ba nguyệt lanh mồm lanh miệng, ta một canh giờ trước liền thấy nàng già phủ đâu, linh khê cùng linh tâm tương đối trầm mặc, ngọc vũ nói dối bị vật trần Trên mặt một trận đỏ thấm, mấy người liền thông minh chưa nói đi xuống. Mấy người chính trò chuyện thiên, Trình Mộ Bạch ở kêu các nàng, Linh Khê cùng Linh Tâm liền bưng nước gấm đi vào hầu hạ các nàng rửa mặt trải đầu. Băng Nguyệt chuẩn bị cơm trưa, Vân bất hối bệnh nặng mới khỏi, người con phạm chồng, bệnh ương ương bộ dáng, ăn mà không biết mùi vị gì. Trình Mộ Bạch hống nàng ăn một ít, ngày thường chính mình thích ăn, hắn hống thật sự kiên nhẫn, Vân bất hối lại không ăn uống cũng ăn không ít. Ngày này quá đến thập phần bình tĩnh, ăn qua cơm trưa đi cấp vương phi thỉnh an. Vương gia cũng ở, trình mộ bạch sắc mặt không phải thực hảo, vương gia mặt vô biểu tình, vân bất hối ý bảo trình mộ bạch đừng qua cương, hắn lại làm như không thấy, vương phi thở dài, cũng không lưu bọn họ bao lâu, trình mộ bạch đỡ vân bất hối hỏi hạo nguyệt cư. Vương gia nói, mộ bạch là ở đoán ta sao? Ngài nói đi, vương phi sắc mặt cực lánh, đó là ta nhi tử, ta đương nhiên cùng hắn tổn giống nhau tâm, may mắn bất hối là hữu kinh vô hiểm, nếu không, hắn hôm nay nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đều sẽ không. Vương Phi nhàn nhạt nói, giấu đi đáy mắt lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 209. Nàng trong lòng như có lửa đốt, Vương ra thấy nàng trên mặt không tốt, cho rằng nàng động khí, cười khổ nói, là lướt. Sửa vì, nàng trong lòng như có lửa đốt, Vương ra thấy nàng trên mặt không tốt, cho rằng nàng động khí, cười khổ nói, dung rung. Đợt, tha thứ ta gần nhất đem bọn họ lộn lan lột. Vương Phủ gần nhất không khí thực áp lực, vẫn bất hồi ở dưỡng thương. Lâu sinh đẹp cũng dương thường, đồ vật hai huyền mâu thuẫn lớn nhất hóa, thế cùng nước lửa, Vương phi cùng Vân Trác phi gặp mặt không hỏi, qua đi trên mặt bảo trì bình thản cũng tan thành mây khói. Vân Trác phi liều mạng muốn vì chính mình tôn tử lấy lại công đạo, Tam phiên vài lần tìm Vương gia trị bất hối tội, Vương gia phiền không thắng phiền, cuối cùng răn dạy chúng ly, Vân Trác phi mặt mũi mất hết, hồi Tây huyện nổi giận đùng đùng, mấy ngày không ra Tây huyện. Vương phi mừng rỡ thanh tĩnh, vẫn bất hối hàn độc phát tác dưỡng 10 dư thiên, thời tiết chuyển ấm thân thể của nàng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, trình mộ bạch cơ hồ một tấc cũng không rời thủ, é e sợ cho nàng ra sai lầm. Vân bất hối dở khóc dở cười, luôn là làm hắn đi vội chính mình sự, trình mộ bạch vui đùa nói, hắn là danh chính luôn thuận thế tử ra, không có gì sự tình nhưng làm, không lo ăn mặc, ăn no chờ chết, thống thê tử vui vẻ là việc quan trọng nhất, bên sự đều sau này chạm. Linh khê cùng linh tâm ở một bên cười khẽ, vân bất hối bất đắc dĩ, nàng lúc này đây sau khi bị thường. Rõ ràng cảm nhận được hắn yêu thương cùng quan tâm, đối với nội liễm nam nhân tới nói, cảm tình như thế lộ ra ngoài càng giống ở chứng minh cái gì, biểu đạt cái gì, hoặc là cùng nàng ở bảo đảm cái gì. Nàng rất muốn cùng trình mộ bạch nói, tiểu bạch, làm chính ngươi liền hảo, ta không quan hệ. Mọi việc thuận theo tự nhiên, liền như hắn câu nói kia hắn không phải phúc mọi người, nàng tin tưởng ông trời sẽ chiếu cố bọn họ. Một ngày này giữa trưa, vẫn bất hối ở nghỉ trưa, trình mộ bạch chính đọc sách bồi nàng, bác nguyệt vội vội vàng vàng mà chạy vào Người tại ngoại thất cách rèm châu kêu, tiểu thư, thế tử gia, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Trình mộ Bạch cùng Vân Bất Hối đến đại viện phòng khách khi, vương phủ vài vị phi tử đều tới, Trình Hữu Thiên cùng Trình mục Đông, Ngọc Mị, Ngọc Dung, Ngọc Chí cùng Ngọc Vũ đều ở. Vương gia thế khó xử, vương phi sắc mặt không tốt, Ngọc Vũ rảo xuống tay lùa, Ngọc Chí mặt vô biểu tình. Vài vị phi tử tất cả đều là xem náo nhiệt biểu tình, Trình mục Đông có vài phần mờ mịt, Trình Hữu Thiên cùng lâu xinh đẹp đối diện không nói gì nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Lâu Khai Dương đứng ở phòng khách trung ương, trong viện phóng mây gánh cầu thân lễ hỏi. Nay một đường lại đây, vân bất hối nghe băng nguyệt nói, Lâu Khai Dương lại đây cầu thân, vân bất hối trong lòng thỉnh tịch nệ. Một bước vào phòng khách liền cảm thấy bốn phương tám hướng đầu tới ánh mắt đều ý vị thâm trường. Vân bất hối nhiều xem Lâu xinh đẹp vài lần, nàng tu dưỡng nửa tháng, khí sắc hảo rất nhiều, tinh thần không tồi. Nàng cho rằng sẽ ở lâu xinh đẹp trong mắt nhìn đến phẫn nộ cùng oán hận, ngoài ý muốn chính là. Lâu xinh đẹp thực bình tĩnh, không có uy khuất, cũng không có oán hận, liền như nàng quen thuộc lâu xinh đẹp. Trình Ngộ Bạch cùng Vân Bất Hối ở chính mình vị trí ngồi hạ, Ngọc vũ cầu cứu mà nhìn về phía Vân Bất Hối, Vân Bất Hối không cùng nàng tầm mắt đối thượng, ánh mắt dừng ở mặt vô biểu tình ngọc trí trên người, trong đại sảnh không khí có điểm cổ quái. Lâu Khai Dương đứng ở phòng khách trung ương, phong thần Tuấn Lãng, mặc trong bầy gà, ánh mặt trời ở hắn sau lưng mạ lên một tầng vàng sáng, hắn cả người thoạt nhìn tuấn mỹ cao lớn. Như viễn cổ thời điểm thiên thần, lãnh rệ lại chính khí, lệnh người không dám ngước nhìn. Ngọc Vũ vẫn luôn không dám nhìn lâu khai dương, lâu khai dương lại một khắc cũng chưa buông than nàng, hắn ánh mắt như bóng với hình, đem Ngọc Vũ bức cho không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể quy định phạm vi hoạt động. vẫn bất hối bắt tay rối đến trong tay háo, suốt ruột mà nắm, Kaka ca, ca, người đang làm gì? Mấy ngày này, trong phủ phong ba rất nhiều, căn bản là không phải cầu hôn rất tốt thời điểm. Vương gia ho khan thanh đánh vỡ trầm mặc, lâu nhị công tử. Việc này chúng ta phải hảo hảo suy xét, tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Lâu Khai Dương hỏi, vì cái gì? Ta đối Ngọc Vũ một mảnh thiệt tình, tự hỏi có thể chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ, thỉnh Vương Gia thanh toàn. Vương Phi như mày, lạnh giọng nói, Vương Công Tử đối Ngọc Vũ cũng là một mảnh thiệt tình, nguyện ý chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, vì sao nhất định phải tuyển ngươi? Ngọc Vũ hôn sự chúng ta cùng Vương Gia đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chờ Ngọc Vũ mãn 17 tuổi. Vương công tử kiệu hoa liền sẽ quá môn đón dâu. Bọn họ không có đính hôn. Lâu khai dương nói, ánh mắt sẹt qua vương phi, dừng ở ngọc vũ trên người, chỉ cần không đính hôn. Không, chẳng sợ đính thân, ta cũng sẽ vì nàng nỗ lực thử một lần. Ngươi làm càn. Vương phi quát lớn, ngươi đây là muốn bại hoại ngọc vũ thanh danh sao. Vương gia cuốn quýt hòa giải, hai bên khuyên bảo, vương phi giận không thể ác. Nàng tuyệt không nguyện ý làm chính mình nữ nhi gả cho lâu khai dương, lâu ra kia hoàn cảnh. Nàng đơn thuần lại người cầm nữ nhi vô pháp ứng phó, gả qua đi chỉ biết chịu khổ. Tam phu nhân lại là lợi hại bà bà, ai biết Ngọc Vũ có thể hay không thảo nàng niềm vui, quan có Lâu Khai Dương bảo đảm có thể có ích lợi gì, nàng không nghĩ Ngọc Vũ cả đời chịu khổ bị khuất. Ngài đối ta có thành kiến. Lâu Khai Dương nói, Vương Phi lạnh lùng cười, vẫn bất hối trong lòng thở dài, nàng biết Vương Phi trong lòng lo lắng chính là cái gì, đây là làm mẹ người từ mẫu tâm địa, ai đều muốn vì chính mình nữ nhi hảo. Lâu khai dương như vậy nam nhân quá mức loa mắt, quá mức khí phách, hắn là một nhà người cầm lái, Ngọc Vũ ở hắn bên người liền như nghe lời tiểu nữ hài, nói đông không dám nói Tây, hiện giờ Ngọc Vũ tuổi trẻ mạng Mỹ, hắn tâm động rục cưới. Ngày sau ở chung lâu rồi, Ngọc Vũ không thể nói chuyện, hắn sẽ không cảm thấy buồn, sẽ không phiền chán sao. Nếu là phiền chán, khắc kết tân hoan, nàng Ngọc Vũ lại nên làm cái gì bây giờ? Nếu lâu khai dương khắc kết tân hoan, lấy Ngọc Vũ tính tình, hoặc là Ngọc Nát đá tan hoặc là thành toàn rời đi. Vẫn bất hối có thể phỏng đoán đến Vương phi trong lòng suy nghĩ, nàng không tin Lâu Khai Dương thật có thể đối Ngọc Vũ cả đời không rời không bỏ, thỏa đáng chiếu cố. Nam nhân tìm hoa hỏi liễu là quán tính, có mới nối cũng là bản tính, nàng Ngọc Vũ thượng không phải kiện toàn người, gả qua đi ngày sau sinh biến, nàng chỉ có chịu ủy khuất phân, bị ủy khuất còn không thể nói ra, Vương phi có thể nào yên tâm đem đơn thuần Ngọc Vũ giao cho giống Lâu Khai Dương như vậy thiên phàm đã qua, lôi đời mỏng lánh nam nhân. Vương phi nói: Không phải ta đối với ngươi có thành kiến, là ta nữ nhi đã có hảo quy túc, ta không cần mạo hiểm lại vì nàng tuyển một lần. Lâu Khai Dương hỏi lại, ngài làm sao có thể xác định, Ngọc Vũ gả cho Vương Diệu tổ là có thể cả đời bị bảo hộ thỏa đáng, có thể cả đời hạnh phúc, Ngươi đối ta sở hữu không yên tâm, bất luận cái gì một người nam tử đều có. Vương Gia cảm thấy Lâu Khai Dương nói được có đạo lý, nhưng hôn sự này hắn không dám làm chủ, hắn hứa hẹn quá Vương Phi, mấy cái hài tử hôn sự đều phải nàng tới làm chủ, Vương Phi nói. Nhị công tử nói không sai, ta đối với ngươi sở hữu không yên tâm, vương diệu tổ cũng có. Nhưng mà, gia đình hoàn cảnh cũng rất quan trọng, vương ra một mạch đơn truyền, vương phu nhân đối ngọc vũ yêu thương có thêm, coi như mình già, nàng gả qua đi, tương lai không có trượng phu yêu thương, còn sẽ có cha mẹ chồng yêu thích. Ngài ở lừa mình dối người, ngài so với ai khác đều rõ ràng, vương phu nhân đối ngọc vũ yêu thích, đơn giản là vương diệu tổ phi nàng không cưới, nếu không, ngọc vũ miệng không thể nói, tính tình quái gở thẹn thùng không dám cùng người giao lưu, nàng dựa vào cái gì được đến vương phu nhân yêu thích, nếu tương lai mất đi trượng phu yêu thích, nàng quá cái dạng gì nhặt tử, ngài so với ai khác đều rõ ràng. Lâu Khai Dương bình tĩnh mà trần thuật một sự thật. Ngọc Vũ sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, Vương phi giận chụp cái bàn, "Câm mồm, nếu Ngọc Vũ ở trong lòng của ngươi không chịu được như thế, ngươi cần gì phải cưới nàng?" Lâu Khai Dương khẽ môi hơi hơi một loan, ôn nhu mà nhìn chăm chú Ngọc Vũ đôi mắt, "Ta ở trần thuật một sự thật." Ngọc Vũ trên người đích sắc có nhiều như vậy khuyết điểm, người khác như thế xem nàng, cũng không đại biểu ta cũng như thế xem nàng. Ta nhìn đến nàng khuyết điểm, ta không trở về tránh nàng khuyết điểm, nhưng ta cũng thấy nàng ưu điểm, Ngọc Vũ Ôn nhu, san sóc, thiện lương, đối cảm tình nghiêm túc, đối tỉ muội có tình có nghĩa, nàng thực hảo, nàng có bao nhiêu khuyết điểm liền có bao nhiêu ưu điểm, so với nàng khuyết điểm, ta càng thích nàng ưu điểm. Vạn bối ở chỗ này có thể cùng vương gia, vương phi thể, kiếp này chỉ có Ngọc Vũ một người thế tử nếu có vi này được, ta sở hưu tài phú đều về ngọc vũ, ta nửa đời sau đem vì nàng nô buộc, hầu hạ nàng sống quãng đời còn lại. trình hưu thiên cùng trình mục đông có chút động dung, thân là nam nhân, có thể cho một nữ tử hứa như vậy hứa hẹn, đã là hiếm thấy, cho dù là bọn họ cũng không có lẽ hạ như vậy hứa hẹn. ngọc vũ mỹ lệ, tư sắc chăm dặm mới tìm được một, có thể so nàng xinh đẹp nữ tử tin tưởng lâu khai dương cũng gặp qua, hắn vì sao lại cố tình trung tình với ngọc vũ? tình yêu là một cái nan giải mê a. Ngọc Vũ ngơ ngẩn mà rơi xuống nước mắt tới, trong lòng hò hét, đừng nói như vậy thề độc, đừng nói như vậy thề độc, cho dù là lời thề, nàng cũng sợ hãi, sợ hai thành thật, nàng không cần lâu khai dương cho nàng bất luận cái gì lời thề. Người càng quan trọng, nếu không có hắn ái, nàng muốn hắn tài phú làm cái gì, muốn hắn vì nô làm cái gì, nàng như thế nào nhẫn tâm đem một người đỉnh thiên lập địa nam nhân cột vào bên người vì nô. Lâu khai dương còn lại là tưởng chỉ mình sở hữu biện pháp làm trưởng bối giải sâu. Bởi vì trưởng bối càng coi trọng này đó, cho nên hắn ưng thuận này đó. Lời ngon tiếng ngọt hai sẽ không nói. Vương Phi lạnh như băng mà gợi lên một cái ý cười, trong đó có chua sót, cũng gặp nạn chịu, có cảm động, cũng có khinh thường. Năm đó rừng hoa mai trung hoa mai hương, hắn có từng không phải đã nói, kiếp này liền nàng một người thế tử, lại vô những người khác. Tình đến đúng khi, nói hết thiên hạ lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn lại liên tục cưới ba gã nữ tử, sinh hạ hài tử, đem chính mình lời thề trở thành mai hương tan đi. Nam nhân hứa hẹn, mỏng như tờ giấy, nàng không tin. Nam nhân tới rồi tình đồng khi, tổng ai hứa cái gì thề non hẹn biển, tuổi trẻ thời điểm luôn là khinh cuồng, được đến liền tưởng vĩnh viễn chiếm hữu, mặc kệ ngày mai làm sao bây giờ, liền đem chính mình không xác định ngày mai đều hứa hẹn xong. Ai biết ngày mai phát sinh chuyện gì, hứa hẹn có thể trở thành cái gì. Ngươi cả đời này cũng chưa qua xong, ngươi như thế nào biết ngươi sẽ không cô phụ ngọc vũ. Vương Phi tận lực đem chính mình thanh âm bảo trì ở một cái trục hoành thượng không cho người nghe ra khác thường tới nàng nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm nàng cùng vương gia cũng từng thệ hải mình sân quá nàng đương thật hắn lại đương phong đời này nàng sợ nhất thật sự cho nên cũng sợ hai nữ nhi dẫm lên vết xe đổ lâu khai dương quá thông minh tâm tính quá thông thấu như vậy nam nhân không phải ngọc vũ có thể nắm giữ không phải ngọc vũ có thể chinh phục nàng chính mình đều không thể thuyết phục chính mình ngọc vũ dựa vào cái gì được đến lâu khai dương cả đời tình cảm chân thành vương gia sắc mặt tối nghĩa xấu hổ không thôi Chỉ phải túi đầu uống trà che giấu Trình Mục Đông đột nhiên vỗ tay nói Lâu nhị công tử nói được thật tốt Ngày nào đó ta nếu vừa ý một nữ tử Có không mượn một mượn ngươi hôm nay chi ngôn Ngọc Chác Phi dở khóc dở cười chừng hắn Lâu Khai Dương nói có thể Trình Mục Đông cười đến sán lạ Vẫn bất hối thật cảm kích nàng vị này Phong lưu đào hoa tiểu thúc Cuối cùng cho nàng ca ca một chút duy trì Lâu Khai Dương hỏi lại Vương Phi Ngài cũng nói cả đời này còn không có quá song Ai cũng không biết tương lai thế nào Ngài lại như thế nào xác định ta nhất định sẽ cô phụ Ngọc Vũ? Ngài cũng không tin ngài chính mình nữ nhi có thể bắt lấy một người nam nhân cả đời sau. Vương Phi bị lâu khai dương nói được cá khẩu không trả lời được, hắn như vậy một phản hỏi qua tới, nàng như thế nào trả lời đều sai, này nam nhân quá lợi hại, quá thông minh, Ngọc Vũ à Ngọc Vũ, ngươi như thế nào sẽ thích hắn đâu? Vương Phi nhìn về phía Ngọc Vũ, Ngọc Vũ bạch ngọc trên mặt nước mắt chưa khô, thần sắc lại nẹ tránh, nàng kinh ngạc mà thấy Ngọc Trí mặt vô biểu tình. Phảng phất bị người đoạt tâm hồn, Vương Phi tâm tư vừa động, nghĩ đến hai vị nữ nhi đã nhiều ngày không đối phó, trong lòng một cái lộ bộ. Nàng một đôi nữ nhi đều thích lên lầu khai dương. Vương Phi nhíu mày, tức khắc hoảng hốt lên, không biết nên như thế nào làm. Vân Trác Phi nói, Vương Phi tỷ tỷ, ngài còn do dự cái gì à, Ngọc Vũ có thể có tốt như vậy quy túc không phải ngài phúc khí sao. Nghe nói lâu nhị công tử sự nghiệp thành công, sinh hoạt lại sạch sẽ, Ngọc Vũ có thể gả cho hắn, đó là Ngọc Vũ phúc khí à, Ngọc Chí ngươi nói có phải hay không? Ngươi muội muội có như vậy quy túc, ngươi cũng cao hứng có phải hay không? Ngọc Trí không nói chuyện, quay đầu đi lạnh lùng nhìn Vân Trác Phi liếc mắt một cái, Vân Trác Phi cười lạnh, chơi chính mình sơn móng tay, một bộ xem diễn biểu tình, châm Chọc chi ý không cần nói cũng biết, ai, lâu nhị thiếu gia, Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ cảm tình xưa nay liền hảo, từ nhỏ Ngọc Trí coi yêu thích, cũng không sẽ rơi xuống Ngọc Vũ, Ngọc Vũ coi an ngon, cũng sẽ không quên Ngọc Trí, này tỉ muội tình thâm a. Chúng ta nhìn đều cảm thấy ngày nào đó phải gả đến cùng đi. Bằng không tách ra các nàng nhiều thương tâm, Ngọc Trí cũng là là lực khả nhân nữ hài, Lâu Nhị công tử không bằng liền hai người đều cưới, làm các nàng noi theo Nga hoàng nữ anh, cộng sự một phu. Người căm mồm. Vương phi trầm nộ, vẫn bất hối như mày, Lý Trác phi cùng Vân Trác phi nhìn nhau, thông minh không nói lời nào, Lâu Sinh đẹp rất nhỏ lắc lắc đầu, Trình Hưu Thiên nhìn Lâu Sinh đẹp liếc mắt một cái, đối Vân Trác phi nói, "Mẫu thân, ngài cũng đừng quấy rối." Việc này có thể tùy tiện nói sao? Ngọc Chí cùng Ngọc Vũ đều là vương phủ quân chúa, ai như vậy có nắm chắc có thể làm đường đường vương phủ quận chúa đương nhà kể. Ta cũng chưa nói nhà kệ à? Giống nhau lớn nhỏ bái. Ngọc Chí cùng Ngọc Vũ cũng sẽ không so đo này hư danh. Vân Trác Phi cười ngâm ngâm mà nói, Ngọc Vũ sắc mặt đã bạch đến thảm không nỡ nhìn, Ngọc Chí cũng là sắc mặt không tốt. Trinh Mộ bạch nhàn nhạt nói, chúng ta nói chính là Ngọc Vũ cùng Lâu Nhị công tử hôn sự, không có việc gì nói đến Ngọc Chí làm cái gì. Vân Di nương quản hảo Ngọc Dung muội muội hôn sự liền hảo, Ngọc Chí cùng Ngọc Vũ hôn sự liền không ngại nhọc lòng. 210. Vân Trác phi nói, ta cũng là vì Ngọc Chí hạnh phúc suy nghĩ, ngươi là hắn ca ca, như thế nào cũng không màng chính mình muội muội hạnh phúc. Lâu Khai Dương đang muốn nói chuyện, Ngọc Chí đột nhiên đứng lên, ta hạnh phúc không cần Vân Di nương nhọc lòng, ta cũng sẽ không cùng Ngọc Vũ cùng thờ một chồng, ta đã có ý chung nhân, Vân Di nương liền không cần tự mình đa tình. Vân Trác phi cười mỉa, ta đây là hảo tâm. Nhưng thật ra làm chuyện xấu. Vương phi thở dài nhẹ nhõm một hơi ngọc vũ kinh ngạc mà nhìn Ngọc Trí, Ngọc Trí trầm tĩnh ngồi xuống, Vương phi ánh mắt xẹt qua chính mình một đôi nữ nhi, không khỏi có bực bội, đều là chính mình nữ nhi, nàng chính mình cũng đau lòng, xem Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ thân xác, nàng tâm như lao cát. Lâu Khai Dương không nói gì, ánh mắt ngưng Ngọc Vũ, đó là một loại trên đời này trừ bỏ Ngọc Vũ ai cũng không cần ánh mắt, cho dù là người mù đều có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ, đều có thể nhìn ra hắn đối Ngọc Vũ thân ái. Vương phi do dự, nàng là thiệt tình cảm thấy, vương gia công tử so lâu khai dương càng thích hợp ngọc vũ, vương công tử cũng coi như tuấn tú lịch sự, gia thế lược thua kém lâu khai dương, nhưng hắn trung hậu thành thật, trọng tình trọng nghĩa, có khuyết điểm cũng có ưu điểm. Nhưng lâu khai dương, tổng làm nàng cảm thấy không an tâm, hiện giờ hai cái nữ nhi đều có như vậy tâm sự, nếu là một cái xử lý không tốt, tỉ muội liền sinh hiếm khích, đây là nàng trăm triệu không muốn. vẫn bất hối lập trường xấu hổ, không nên nhiều lời. Vương Phi nghiêm túc mà sau khi tự hỏi, hỏi, ngươi hôn sau trụ chỗ nào? Ta chính mình biệt trang. Tam phu nhân có biết ngươi hôm nay tới cửa cầu thân, cầu chính là ai? Biết. Vừa mới lời thề, có không giữ lời? Giữ lời. Lâu khai dương không vội không táo, thái độ thập phần chấp nhất, lại không bước người. Vương Phi trầm âm, nhìn về phía Ngọc Vũ, hôn sự này ta không tán đồng, nhưng ta cũng sẽ không ngăn trở. Ngọc Vũ, ngươi có bằng lòng hay không? Ngọc Vũ bị diệt nước mắt kinh ngạc mà nhìn vương phi, vương phủ các nam nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. này hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, há có ngọc vũ làm chủ ý tứ, vương phi lại nói, đây là ngươi cả đời hạnh phúc, chính ngươi quyết định, nếu là ngươi nguyện ý, này hôn sự liền định, nếu không muốn, này hôn sự liền tính. lâu khai dương ánh mắt xẹt qua một mặt lo lắng, cũng có một mặt che giấu vui sướng, hắn nhìn về phía ngọc vũ ánh mắt càng là nóng rực nung liệt đến cơ hồ muốn đem nàng đốt thành cho tẫn, nhưng hắn trên mặt lại như vậy thành lãnh. Ngọc Vũ kinh hoàng thất thố mà nhìn về phía Vân Bất Hối, Vương Phi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Vân Bất Hối tránh đi Ngọc Vũ ánh mắt, Trình Mộ bạch hơi hơi mỉm cười, Cổ Vũ dường như hướng Ngọc Vũ gật gật đầu, Ngọc Vũ lại nhìn về phía Ngọc Trí, Ngọc Trí mặt vô biểu tình, tựa hồ phát sinh cái gì đều cùng nàng không có quan hệ, cái loại này không gì đáng buồn bằng tâm đã chết biểu tình làm Ngọc Vũ buồn đau, nước mắt lả tả mà rơi, nàng chậm rãi nâng lên tay, kia cánh tay tựa hồ có ngàn cân trọng, nàng ngưng đến thập phần gian nan, chấm rãi. So một cái đơn giản thủ thế Ta không muốn Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt Ngọc Vũ rơi lệ đầy mặt chạy ra phòng khách Ngọc Trí nước mắt cũng chậm dai chạy xuôi vẻ mặt Biết nữ chi bằng mẫu Vương Phi kinh ngạc sau cũng có một mặt vui mừng cùng thoải mái Nàng nói Lâu nhị công tử Ngọc Vũ nói không muốn Huôn sự này chỉ sợ cũng chỉ có thể tính Là nhà của chúng ta Ngọc Vũ không xứng với nhị công tử Lâu khai dương không có Vương Phi đoán trước chung phẫn nộ Nàng cho rằng người nam nhân này biết Ngọc Vũ cự tuyệt hắn cầu thân nhất định sẽ tức muốn hụt máu, nhất định sẽ thẹn quá thành giận, ta tuấn tú lịch sự, kinh tài tuyệt diễm coi trọng một cái người cầm, nàng thế nhưng cự tuyệt ta, này nên là thế nào một loại phẫn nộ. Nhưng mà, Lâu Khai Dương lại rất bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa như nước, ta xem hiểu tay nàng thế, ta biết nàng cự tuyệt. Người hiểu ngôn ngữ của người cầm điếc Nửa năm trước không hiểu, hiện giờ toàn đã hiểu. Lâu Khai Dương nói, chỉ vào phía sau lễ hỏi. Này lễ hỏi liền trước gửi ở vương phủ, ta sẽ không từ bỏ, nói cho nàng, một ngày nào đó ta sẽ làm nàng gật đầu nói nguyện ý. Hắn dứt lời, xoay người ra phòng khách, thông dong rời đi. Vương ra cảm cái nói, không cao ngạo không nóng nảy, ôn hòa thông dong như thế cái nhân vật, ngọc vũ nha đầu này, như thế nào không tiếc phúc đâu. Vương phi lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái, hắn để ý chính là lâu khai dương, nàng càng để ý nàng hai cái nữa nhi cảm tình. Ngọc vũ dựa vào hải đường thân cây ngồi xuống. Ba tháng hải đường hoa khai chính diễm, mỹ đến như mộng như ảo, hoa vũ sôi nổi, như nhân thế gian một hồi tuyệt mỹ hạ màn. Ngọc Vũ rửa vào hải đường thụ, thân mình quấn xúc ở bên nhau, nước nở không ngừng. Nước mắt làm ướt nàng váy lụa, nàng chính khóc đến tương tâm, chợt nghe được tiếng bước chân, Ngọc Chí không nói một tiếng đứng ở nàng phía sau, Ngọc Vũ ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt thống khổ, dưng dưng nước nở. Ngọc trí mặt vô biểu tình, ngày xưa tươi cười không thấy bóng dáng, thái độ lãnh đạm thật sự, ngươi không cần vì ta làm như vậy. Ngọc Vũ chậm rãi quay đầu, đem đầu chống ở đầu gối, nước mắt một viên một viên rơi xuống. Ngọc Chí cơ hồ là tức muốn hộp máu mà giống. Ngươi có nghe hay không? Ta không cần ngươi vì ta làm như vậy, ta không cần ngươi đáng thương. Hoa rơi vào càng nóng nảy, càng nhanh. Cánh hoa ở Ngọc Vũ trên đầu rơi xuống một tầng, như bao trùm một tầng hơi mỏng xa. Ngọc Vũ đứng lên, nghiêm túc mà nhìn Ngọc Chí, so xuống tay ngự nói: Nếu tỷ tỷ không thông cảm, ta cả đời này đều sẽ không vui vẻ, càng sẽ không gả cho Lâu Khai Dương. Giả mù sa mưa, Ngọc Trí rũ xuống mắt, nước mắt liền như vậy toàn đi lên, nàng cần thiết muốn túi đầu mới có thể che giấu chính mình sắp trào ra nước mắt, Ngọc Vũ so cái gì thủ thế, nàng nhìn không thấy, nàng tầm mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy Ngọc Vũ trên chân giày theo, lụa trên mặt theo Ngọc Vũ thích hoa sen, nàng cũng là hoa sen, là một đôi nhi, là Vương Phi theo cho các nàng tỉ muội, Ngọc Vũ đột nhiên phát lại đây, ôm lấy Ngọc Trí, nước mắt quăng ngã ở nàng trên vai, chạy xuôi xuống dưới, ướt nàng quần áo. Nàng đầu không ngừng mà phe phẩy, cầu Ngọc Trí thông cảm, Ngọc Trí liều mạng đẩy ra nàng. Ngọc Vũ cũng không biết chỗ nào tới sức lực, chính là không buông tay, Ngọc Trí phất tay muốn đánh, tay nâng lên tới lại buông xuống, chính mình cũng khóc đỏ đôi mắt, ngu nốc, vì cái gì cự tuyệt, ngu nốc. Ngọc Vũ khóc đến lợi hại hơn, Ngọc Trí nhếch môi, đột nhiên đẩy ra nàng, ngươi đi tìm hắn đi, ta tha thứ ngươi. Ngọc Vũ đứng bất động, Ngọc Trí đẩy nàng một phen, đi à, nhân ra vừa mới nói được những lời này đó nhiều cảm động. Ta đều mau bị cảm động, ngươi mau đuổi theo, hắn còn chưa đi rất xa. Ngọc Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu, Ngọc Chí tức giận, mở miệng liền mắng nàng ngu ngốc, Ngọc Vũ lại khóc lại cười mà dùng tay ra hiệu, tỉ tỉ càng quan trọng. Ngọc Chí ôm lấy nàng, gió thổi qua, ba tháng hải đường đầy trời bay múa, rơi vào các nàng một thân, sáng lạn đến phảng phất qua cơn mưa trời lại sáng, mặt trời rực rỡ tình hảo, xa xa nhìn Vân bất hối hơi hơi đỏ đôi mắt, các nàng cuối cùng hảo. Ngọc Vũ cùng lâu khai dương việc này liền trì hoãn xuống dưới. Ngọc Chí nói thông cảm Ngọc Vũ cũng chúc phúc Ngọc Vũ, tỉ muội hai người tựa hồ về tới quá khứ cảm tình tốt nhất thời điểm trong lòng không có khúc mắc, nhưng Ngọc Vũ cũng không có đi tìm Lâu Khai Dương. Ngọc Chí khó hiểu hỏi qua vài lần, Ngọc Vũ luôn là không muốn nói, lại mấy ngày liền truyền đến Lâu Khai Dương đi kinh thành tin tức, vừa đi mấy tháng, Ngọc Chí làm nàng đi tiễn đưa, Ngọc Vũ đến bến tàu thời điểm Lâu Khai Dương thuyền đã khai, nàng liều mạng mà muốn yêu hô lên tên của hắn, nhưng thanh âm đều ngạnh ở hết hầu. Chỉ có rách nát chi chi thanh, lâu khai dương ở đầu thuyền trong lúc vô ý thấy Ngọc Vũ đứng ở bên tàu, hắn sững sốt, hắn tính tình mà vững vàng quán, chưa bao giờ đã làm cái gì điên cùng sự tình, Kia một khắc lại đột nhiên kêu lên, chờ ta trở lại, Ngọc Vũ, chờ ta trở lại. Ngọc Vũ gật đầu, sợ hắn nhìn không thấy, dơ lên cao xuống tay nói tốt, ta chờ ngươi trở về, ta ái nhân, chờ ngươi trở về, ta gả cho ngươi. Lâu khai dương hơi hơi mỉm cười, Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở đầu thuyền nói không nên lời khí phách ăn hái. Ngọc Vũ cùng Ngọc Trí qua cơn mưa trời lại sáng, vui vẻ nhất không gì hơn Vương Phi cùng Vân bất hối. Nàng một cọc tâm sự cũng rơi xuống. Ngọc Vũ cũng hướng nàng cho thấy cõi lòng. Phi lâu khai dương không gả, Vương Phi đau đầu. Này hôn vừa mới cự đâu, lại muốn phi quân không gả, thật là ma người. Nàng nhìn Ngọc Vũ như thế nào đều tưởng không rõ, vì sao lâu khai dương coi trọng chính là Ngọc Vũ, mà phi Ngọc Trí, nếu là nam tử, yêu thích nên là Ngọc Trí a. Nhưng nàng khó hiểu về khó hiểu. Việc này cũng liền không nhắc lại. Lâu Khai Dương xính lễ đều tồn tại nhà bọn họ, này tức phụ là không chạy thoát được đâu. Kia nam nhân nhiều thông minh a, nàng liền suy nghĩ không biết nên như thế nào cùng vương gia khai cái này khẩu. Phượng Thánh mỗi người đều biết, Lâu Khai Dương cầu thân dục cưới Trình Ngọc Vũ, tiểu quận chúa cự tuyệt. Không mấy ngày lâu Khai Dương liền bất thượng, không biết nội tình người liền lung tung suy đoán Lâu Khai Dương là bởi vì bị cự tuyệt, thể diện không nhịn được mới đi xa kinh thành, ngày về không chừng. Nay tiểu quận chúa liền Lâu Khai Dương đều cự tuyệt đó là rất cao tư thái, lại hấp dẫn một nhóm người tới cửa cầu thân. vẫn bất hối thầm nghĩ, trên đời này mọi người phụng cái gì, cái gì chính là nhất hiếm lạ. gây điên không người cày, cày hảo có người tranh. Lan Tâm Thảo uống lên mấy tháng, luôn là không thấy tin tức, vẫn bất hối trong lòng cũng là thất vọng. Thỉnh Vương Đại Phu xem qua vài lần mạch Vương Đại Phu chỉ có thể nói tận nhân sự, nghe thiên mệnh, việc này nói không chừng, nhưng cho nàng một cái tin tức tốt, nàng trong cơ thể hàn độc đã có biến mất hiện tượng. Cái này làm cho vân bất hối thực vui vẻ. Nhưng mâu chốt là, lan tâm Thảo mau không có, tân một đám không trở về, thứ này muốn uống là vẫn luôn liên tục không ngừng mà uống, chặt đứt một thời gian hiệu quả liền không tốt. Nay Thảo là hiếm lạ vật, lớn lên ở tuyết sơn, tìm tới không dễ, vân bất hối mong nửa tháng dư lại mong trở về một đám, số lượng không nhiều lắm, lại có thể dùng mấy tháng. Nếu là lại không tin tức, nàng liền thật sự sơn cùng thủy tận. Đào hoa phấn kia sự tình sau. Nàng là lần đầu tiên ở trong hoa viên gặp được lâu xinh đẹp, hai người chưa từng mặt đối mặt nói chuyện quá, chuyện này liền thành bến mê, nàng cũng không biết lâu xinh đẹp trong lòng đến tuột cùng cái gì tư vị. Từ mặt ngoài xem, nàng thực bình tĩnh. Cơ hồ là bình thản, chưa từng hài tử điều dưỡng sau, nàng liền vẫn luôn trở nên thực bình thản, tựa hồ đối hiện trạng thực vừa lòng. vẫn bất hối nghe băng nguyệt nói, đại thiếu ra cùng đại thiếu mãi mãi gần nhất cảm tình thực hảo, đại thiếu ra trước kia mỗi ngày vội, luôn là đi sớm về trễ. Hiện giờ là ba ngày hai đầu trở về chạy, cấp đại thiếu mãi mãi mang theo rất nhiều đồ bổ, chơi ra sớm về, nghe tây biển người, hai người cảm tình thập phân hảo, lâu xinh đẹp đối trình hữu thiên càng là thiện giải nhân ý, ngoan ngoan phục tùng. Đẻ non này một chuyện đối lâu xinh đẹp tới nói, là phúc không phải hoạn. vẫn bất hối trước cùng nàng trao hỏi, hành lễ, lâu xinh đẹp nhàn nhạt gật đầu, thu xương xem nàng ánh mắt nhưng thật ra mang theo hận ý, lâu xinh đẹp ánh mắt xẹt qua nàng, thu xương thấp đầu, trở nên phục tùng cực kỳ. lâu xinh đẹp nói Ngươi thân thể hảo điểm. Toàn Hảo, ngươi đâu? Hảo. Lâu xinh đẹp nhàn nhạt nói, vẫn bất hối thở dài một tiếng, nói, biểu tỷ, chúng ta đừng tranh cái nữa, hảo sao? Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Lâu xinh đẹp hơi hơi mỉm cười, vẫn bất hối nói, ngươi biết ta đang nói cái gì, gia hòa vạn sự hưng, ta cũng không tưởng cùng ngươi đối nghịch, cũng cũng không tưởng cùng ngươi khó xử, Hải tử sự ta thực xin lỗi, ta không nghĩ tới yếu hại ai. Thì tính sao? Tranh tôi đấu đi cuối cùng đều thành cái gì? Vân bất hối đau lòng mà nói, chỉ là đồ tăng chúng ta phiền náu thôi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại gả cho bọn họ huynh đệ, chúng ta liền giống như trước đây ở chung, nước giếng không phạm nước sông, như vậy không được sao? Ta phạm quá ngươi sao? Điểm này ngươi biết, trời biết. Vân bất hối nói, biểu tỷ, ta thật sự hy vọng có thể cùng biểu tỷ chung sống hòa bình, chúng ta trên người đều có lâu ra huyết, lâu xinh đẹp bỏ mặc, lướt qua nàng liền đi rồi vẫn bất hối cũng không có ngăn lại nàng lâu xinh đẹp chán ghét nàng ai đều biết lúc này đây hải tử không có lâu xinh đẹp á nàng nàng cũng biết trong phủ nô buộc đều nói nàng hải tử lâu xinh đẹp hải tử nàng bỏ mặc nhậm chuyện nhảm lưu trường nàng một lòng chỉ nghĩ muốn một cái yên lặng bình thản muốn một cái ra mà thôi này không quá phận a băng nguyệt có chuyện muốn nói vẫn bất hối lắc lắc đầu nàng mang theo băng nguyệt cùng đi vương phi trong viện nàng buổi chiều tổng hội lại đây bồi vương phi nói trong chốc lát lặng lẽ lời nói Trình mộ bạch gần nhất rất bận, luôn là đi sớm về trễ, nàng không biết hắn vội cái gì, cũng không hỏi đến, nàng rảnh rỗi liền tới cùng Vương Phi giải buồn. Cúc Thanh đang cùng Vương Phi nói một cái chê cười, đầu đến Vương Phi cười khẽ, vẫn bất hối tiến vào, cười hỏi, mậu thân nghe cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Vương Phi cười cái không ngừng, bất hối, ngươi tới vừa lúc, Cúc Thanh đang cùng ta nói một cái chuyện xưa đâu, nàng nói à, từ trước có một vị thiếu gia cùng một người tiểu thư thành thân, hai người danh người cầm đồ đối trai tải gái sắc tiện sát người khác nay thành thân 7 tám năm vô gia thiếu gia người nhà nóng nảy buộc thiếu gia nạp tiếp khai chi táng hiến diệp thiếu gia đối tiểu thư si tâm một mảnh thà chết không muốn nạp tiếp thiếu gia công công muốn cho thiếu gia viết vừa ra hiệu thư cấp tiểu thư bà bà cảm thấy tiểu thư vào cửa sau dị ngoan cung hiếu thiếu như vậy tức phụ thực đáng tiếc vì thế cấp tiểu thư ra chủ ý làm nàng đi khuyên thiếu gia nạp tiếp nay tiểu thư cũng là ngạnh tính tình thà chết không muốn lúc này kỳ sự liền tới rồi Tiểu thư muội muội qua phủ thăm, tiểu thư tâm sinh một kế, ý đồ khuyên muội muội cùng nàng cộng sự một phu, tỷ muội hai người hảo không chế, lại không phải người ngoài, ngươi nói, "Này tiểu thư nhiều thông minh a." 211 Vẫn bất hối nhẹ nhàng cười, đúng vậy, "Tiểu thư thực thông minh, muội muội hảo khống chế, lại có thể khai chi tán diệp, tương lai hải tử cùng chính mình cũng có huyết thống quan hệ cũng sẽ yêu thương, một công đôi việc, thật là thông minh." Vương phi nói, "Ngươi cũng như thế cảm thấy." Vẫn bất hối thành khẩn gật đầu. Đúng vậy. Vương Phi tâm tình cực hảo, cúc thanh phùng trà, Vân Bất Hối ngồi xuống cùng Vương Phi nói chuyện thiếm, nói đến là trong phủ vụn vật sự, Vương Phủ chủ sự quyền to giao hồi Vương Phi, Vân Bất Hối cũng thanh nhàn rất nhiều, khi thì nhắc lên kiến nghị, cũng không nhúng tay. Vương Phi nói, chờ việc này phong ba qua, ta lại cùng Vương ra nói một câu, nhà này vẫn là ngươi xử lý tốt nhất, ta già rồi, cũng không như vậy nhiều nhàn tâm quảng, ngươi liền vất vả chút. Vân Bất Hối nói, đây là con dâu thuộc buồn phận sự, không vất vả. Vương phi nhìn nàng một cái, vừa lòng gật đầu, vẫn bất hối bình tĩnh mà cùng nàng nói chuyện với nhau, nói một ít trong phủ sự tình, lại nói ngọc vũ cùng ngọc trí sự tình. Cuối cùng vương phi hỏi nàng, đoàn trước phi chuyện đó như thế nào xử lý. vẫn bất hối nói, mộ bạch ý tứ là nói, ngọc di nương việc này đoàn xem mẫu thân cái gì thái độ, ngài muốn như thế nào giải quyết liền như thế nào giải quyết. Người ý tứ đâu? Nếu lại có một hồi, tuyệt không nung chiều. vẫn bất hối nhàn nhạt nói, vương phi nhún mày, ý cười lạnh băng. Ý của ngươi là lần này liền ung chiều, vẫn bất hối nói. Mộ Bạch bận tâm đến Tam đệ mặt mũi, không nghĩ bị thương lẫn nhau hòa khí. Vương Phi hừ lệnh, năm đó sự, vừa nhớ tới lòng ta cốt liền phát lệnh, nàng là tưởng một thi hai mệnh, nhiều tàn nhẫn người à? Hiện giờ nàng còn muốn Mộ Bạch mệnh, nàng muốn giết Mộ Bạch, kia Chỉnh Hưu Thiên cũng là nàng chướng ngại vật, nàng tưởng đuổi tận giết tuyệt sao? Như vậy nhẫn tâm nữ nhân, các ngươi khiến cho ta như vậy tính. Vẫn bất hối nói, Ngọc Di nương đích xác tàn nhẫn đoạt ác khá vậy phi vô tình người. Nàng là vì nhi tử tương lai, cho nên mới phạm phải đại sai, nếu là có hối cải, chúng ta cũng có thể phóng nàng một con đường sống. oan oan tương báo chỉ biết mang đến thù hận, tam đệ về sau ở trong phủ sao mà chịu nổi, không bằng lui một bước, nếu là Ngọc Di Nương có ăn năn trí tâm, việc này liền từ bỏ. Nhân từ mới là thù hận chung kết. Vương Phi mệt mỏi mà vây vây tay, làm vân bất hối đi về trước, vân bất hối gật đầu, nhu thuận mà cáo lui. Gió thổi qua, lưng một trận lệnh cả người. Vân bất hối ngửa đầu nhìn không trung minh ngông, tựa hồ có thứ gì ở nàng trước mắt từng giọt từng giọt mà rơi xuống, hoàn toàn đi vào hắc cảm. Băng Nguyệt khó hiểu hỏi tiểu thư, người làm sao vậy? Vân bất hối nghiêng đầu xem ba Nguyệt, Vương Phi ý tứ nàng nghe hiểu được, nàng ở khuyên nàng đi thuyết phục trình mộ bạch nạp tiếp. Nghe Vương Phi ý tứ này, nàng cùng trình mộ bạch xuyên thấu qua phòng, nhưng trình mộ bạch không đáp ứng, khó trách ngày đó ở giam cầm bên ngoài, trình mộ bạch như thế không thích hợp, phảng phất muốn đem không biết tương lai toàn bộ hứa hẹn cho nàng. Hắn cũng ở sợ hãi, sợ thắng không nổi này không biết tương lai, sợ bọn họ không có hài tử, vì một ít không quan trọng sự tình, bọn họ liền sẽ tách ra. Bọn họ lại yêu nhau, cũng không thắng nổi một ít ngoại lực ngăn trở. Nàng sẽ khuyên Trình Mộ Bạch nạp tiếp sao? Vẫn bất hối lạnh lùng cười, tuyệt không sẽ, nếu hắn muốn nạp tiếp, hắn cùng nàng nói rõ liền hảo, nàng sẽ không ngăn trở, nàng có chính mình ngạo khí, việc này mấu chốt ở Trình Mộ Bạch, Vương phi là đánh sai bản tính. Nàng không phải Vương phi cảm nhận trung thức đại thể. Biết tiến thôi con dâu. Tiểu thư, ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Đừng làm ta sợ a. Bác Nguyệt ở một bên nhìn nàng, thập phần lo lắng, vẫn bất hối đạm đạm cười, ngoái đầu nhìn lại nói, tiểu đông đốc, ta có thể có chuyện gì làm ngươi lo lắng. ba Nguyệt lòng có bất an, nàng muốn đi thường cảnh, phải đạo đi ba tháng hải đường lâm, mới vừa thượng cầu đá liền thấy ngọc Trắc phi ở hải đường trong rừng thưởng cảnh. Này hoa quy muốn qua, hải đường hoa rơi vào càng nóng nảy, hoa khai sán lạn trùng co khi ai cũng ngăn không được thời gian trôi đi, vân bất hối làm băng nguyệt liền ở hải đường lâm bên này, nàng một người đi qua đi, ngọc chất phi bên người không ai, thị nữ xa xa mà đứng hồi hạ, nàng vừa nghe tiếng bước chân quay đầu lại, thấy là vân bất hối, hiền từ cười, vân bất hối hồi nàng một cái tươi cười. nếu không có biết trình mộ bạch làm việc cẩn thận, tâm vô bất công, nàng thật sẽ cho rằng trình mộ bạch nghĩ sai rồi. một người ôn nhu mỹ lệ, cười đến hiền từ trưởng phối, sao có thể sẽ làm ra như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật là không thể tưởng mạo. Như thế nào có rảnh lại đây?" Ngọc Trác Phi cười hỏi. Vẫn Bất Hối đứng ở bên người nàng, "Hải Đường Hoa muốn cảm tạ, ta lại đây thưởng một thưởng, bằng không phải đợi năm sau mùa xuân." Tâm Tình không tốt. "Ta thoạt nhìn Tâm Tình thật không tốt sao?" Vẫn Bất Hối cười hỏi, Ngọc Trác Phi gật gật đầu, Vẫn Bất Hối nói, "Ta mới từ mẫu thân trong viện lại đây." "Nàng." Nàng thúc dục vô cùng, "Muốn Hải Tử." Ngọc Trác Phi mỉm cười, ôn nhu nói, Vương Phi tỷ tỷ liền ngóng trong tôn tử A, người cùng thế tử thành hôn một năm, như thế nào cũng không thấy động tĩnh. Hai tử việc này càng là cấp càng là không, thuận theo tự nhiên, ta cũng không biết khi nào có thể coi A, này nếu là tưởng có liền có, cũng liền không như vậy nhiều phiền não, chùa miếu cũng không như vậy nhiều người cầu tử. Ngọc Trác Phi nói, tìm cái đại phu hảo hảo điều trị thân thể, vẫn luôn ở điều trị, không gặp khởi sắc. Vẫn bất hối nói, thở dài một tiếng, ta có thời gian được đến như nguyện chùa tiểu trụ mấy ngày thuận tiện cầu phúc cầu tử. Như nguyện chùa quá xa, bên trong thành liền có rất nhiều như vậy chùa miếu, đi như vậy xa làm cái gì?" Ngọc Trác Phi cười hỏi. Vân Bất Hối nói, "Như nguyện chùa linh an năm đó ta ở Như nguyện chùa cầu nhân duyên, gặp gỡ Thế tử, thành tựu một đoạn lương duyên giai thoại, đến Như Ý lang quân, ta không biết nhiều vui vẻ. Sau lại lại đến Như nguyện chùa cầu gia hòa vạn sự hưng, vương gia cùng mẫu thân có thể nối lại tình xưa, này cũng Như nguyện." "Ngươi nói Như nguyện chùa có phải hay không thật sự thực linh?" Có thể nghe được người tiếng lòng, cho nên ta thích đi như nguyện chùa." Ngọc Trác Phi nói, "Một khi đã như vậy liền đi thôi." Tâm thành Tắc Linh vẫn bất hối nói, "Ta cũng sợ hại đâu." Người sợ cái gì?" Vân Bất Hối nhìn sôi nổi rơi xuống hải đường, thầm nghĩ thật đẹp à. nhiều mỹ lệ cảnh sắc. Nàng cười đối Ngọc Trác Phi nói, "Năm trước mới tử cũng như nguyện chùa xuống dưới, chúng ta liền gặp gỡ Cường đạo, thế tử vì cứu ta cơ hồ không có tánh mạng, ta đối như nguyện chùa liền sợ, sợ gặp lại cường đạo." Trong lòng xúc động a, bằng không nguyên tiêu ta liền đi ở vài ngày a các ngươi gặp gỡ cường đạo như thế nào không nghe các ngươi để cả quá ngọc trác phi thập phần kinh ngạc vội hỏi bọn họ có hay không sự vẫn bất hối cười nói di nương không cần lo lắng đều là năm trước sự tình người không bị thương thế tử cũng không muốn làm vương phi biết này liền giấu xuống dưới người không có việc gì liền hảo mặt khác liền tính đúng vậy người không có việc gì liền hảo ngọc trác phi lòng còn sợ hãi mà vỗ vô ngực vẫn bất hối cười hỏi Ngọc Di Nương, ngươi nói, nếu chúng ta đi như nguyện chùa, còn hội ngộ thượng cường đạo sao? 212. Ngọc Trác Phi nói, này cường đạo ngộ quá một lần, sợ sẽ không lại có, như nguyện chùa cái kia trên đường núi cực nhỏ có cường đạo lui tới, kia một lần các ngươi có lẽ là xui xẻo, người không có việc gì liền hảo. Lần sau ra cửa nhiều mang một ít hộ vệ, vẫn bất hối cười gật đầu, ai nói không phải đâu, quan phủ hiện giờ còn không có điều tra rõ chuyện này, qua lại bẩm quá vài lần. Nghe chi phủ ý tứ là trong phủ người làm, muốn điều tra trong phủ hoàn cảnh. Thế tử nói người một nhà điều tra cái gì, hắn tin tưởng người nhà của hắn, cho nên chuyện này liền trì hoãn. Theo ta thấy ý tư A, di nương, làm tam đệ đi theo cùng nhau tra một trai như thế nào. Thế tử vô luận như thế nào là không nghĩ hoài nghi người nhà, ta sợ lại xảy ra chuyện, tam đệ miệng lại khẩn, làm việc này cũng có kinh nghiệm. Không cần. Ngọc chắc phi thanh em run lên, đột nhiên ra tiếng đánh gậy vân bất hối vẫn bất hối mở mịt mà nhìn nàng, làm như khó hiểu vì sao nàng như thế kích động, Ngọc Trác Phi miễn cưỡng cười cười, bất hối à, thế tử nếu nói việc này không liên quan người trong nhà sự, vậy không cần lại cha, việc này làm mục đông đi làm, đắc tội với người nhưng như thế nào hảo. vẫn bất hối nói, di nương sầu lo chính là, bất hối cũng suy nghĩ không chu toàn địa phương. Nhưng việc này tổng làm ta bất an, sự tình quan thế tử an nguy, bất hối làm người thê giả, luôn muốn trượng phu bình bình an an, sống lâu trăm tuổi. Bất hối, việc này qua lâu như vậy, sợ cũng cha không ra cái gì. Đúng vậy, cách lâu như vậy, lại nói tiếp đều án thế tử, hắn khoan dung cùng nhân từ làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Vân bất hối căm giận nói, di nương ngài là không biết, những cái đó cường đạo ra tay nhiều tàn nhẫn, chiêu chiêu mất mạng, không tìm tài liền phải mệnh, rõ ràng là bị người sai xử. Thế tử xưa nay không ra vương phủ, có thể hại người của hắn thiếu chi lại thiếu, chi phủ ngay từ đầu xử lý này án liền phải cha rõ trong phủ mỗi người. Thế tử ngăn trở, nói đúng không nghi quấy dày người nhà, việc này định không phải người nhà việc làm, hắn làm chi phủ hướng địa phương khác cha. Sai rồi tốt nhất cha án thời gian, về sau muốn cha liền khó khăn. Ngươi cảm thấy là vương phủ người sao? Ngọc Trác Phi hỏi. Vẫn bất hối đạm đạm cười, ta không nghi ngờ ai, chỉ là cảm thấy cần thiết nói, ai đều tra một lần, chưa làm qua, không sợ cha. Thế tử là quá thiện tâm, di nương, ngươi nói chỗ nào tìm hắn như vậy, bị người chém một đau, còn không muốn đi cha. Tình nguyện không có tánh mạng cũng không muốn hoài nghi người nhà, hắn a, thật là đồ ngốc đâu! Ngọc Trác Phi lẩm bẩm tự nói, đúng vậy. Vân bất hối cười khẽ, Ngọc Trác Phi sắc mặt tái nhợt, tay giấu ở cổ tay áo trung, nàng suy đoán, tay nàng tâm nhất định là hãn. Từ nàng vào phủ kêu một ngày bắt đầu, nàng liền cẩn thận lưu tâm vương phi cùng vài vị trác phi quan hệ, lưu tâm các nàng yêu thích, phán đoán các nàng tính cách. Vương phi ổn trọng uy nghiêm, xử sự công đạo. Vân Trác Phi dịu dàng mềm mại, lại ghen tị âm oan. Lý Trác Phi tranh chua, lại vô hại người chi tâm. Ngọc Trác Phi ôn nhu hảo phóng, chi thư đạt lý. Nàng thừa nhận, nàng là nhìn nhầm. Ngọc Trác Phi chi thư đạt lý dưới ẩn giấu một viên ngoan độc tâm, không nghĩ tới vương phủ sau lưng như vậy nhiều chuyện đều là nàng một tay kế hoạch. Nàng tăng đến hảo, chưa từng lộ ra sơ hở. Nếu không có cường đạo một chuyện, chính mộ bạch trong lòng khả nghi đi tra chuyện xưa, bọn họ cũng không biết nàng gương mặt thật. Vẫn bất hối tiến vương phủ đã hơn một năm, Ngọc Trác Phi đối nàng xem như quan ái có thêm. Hư tình cũng hảo, giả ý cũng hảo, nàng là cảm ơn. Cho nên đương nàng biết cường đạo là nàng an bài, nàng thực giận mình. Nàng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào xử lý chuyện này, nàng xem ngọc chắc phi âm ngoan độc ác, lại phi vô tình người, trình mộ bạch niệm cập trình mục đông, cũng đem việc này phóng một phóng, nàng vẫn luôn tìm ngọc chắc phi nhược điểm, đó chính là trình mục đông. Suy bụng ta ra bụng người, nếu nàng có nhi tử, tất nhiên không hy vọng chính mình nhi tử biết chính mình phạm phải vô pháp tha thứ sai lầm cũng sợ chính mình nhi tử vô pháp tha thứ nàng ngoan đầu, bất hối, đừng làm cho mục đông trộn lẫn, ta cầu ngươi, ngọc trác phi khẩn cầu, đừng làm cho mục đông cha, ta không nghĩ hắn đắc tội với người, vân bất hối ra vẻ khó xử, trầm ngâm không nói, ngọc trác phi càng thêm suốt ruột, vân bất hối cuối cùng tùng khẩu, nếu di nương không muốn, ta đây liền không nói, thế tử cũng nói việc này từ bỏ, về sau hưu đệ, vậy từ bỏ, nếu là lại phát sinh loại sự tình này, ta chính là nhất định phải làm phiền tâm đệ. Ngọc Trác Phi cười đến miễn cưỡng, thấp đầu đi, xem như đồng ý. Vẫn bất hối hoàn toàn yên tâm, nàng tin tưởng một vị mẫu thân thiên tính, nàng tin tưởng Ngọc Trác Phi tất nhiên sẽ không làm Trình Mục Đông thất vọng. Trình Mộ Bạch giờ tí mới trở về, vẫn bất hối đang xem thư, cơ hồ đều phải ngủ rồi. Mặc kệ Trình Mộ Bạch khi nào trở về, nàng đều sẽ lưu một chiếc đèn chờ hắn. Hôm nay càng là phải đợi, gần nhất nói nói chuyện nạp tiếp sự tình, thứ hai nói nói chuyện Ngọc Trác Phi sự tình. Vẫn bất hối ra tới khi, Linh Khê bưng trà cho hắn. Xuân dạ hàn khí chung, uống lên trà ấm áp thân mình, hắn hơi hơi ho khan vài tiếng, Linh Khê lại đem nhật trẻ hạ sen bưng lên, trình mộ bạch thoạt nhìn thực mệt mỏi, không có gì ăn uống, Linh Khê liền triệt. Linh Tâm đem theo đồng đoàn tiến vào, vẫn bất hối tiếp nhận đi, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi, ta hầu hạ liền hảo. Là, hai người lui ra ngoài, trình mộ bạch ách thanh cười, những việc này làm các nàng tới liền hảo. Ta là ngươi thê tử, tự nhiên là ta muốn hầu hạ ngươi. Ánh đèn hạ. Hắn nghe tử lốn đồng tiền như hoa, ôn nhu như nước, trình mộ bạch mệt mỏi cũng hóa thành xuân phong tan đi, cả người đều cảm thấy an bình thoải mái. Bên người nàng là hắn quy túc, chỉ cần nàng ở, hắn liền cảm thấy bình tĩnh, ấm áp. Vẫn bất hối cởi hắn áo ngoài, giúp hắn thay nguyệt bạch áo ngủ, thật cẩn thận mà đem nai lưng hệ hảo, lại hầu hạ hắn rửa mặt, rửa chân. Nàng ngồi xổm hắn bên người, nước ấm chậm rãi phao hắn chân, non mềm da thịt kề sát hắn mu bàn chân, hắn có thể cảm nhận được nàng non mịn cùng ôn nhu. Trình mộ bạch chân chưa thấy qua ánh mặt trời, mũ bản chân ra thịt so với hắn mặt còn muốn trắng nón, ngón chân rất dài, không giống nữ hài như vậy mượt mà, chân hình lại cực hảo xem. Vẫn bất hối dùng sạch sẽ khăn lông leo khô hắn chân, vì hắn thay giải, trình mộ bạch nói, hôm nay làm cái gì? Xử lý một ít việc vặt, cùng mẫu thân tâm sự, lại bồi ngọc di nương cũng liêu trong chốc lát. Vẫn bất hối mỉm cười nói, trình mộ bạch nói, tâm tình không hảo sao, cũng không nói gì. Người trước đừng ngủ trong chốc lát ta có việc cùng ngươi nói, vân bất hối ngửa đầu cười, bưng tao đồng đi ra ngoài, linh khê đánh thủy cho nàng rửa tay, thu thập một hồi nàng mới vào nội thất, trình mộ bạch nằm xuống, nhắm mắt lại, cũng không biết có phải hay không ngủ hạ. tiểu bạch vân bất hối hô vài tiếng, trình mộ bạch cũng chưa đáp lại, nàng lên, lên giường, vô buồn ngủ, trình mộ bạch đột nhiên phiên một cái thân mình, cánh tay dài dỗi quá nàng eo, nương tử có cái gì chỉ thị, vân bất hối dở khóc dở cười, hắn loa ở bên người nàng, mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Thoạt nhìn thực yêu cầu giấc ngủ, vân bất hối tích góp một ngày thử đều hóa thành phi yên. Hắn đã rất mệt, nàng lại muốn cùng hắn chơi tâm tư, nàng tính cái gì thế tử. Nhưng trực tiếp hỏi, nàng lại hỏi không ra khẩu. Tâm tư quá nặng người, nói một câu cũng là huyền chuyển, nàng thiền chính mình không trắng ra tính cách, khá vậy không có biện pháp. Ngủ đi, nương tử không chỉ thị. Vân bất hối ôn nhu mà nói, ngón tay nhẹ nhàng mà theo hắn sợi tóc, trình mộ bạch thực mau liền ngủ, vân bất hối tâm sự nặng nghề. Lan qua lộn lại sau nửa đêm mới mơ hồ ngủ qua đi. Hôm sau, nàng so với hắn tỉnh đến sớm. Rửa mặt trải đầu sau từ trong viện thấy Linh Khê ôm một đống quần áo đi tẩy, nàng mắt sắc phát hiện kia trên quần áo có vết máu, vẫn bất hối nhấp môi, ra cửa gọi lại Linh Khê. Linh Khê không nghĩ tới nàng khởi sớm như vậy, quần áo theo bản năng hướng phía sau một tầng, vẫn bất hối đi đến nàng trước mặt, đó là ai quần áo? Thế tử cùng kinh nam Linh Khê trả lời, lồm Nớ nộp lo sợ. Vẫn bất hối nói, cho ta xem. Linh Khê lắc đầu, đột nhiên trong tay không còn. Băng Nguyệt đã cười hì hì, sợ chạm canh gác đến nàng phía sau đem quần áo đoạt lấy tới. Trong tay dương lên, một cổ ngụm tanh khí vị quất vào mặt mà đến. Băng Nguyệt ngẩn ra, vân bất hối duỗi tay lấy lại đây vừa thấy, trình mộ bạch áo tròn dính một tảng lớn vết máu, kinh nam trên quần áo cũng nhiễm huyết. Nàng sắc mặt hơi đổi, tối hôm qua vì hắn thay quần áo thời điểm không nhìn thấy miệng vết thương. Đây là ai vết máu? Thế tử phi Linh Khê chần chờ mà hô một tiếng. Nguyệt mở mịt hỏi. Chỗ nào tới nhiều như vậy vết máu, thế tử cùng kinh nam bị thương sao. Trình mộ bạch áo trọng nhiễm vết máu, kinh nam áo ngoài cũng có rất nhiều vết máu. Kinh nam không có việc gì đi. Vân bất hối hỏi. Linh Khê nói, hắn không có việc gì, sáng sớm ra cửa. Vân bất hối gật gật đầu, đem quần áo cấp Linh Khê, kia đi tẩy đi. Linh Khê hành lễ sau, cung quýt tránh ra, Ba nguyệt nói, tiểu thư, bọn họ đều làm gì. Giết người phóng hỏa lạc, như thế nào biến thành bộ dáng này. Linh Khê Thoạt nhìn thực bình thường, xem ra thường xuyên như thế à? Vẫn bất hối nhìn Băng Nguyệt liếc mắt một cái, đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Ta đói bụng. Tiểu thư, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy? Thế tử còn không có khởi đâu. Mau thức dậy, đi chuẩn bị đi. Băng Nguyệt nga một tiếng, Linh Tâm người cũng ở phòng bếp, các nàng cùng nhau ở phòng bếp nhỏ lộng đồ ăn sáng. Vẫn bất hối bưng một chậu nước gấm hồi nội thất. Trình Mộ Bạch vừa lúc đứng dậy, nàng vì hắn thay quần áo thời điểm, lòng bàn tay ở trên người hắn sờ soạn một lần. Trình Mộ Bạch dở khóc dở cười, tiến đến nàng bên thai nói nhỏ vài câu, Vân Bất Hối nhị tiêm nhiễm huyết, một quyền đánh vào hắn trên bụng nhỏ, Trình Mộ Bạch cười to, xác định hắn không bị thương, Vân Bất Hối mới yên tâm. Trình Mộ Bạch rửa mặt chải đầu sau, Linh Tâm cùng Băng Nguyệt bưng lên đồ ăn sáng, tiểu Bạch cháo, bốn bàn tiểu thái, một đĩa trứng sủi cảo, một đĩa thủy tinh bánh, sắc hương vị đều đầy đủ, Trình Mộ Bạch là đói cực kỳ, đồ ăn sáng ăn đến hương, Vân Bất Hối sử một cái ánh mắt, Linh Tâm cùng Băng Nguyệt lui ra ngoài. Trên quần áo vết máu là chuyện gì xảy ra? Vân bất hối hỏi, trình mộ bạch ngầm đầu, hắn uống một ngụm tiểu bạch cháo, tính thật lâu sau. Vân bất hối mỉm cười ngưng hắn, trình mộ bạch thở dài, linh khê nha đầu này, thật không cẩn thận. Vân bất hối gật đầu, tán đồng hắn nói, trình mộ bạch nói, nếu ta nói ta cùng kinh nam ra cửa gặp được cám sát, ngươi sẽ tin sao? Không tin. Vì sao? Không vì gì, chính là không tin. Vân bất hối nói, các ngươi ngày ngày đều đi ra ngoài, nửa đêm trở về. Mỗi lần đều gặp được giám sát. Nay không khỏi quá trùng hợp, linh Khê tuổi hồ thực thói quen vì các ngươi thu thập tàn cục. Nương tử Trình Mộ Bạch khóc tăng mặt, vẫn bất hối mỉm cười nhìn hắn, "Trình Mộ Bạch thất bại, nương tử, vi phu ngày sau nhất định cẩn thận cẩn thận, định sẽ không làm nương tử lại nhìn thấy vết máu." "Ngươi đi làm gì?" Vẫn bất hối hỏi, Trình Mộ Bạch cố ý tránh đi nàng đề tài, cái này làm cho Vân Bất Hối thực bực bội, "Tiểu Bạch, ta không phải nhất định phải biết ngươi làm gì đi, nhưng ngươi là ta trợ phu Nửa đêm trở về còn mang một thân huyết, ngươi hoặc là liền tàng hào điểm, vĩnh viễn đừng làm cho ta biết, hoặc là ngươi liền thẳng thắn. Trình mộ bạch nhận thấy được nàng là thật sự động giận, vẫn bất hối trên mặt không một điểm ý cười, nàng đột nhiên đứng lên đi đến nội thất, tối hôm qua liền nghẹn lời nói chưa nói, buổi sáng liền gặp được như vậy nháo tâm sự, nàng bất động khí mới là lạ. Đây là thành thân tới nay, nàng lần đầu tiên cho hắn sắc mặt xem. Trình mộ bạch cười khổ, nhà mình thê tử là muốn hống, hắn đuổi theo đi vào. Vân bất hối ngồi vào trên giường, mặc kệ hắn. Trình Mộ Bạch ôm nàng hống, Vân bất hối thở ơ. Nàng nói, Trình Mộ Bạch, ta không thích loại cảm giác này, thực không thích. Này trong phủ nơi trốn đều cho ta áp lực, mâu thân muốn ta tính, nói ngươi không hiểu, gần nhất không một kiện hài lòng sự cũng liền thôi. Ngươi còn một thân bí mật gạt ta, ta hỏi ngươi cũng không nói. Linh khê đều biết đến sự tình, ngươi lại không nói cho ta, này tính chuyện gì? Ta tính ngươi cái gì thê tử? Bất hối. Trình Mộ Bạch không rõ. Vì sao nàng động lớn như vậy lửa giận, nhất thời thế nhưng đã quên ngôn ngữ, vẫn bất hối một mặt đôi mắt, nàng cũng xuống dốc nước mắt, chính là theo bản năng mà lau mặt, tự rêu cười cười, tính, cái gì đều đừng cùng ta nói, ta cũng không muốn biết. Nàng mới vừa vừa đứng lên trình mộ bạch liền chế trụ cổ tay của nàng hướng trong lòng ngược mang, vẫn bất hối dơ tay đánh hắn ngực, trong lòng càng thêm phiền muộn, trình mộ bạch làm nàng đánh phát thiết, đột nhiên nâng lên nàng cầm hôn lên đi, nàng dây rủi trốn tránh, hắn như bóng với hình ngại với trên thực lực thật lớn cách xa vân bất hồi an tĩnh mặc danh cảm thấy bị khuất Khỏe mắt thế nhưng trượt xuống một hàng nước mắt vương phi buộc nàng muốn hài tử khuyên trình mộ bạch nạp tiếp vân trác phi chính hận nàng tận xương nàng muốn điều đình ngọc trí cùng ngọc vũ mâu thuẫn lại muốn thảo vương phi thích lại muốn bình thản ngọc trác phi trong lòng mâu thuẫn không một cái thành thật với nhau người nàng cho rằng trình mộ bạch cùng nàng là một lòng nhưng hắn cũng có như vậy nhiều bí mật trên người hắn dính một thân huyết nàng lo lắng cực kỳ nếu là có cái vật nhất Này huyết là của hắn, nàng liền không có. Trượng phu, hắn thế nhưng còn không có cùng nàng nói thật, khiến cho hắn hạt lo lắng. Nàng như thế nào có thể không bị khuất? Ngan, đừng khóc, đừng khóc, ta cái gì đều nói cho ngươi, cái gì đều nói cho ngươi trình mộ bạch đầu hàng. Hôn nàng nước mắt, nàng đôi mắt, tràn đầy thương tiếp cùng đau lòng, vân bất hối biểu môi không nói lời nào. Trình mộ bạch càng xem càng cảm thấy này tiểu nhân nhi thật là đang yêu, nhịn không được ở môi nàng nhẹ mổ một chút, nàng đỏ mặt đừng quá mục quang. Trình mộ bạch đem nàng hủng ở trong ngực. Bất hối, ta tự cấp hoàng bá bá làm việc, việc này là cơ mật, ta không muốn quá nhiều người biết, Linh Khê cũng không biết, nàng chỉ là hiểu chuyện vì ta giấu giếm thôi. Trình mộ bạch nói, vẫn bất hối ngẩn ra, hoàng bá bá. Hoàng thượng, làm chuyện gì? Trình mộ bạch nói, một ít không lên đài mặt sự, tỉ như tìm hiểu tình báo, ám sát này một loại. Vẫn bất hối lắp bắp kinh hãi, không thể tin được trình mộ bạch sẽ cùng như vậy do sự liên hệ ở bên nhau. Trưởng phu của nàng là trắng tinh không tí vết, rào hoạt như hồ ly, lại phi thị huyết tàn bạo người, như thế nào sẽ làm như vậy công tác? Trinh mộ bạch nói, mấy năm nay trong chiều thế cục không ổn định, hoàng bá bá bên người cũng không tín nhiệm đến quá người, vài vị đường ca quan hệ cũng không tốt lắm, tổng nhìn chằm chằm chức long ý kia, hắn là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Việc này nguyên bản là dừng ở phụ vương trên đầu, hắn là hoàng bá bá bảo đệ, nhưng phụ vương không muốn làm, hoàng bá bá liền hỏi ta, ta đáp ứng rồi. Hắn nhìn Vân bất hối liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói, diệt trừ dị kỷ, nhổ cỏ tận gốc, đều là này đó không lên đài mặt sự tình. Trong chiều đều có một ít đại thần khó có thể quản giáo, lại không tiện minh làm rớt, chỉ có thể âm thầm diệt trừ. Trong chiều ai có dị tâm, thừa dịp còn không có tạo thành mối họa phía trước diệt trừ, thà rằng sai sát một ngàn, không thể buông tha một người, hoàng đế bên người, tổng phải có làm này đó dơ sự người, phụ vương không muốn làm, tự nhiên là ta làm. Mộ bạch Trình mộ bạch nắm lấy tay nàng, ai cũng sẽ không chú ý tới ta, vương phủ rời ra kinh thành, một ít họ khác vương ra đối chúng ta cũng không có cảnh giác, ai cũng sẽ không chú ý tới ta vị này triển miên dường bệnh thế tử ra, cho nên ta nhất thích hợp. Vậy ngươi ngày hôm qua là... Giết người. Trình mộ bạch nhìn nàng, vương chính mình sạch sẽ trắng tinh đôi tay, sợ sao? Vẫn bất hối một trưởng đánh vào hắn trong lòng bàn tay, nói hiệu nói vượn cái gì, ngươi là ta trợ phù, ngươi giết người lại không phải giết ta, ta sợ cái gì? Trình Mộ Bạch trên mặt hàn băng hóa thành ánh mặt trời, đột nhiên thân nàng mặt, vẫn là bất hối tốt nhất. Vẫn bất hối đẩy ra hắn mặt, ngươi làm những việc này, phụ vương biết không? Trình Mộ Bạch lắc đầu, vẫn bất hối nghĩ thầm, quả nhiên như thế, vương gia chính trực trắng nhiên, thân thủ lại hảo, không muốn làm những việc này, hoàng thượng liền đẩy cho Trình Mộ Bạch, hợp lại người một nhà chính là như vậy lợi dụng. Nàng có chút không vui, thậm chí là đau lòng Trình Mộ Bạch trong bóng đêm giãy rủa sinh hoạt. Trượng phu của nàng bản tính tuy không phải cái gì thiện nam tín nữ, Lòng dạ lại thâm, nhưng tuyệt phi là dấu ở trong bóng đêm không được thấy ánh mặt trời người. Người giết qua rất nhiều người. Vân bất hối hỏi. Trinh mộ bạch do dự, cuối cùng thành thật gật đầu. Đúng vậy, có tội, vô tội, nhiều không đếm được. Chỉ cần hoàng bá bá ra lệnh, ta liền sẽ chấp hành. Ta là hắn đao, là hắn kiếm, hắn tuyên án, ta chấp hành. Nếu là vô tội người, người cũng giết hại. Chỉ cần là hoàng bá bá làm ta giết người, ta liền sát, ta không đến lựa chọn, ta chỉ nghe hắn phán đoán. Ta chỉ là một cái quái từ tay, hành hình người là mặc kệ người này có phải hay không thật sự có tội." Trình Mộ Bạch nói được thập phần lạnh nhạt, vẫn bất hối biết này không phải hắn sai, hắn nói được cũng thực chân thật, lại vẫn là cảm thấy lênh khốc, tựa hồ lần đầu tiên nhận thức Trình Mộ Bạch, lần đầu tiên thấy rõ hắn toàn bộ. Vẫn bất hối bình tĩnh mà tự hỏi Sở Hữu sự tình, sinh ở hoàng gia, thân bất do kỷ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, như hắn theo như lời, hắn không đến lựa chọn. Nàng đối hắn cười cười, "Về sau cẩn thận một chút." Đường Lộng Thương chính mình. Hắn làm như sững sốt, không nghĩ tới như thế dễ dàng mà lọt qua cửa. Nữ hài tử nghe được này, loại huyết tinh sự tổng hội phản cảm, biết chính mình trượng phu là một người giấu ở trong bóng đêm, chuyên môn làm một ít dơ sự quái tử tay, nàng tổng hội bài xích, nhưng vẫn bất hối lại không có. Nàng là thật sự không để bụng sao? Hắn vẫn luôn không dám làm Vân bất hối biết, nàng quá sáng ngời, quá sạch sẽ, hắn một thân dơ bẩn, một thân tội nghiệp, đã sớm không dám số chính mình rốt cuộc giết qua bao nhiêu người, phạm quá nhiều ít tội nghiệp. Hắn liền sợ vân bất hối phản cảm, biết không chịu được như thế chính mình sau, rời đi vương phủ, rời đi hắn. Hắn sinh ở hoàng gia, vì giữ gìn trình gia giang sơn, hắn trả giá toàn bộ chính mình. Mấy năm nay hành động đều vì trình gia giang sơn, chẳng sợ ngộ sát, chẳng sợ hắn vĩnh viễn chỉ có thể tàng hắc ám cùng máu tươi trùng, độc cô mà bỏ sát, nhưng hắn không hối hận. Hoàng thất cho hắn tôn quý thân phận, vô thượng vinh quang, hắn liền phải trả giá đại giới, nấp trong hắc ám, đưa một người quái tử tay chính là hắn muốn trả giá đại giới. Hắn minh bạch cũng từng có dây rua, nhưng cuối cùng tiếp nhận rồi vận mệnh. Vân bất hối sẽ không biết, từ cưới vợ, mỗi lần trở về hắn cũng không dám ôm nàng, không dám nói cho nàng, chính mình đi đâu nhi, hắn đã đem máu tươi tẩy thật sự sạch sẽ, lại còn không dám đụng chạm nàng. Hắn tổng cảm thấy chính mình trên tay có quá nhiều oan hồn muốn lấy mạng, cho nên không dám đụng vào Vân bất hối, sợ đem nàng kéo vào này vực sâu. Ngươi không ngại, ta muốn để ý cái gì? Vân bất hối cười sáng lạ, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình liền hảo. Bất hối. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, lúc trước lựa chọn quả thực không có sai. Nàng là hắn đời này duy nhất kỳ tích, là hắn duy nhất cứu rỗi. Vân vân chúng sinh, nàng tươi cười là hắn duy nhất hy vọng. Bất hối, bất hối. Ta bất hối. Nhật tử chỉ chớp mắt tới rồi 7 tháng, hoa sen lại khai, bích nguyệt hành lang dài lại một lần thành ngắm hoa nơi. Cứ việc đồ vật hai huyển người mâu thuẫn chưa tiêu, trên mặt lại tổng có thể bảo trì bình tĩnh, thường ở bên nhau thường hà. Ngày mùa hè bích nguyệt hành lang dài thật đẹp. Vân Bất Hối tưởng, tháng 7 Phượng Thành nếu nói chỗ nào đẹp nhất, định là Bích Nguyệt Hành Lang, giải, nàng mỗi lần ở Bích Nguyệt Hành Lang, giải, tổng có thể nhớ tới kia một năm sinh nhật, mãn hồ hoa sen tình phóng, xa hoa lộc lẫy. Ngọc Trí cùng Băng Nguyệt mấy người chèo thuyền đi thải liên, Ngọc Vũ an tĩnh mà đại ở Vân Bất Hối bên người, Vân Bất Hối cười hỏi, "Tưởng ca ca sao?" Lâu Khai Dương đi kinh thành vài tháng, ra một chút vấn đề nhỏ, lại muốn ứng phó Triệu Vương, cho nên không theo kịp trở về. Ngọc Vũ mặt đỏ lên, túi đầu không nói lời nào. Nói không nên lời kiểu tiếu xinh đẹp, Vân bất hối cũng không treo gheo nàng. Tây biển người ở cách vách bàn đá ngồi nói chuyện thiếm, Lâu xinh đẹp cùng Ngọc Dung cảm tình thức hảo. Vân chắc phi ở một bên cùng Ngọc chắc phi nói nói cười cười. Ngọc Dung nói, tẩu tử, chúng ta cũng đi thải lên đi, trích một đóa đặt ở trong phòng. Khả xinh đẹp, ca ca cũng thích. Thật sự, thật sự. Ngọc Dung gật đầu, cười lôi kéo Lâu xinh đẹp đứng dậy, mới vừa hai bước, Lâu xinh đẹp chợt bước chân một cái lào đảo Che lại ngực chợt mềm mại mà ngã ở Ngọc Dung trên người, Ngọc Dung kinh hô, tẩu tử 214 7 tháng 23, Vân Bất Hối sinh nhật lại đến Nàng không phải một cái thích phô trương người, năm trước Vương ra cùng Vương Phi không ở trong phủ Tùy ý trình mộ bạch lan lột, cho nên có mãn trì đèn hoa sen thắng cảnh Năm nay sự tình nhiều, trong phủ phong ba không ngừng, Vân Bất Hối ngày gần đây tâm tình cũng không tốt Vương Phi đề nghị vì nàng đại làm một hồi sinh nhật tiến hội chúc mừng vân bất hối lây cơ chính mình muốn điều dưỡng thân thể không muốn làm lụng vất vả đại làm vương phi liền không hề đề. sinh nhật một ngày này trong phủ các phòng đưa tới lễ vật vương phi đưa tới một đối thủ vòng vân trác phi cùng lâu sinh đẹp là cách ra đưa vân trác phi tặng một đôi ngọc như ý lâu sinh đẹp tặng một con thượng đảng vân cẩm nam uyển đưa một lọ hương phấn bắc uyển đưa một quả ngọc quan âm ngọc trí cùng ngọc vũ ngọc dung ngọc mỹ cũng phân biệt tặng một ít tiểu ngọc ý sáng sớm đều sai người đưa lại đây Vân bất hối làm linh khê cùng linh tâm các cầm một vại bích loa xuân cảm tạ các nàng ý tốt. Băng Nguyệt đem đưa tới đồ vật ký lục nhà kho, cười hỏi vân bất hối, tiểu thư, thế tử đưa cái gì? Nàng hỏi thời điểm không chú ý hoàn cảnh, không nhận thấy được trình mộ bạch liền ở sau người, liền nghe trình mộ bạch cười đáp, thế tử cả người đều là tiểu thư nhà ngươi, còn cần đưa cái gì? Vân bất hối hơi hơi mỉm cười, băng Nguyệt một dầm chân, thu đồ vật đến nhà kho đi, trình mộ bạch ngồi vào bên người nàng đi, nương tử lại trường một tuổi. Nàng sờ sờ mặt, nói được thập phần cảm khái, đúng vậy, lại trường một tuổi, người già rồi. Như thế nào sẽ đâu, vi phu nhìn vẫn như cũ thủy nộn A. Trình mộ bạch méo nàng gương mặt, xúc tua chân trượt, hắn cười đến mặt mày như hoa, tâm tình của nàng cũng vui sướng lên. Vân bất hối nghiêng đầu cười hỏi, phu quân, lệ vật đâu? Cả người đều đưa người. Hắn chơi xấu, vẫn bất hối chừng hắn một cái, nàng biết trình mộ bạch ngày gần đây tương đối bận rộn, không có thời gian chuẩn bị lễ vật, nàng cũng thông cảm lại không phải tân hôn yến nhĩ, tâm ý đủ liền hảo. Như trình mộ bạch lời nói, hắn cả người đều là của nàng, đưa cái gì cũng không quan trọng. Hai người dùng quá đồ ăn sáng, trình mộ bạch lôi kéo nàng đi hậu viện, Linh Khê cùng linh tâm đám người muốn đi theo bị hắn đuổi rồi, bác Nguyệt thấy hắn thần bí hề hề, vẫn kinh nam thế tử ra rốt cuộc chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Kinh nam là nhất trầm mặc chủ, một chữ cũng chưa rõ ra tới, bác Nguyệt dâm hắn một chân, chuẩn bị lặng lẽ cùng qua đi, Linh Khê giữ chặt nàng, cười lắc đầu. Băng Nguyệt lúc này mới từ bỏ. Vương Phủ Bắc Quyển không xa có một khối cỏ xanh mà, lục ý rằng dào, cách sông nhỏ chính là ngày xuân hải đường lâm, lời tuy đã tạ, cảnh trí lại vẫn như cũ mê người, hắn lôi kéo nàng ngừng ở mặt cỏ trung ương, nhắm mắt lại. Vẫn bất hối nghi hoặc, hắn hôn hôn cái chán của nàng, hống nàng nói, nhắm mắt lại, chờ ta làm ngươi mở to mắt, ngươi lại mở. Hảo! Nàng cười nói, kéo lên thanh âm, ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, nàng nghe được hắn tránh ra tiếng bước chân không trong chốc lát lại nghe hắn lộn trở lại tới, vẫn bất hối nghi thầm, hắn lại phải cho nàng cái dạng gì kinh hỉ? Có thể mở to mắt sao? Chờ một chút. Trình Mộ Bạch nói, hắn tựa hồ có điểm tức giận, thấp thấp nguyền rủa cái gì, vẫn bất hối rở khóc rở cười, đợi mạc giấc 15 phút, nàng nghe được Trình Mộ Bạch khí phách hăng hái thanh âm, có thể. Vẫn bất hối mở to mắt, thấy Trình Mộ Bạch chính phóng diều tuyến, Trình Mộ Bạch ý bảo nàng ngừng đầu, vẫn bất hối ngừng đầu, liền thấy một con rất lớn rất lớn rất diều. Diệu làm thành một người hình, rất là độc đáo. Khuôn mặt là họa ra tới, kia mặt mày cực kỳ quen thuộc, kiểu tóc càng là quen thuộc, vân bất hối trong lòng rung động, là nàng. Này Diêu là hình người nàng, cánh bên kia để ra một hàng tự. Mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Kia tự viết đến dòng bay phượng múa, cứng cắp hữu lực. Mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Đây là nàng cho tới nay chờ đợi, hy vọng có người có thể đủ bồi nàng, đi xong một đoạn này nhân sinh, không rời không bỏ. Tiểu bạch nàng cảm động mà dối tinh rối mù, hắn luôn là có thể dễ dàng nhìn ra nàng bất an, luôn là có thể dễ dàng mà cho nàng, nàng muốn nhất hứa hẹn, luôn là dùng hành động nói cho nàng, không biết tương lai có hắn, chúng ta cùng nhau đi, không sợ sợ hãi. Nha đồng đốc, lại đây thử một lần. Trình mộ bạch cười nói, vẫn bất hối qua đi, thay thế được hắn vị trí, mang theo diều chạy vội, trình mộ bạch giáo nàng như thế nào thu tuyến, phóng tuyến, thế nào thả diều mới sẽ không rơi xuống. Người tự mình làm. đương nhiên. Tay nghề như thế nào? Vẫn bất hối cười, khá tốt. Bất quá như thế nào đem ta hỏa như vậy xấu? Trình Mộ Bạch mờ mịt khó hiểu, ngơ ngác nhìn trời. Ta cảm thấy ta đem ngươi hỏa đẹp a? Vẫn bất hối giận, không ra một bàn tay đánh hắn. Hai người cười đùa thành một đoàn. Trình Mộ Bạch nói, ta nguyên lai tính toán lại hỏa một cái ta phóng đi lên, sau lại cảm thấy kỹ thuật quá khó khăn, cho nên liền hỏa một người. Thật tốt. Nàng cười tùng tị, mặt mày cong thành nguyệt, trên mặt nở rộ ra mỹ lệ nhất lún đồng tiền. Trình Mộ Bạch cũng vui vẻ, từ sau lưng ôm nàng, cùng nhau ôm thả diều, vẫn bất hối trên mặt nóng lên, ánh mắt vừa chuyển liền bốn bề vắng lặng liền tùy hắn đi. "Tiểu Bạch, ngươi thật tốt." Vẫn Bất Hối quay đầu lại, ở hắn trên môi mổ một chút, lúng đồng tiền như hoa, mỗi lần đều có thể cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. "Đó là, ta là ai? Hống nhà mình thê tử vui vẻ, đó là thiên kinh địa nghĩa." Trình Mộ Bạch không chút nào khiêm tốn mà tiếp thu nàng ca ngợi, trong lòng khai ra vô số hạnh phúc tiểu hoa đoá. Vẫn Bất Hối nói: Mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa, tiểu bạch, tiếp này đừng phụ ta. Trinh mộ bạch nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói, phụ chính mình, cũng không phụ ngươi. Sai, ai đều không được cô phụ. Nàng nghiêm túc mà nói, Trình mộ bạch mỉm cười, sùng ái mà xoa xoa nàng đỉnh đầu, nương tử có mệnh, không dám không tử. Vẫn bất hối nhìn bầu trời diều, nghĩ thầm này lễ vật thật là độc đáo, nàng liền như này chỉ diều, trinh mộ bạch chính là này can tuyến, hắn vinh viên nắm nàng, hắn cho nàng xem càng nhiều phong cảnh Cho nàng xem càng rộng lớn không trung, nhưng nàng mệt mỏi, mệt mỏi, nàng có thể không kiêng nể gì mà trở lại hắn ôm ốc, nàng là diều, hắn là tuyến. Chẳng sợ có một ngày tuyến chặt đứt, nàng tin tưởng, hắn cũng có thể tiếp trở về. Mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Cả đời, nhất trầm hứa hẹn, cũng bất quá như thế, nàng cảm thấy mỹ mãn. Tiểu bạch, mấy ngày trước đây trở về vẫn còn thần bí hề hề, chính là vì làm cái này diều a? Vẫn bất hối cười hỏi, trình mộ bạch gật đầu, nàng cười. Này phân tâm tư quan trọng nhất, khác cái gì đều không quan trọng. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Vẫn bất hối hỏi, một người thích một người khác, như thế nào sẽ không có điểm mấu chốt đâu, tựa hồ như thế nào thích đều không đủ, đối hắn như thế nào hảo đều ngại không đủ, hận không thể đem linh hồn đều phùng đi lên. Đây là một loại lệnh người cỡ nào sợ hãi cảm tình. Nhưng như vậy nhiều lại vui vẻ chịu đựng. Vậy vẫn luôn thích, thích đến đỉnh. Trình mộ bạch nói. vẫn bất hối nói. Ta cảm thấy không đỉnh nhĩ a. Nương tử, hôm nay miệng thật ngọt. Trình Mộ Bạch bí khí cười, đùa với nàng vui vẻ, vẫn bất hối hờn rỗi trường hắn liếc mắt một cái, phong tình vận trùng, chọc đến hắn tim đập thình thịch, Trình Mộ Bạch cảm thấy mỹ mãn sau, lại tâm sinh vài phần bất mãn, thực nghiêm túc mà đưa ra một vấn đề, "Bất hối, ta cảm thấy ngươi có điểm có lệ ta." Vẫn bất hối hỏi, "Ta như thế nào có lệ ngươi? Ngươi sinh nhật thời điểm, ta cho ngươi chuẩn bị thật tốt, thượng một lần là đèn hoa sen." Lúc này đây lại sáng tạo khác người, ngươi liền mua một cái ngọc bội có lệ sau, này không tốt. Trình mộ bạch nghiêm trang mà nói, vẫn bất hối chớp đôi mắt nhìn hắn, trình mộ bạch lại một lần nặng nghề mà gật đầu, ân, này thật không tốt. Vẫn bất hối nhìn hắn bên hông đeo ngọc bội, này huyết ngọc rất khó cầu, vì tìm nó, phí nàng không ít tâm tư, hắn lại vẫn không hài lòng. Trình mộ bạch cười hắc hắc, nương tử, năm nay cung cấp vi phu đưa điểm khác ra ý kiến lễ vật. Hóa ra này thực tục ca. Vân bất hối một bên thả diều một bên hỏi, Trình Mộ Bạch chớp chớp mắt nói thật đi, này ngọc đội hắn rất thích, đi chỗ nào đều đeo, như hình với bóng, đây là bất hối đưa hắn á hắn cũng biết như vậy huyết ngọc khó cầu, trong lòng miễn bàn nhiều hạnh phúc, nhưng mà hắn còn không phải là tưởng cầu năm nay lễ vật lại độc đáo một chút sao? Vân bất hối chừng hắn, đặng cái mũi lên mặt ta, chờ, trong phủ dâng lên lớn như vậy một con diều, ai đều thấy được, Vương Phi Tử cũng không ngoại lệ. Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ chính bồi nàng ở Bích Nguyệt Hành lang dài ngắm hoa, Lý Trác Phi cùng Ngọc Trác Phi, lâu xinh đẹp đều ở, vừa thấy lớn như vậy tươi đẹp diều, ai đều cảm thấy đặc biệt mới lạ. Ngọc Trác Phi chỉ vào diều thượng tự, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa, ha ha, đây là thế tử tự đi. Ngọc Trí thật mạnh gật đầu, có vẻ có chút hương phấn, là ca ca tự à, kêu bức họa là tẩu tử đi, ca ca làm diều đi, hôm nay là tẩu tử sinh nhật. Lý Trác Phi nói, khó trách. Ta nói thế tử như thế nào có tâm tư phóng khởi rượu đâu, thế tử cùng thế tử phi thành hôn đều mau hai năm, vẫn là gắn bo keo sơn A, cảm tình thật tốt. Ngọc Chí nói, ca ca cùng tẩu tử cảm tình thực hảo, đại ca cùng đại tẩu cảm tình cũng thực hảo A, gần nhất đại ca đều ở trong phủ bồi đại tẩu, sinh ý đều ném cho tăng ca, nhưng đem hắn vội hỏng rồi đâu. Lâu xinh đẹp trên mặt hơi hơi đỏ lên, lược có vài phần ngưỡng ngùng. Ngọc Vũ cười đến thực ngọt ngào, mọi người nói nói cười cười, vương phi ngẩn đầu nhìn bầu trời diều. Như suy tư gì, lâu xinh đẹp hỏng rồi thân mình, ngồi không được bao lâu liền mệt mỏi, đứng dậy cáo tử trở về nghỉ ngơi. Lý Trác Phi nói, xinh đẹp này thai hoài chính là Nam Hải đi, nghe nói Nam Hải thực lan lộn, thượng một thai đều hai tháng không gặp như thế nào lan lộn, này một thai nhi đến không được, ta coi nàng khí sắc gần nhất rất kém cỏi. Nghe Vân Trác Phi nói, buổi tối luôn là không tốt, tim đập nhanh mổ hôi trộm. Ngọc Trác Phi nói, mang thai nữ nhân đều như vậy, hảo hảo tiến bổ liền hảo. Vương Phi tâm tư lại phiêu xa chỉ nhìn diều, trầm mặc không nói, đảo mắt tới rồi 8 tháng sơ, lâu sinh đẹp có hai tháng thân mình, còn không có thấy bụng, nhìn cung ngày thường không có gì khác nhau. trình hưu thiên thương tiếc nàng mang thai vất vả, chuyên môn thỉnh đại phu điều trị thân thể, tốt quý tinh đều hướng tây huyền đưa. lâu sinh đẹp khí sắc nhưng thật ra hảo rất nhiều, vân bất hối gần nhất giúp đỡ vương phi liệu lý trong phủ hàng ngày sự vụ, lâu sinh đẹp chuyện đó qua mấy tháng, hiện giờ lại hỏng rồi thai, kia sự kiện liền chậm rãi bị phai nhạt, vương gia luyến tiếc vương phi quá mức vất vả. Liê Ngầm đồng ý Vân Bất Hối lại một lần tham dự trong phủ lớn nhỏ sự vụ. Một ngày này mẹ chồng nàng dâu hai người ở Tây Huyền đỉnh hóng gió trông được mua sắm trứng ngủ, phát hiện thiếu 800 lượng, này không phải một cái số lượng nhỏ, ngày này thường mua sắm là Lý Chắc Phi ở làm, mặt khác mua sắm là Vân Chắc Phi ở làm. Vân Bất Hối thật trọng, xem khoản thập phần nghiêm túc, có chút tiểu sai lậu nàng không đệ bụng, nhưng 800 hai, này không phải một cái số lượng nhỏ. Vân Chắc Phi lấy này số tiền làm gì đi? Nay số tiền tháng trước trung liền bắt đầu thua thiệt. Trong phủ giống nhau là đầu tháng kiểm toán, nàng thế nhưng không bổ thượng, 820 không tính một cái số lượng nhỏ, nhưng đối Vân Chắc Phi mà nói, muốn xuất ra 820 không phải vấn đề nhỏ. Vương Phi nói, đợi chút đi Tây huyền hỏi một câu, nàng bình thường tham điểm tiền trinh còn chưa tính, lớn như vậy một bút chướng nàng dịch cũng không bổ thượng, buồn cười. Vân Bất Hối nói, mẫu thân, người trước đừng núp đích giận, trong chốc lát ta đi hỏi một câu Vân Di Nương. Vân Bất Hối Tây huyền khi, Vân Chắc Phi đi ra cửa. Lâu xinh đẹp vừa lúc nghỉ ngơi đứng dậy, người ở đỉnh hóng gió chung ăn điểm tâm, thấy Vân bất hối liền tiếp đón nàng lại đây làm bạn. Mang thai sau, lâu xinh đẹp tâm cảnh thực hiển nhiên bình thản rất nhiều. Vân bất hối không biết nàng trong lòng hay không còn có oán hận, ít nhất trên mặt là tường an không có việc gì. Đại phu công đạo quá uống ít trà, nàng uống mãi lộ hương khí nồng đậm. Vân bất hối ngồi xuống, nếm một ngụm phủ dùng bánh, đặc biệt mát lạnh ngon miệng. Nắng hè trói trăng ngày mùa hè là giải nhiệt hảo điểm tâm. Người tìm mẫu thân chuyện gì? Lâu xinh đẹp hỏi, vân bất hối nhìn Thu xương liếc mắt một cái, lâu xinh đẹp làm Thu xương đi vội, nàng cấp vân bất hối đổ một ly nãi lộ, vân bất hối nói, tháng trước chung, vân di nương dịch 820 bổ thượng, mẫu thân làm ta lại đây hỏi một câu, việc này ngươi có biết. Lâu xinh đẹp cũng không lộ ra cái gì kinh hoàng, thoạt nhìn vững vàng vẫn như cũ, chỉ là nhàn nhạt mà cười, vân bất hối trong lòng hiểu rõ, nàng là biết tình huống, vân bất hối hỏi, sao lại thế này, trong phủi vô cái gì tiêu dùng, Ngươi đổ bộ đều là mẫu thân đưa lại đây. Vân Di nương lại không có gì địa phương đòi tiền, nàng dịch nhiều như vậy tiền làm cái gì? Tư nuốt gió lạnh từ từ, kẹp một tia khô nóng, lâu xinh đẹp hơi hơi quạt cây quạt, không do dự bao lâu, nàng liền nói có chuyện khả năng ngươi không biết, gần nhất mẫu thân điển nàng đại bộ phận trang sức cùng đáng giá gia sản, ngày ấy ta nghe cắt tưởng vội vội vàng vàng trở về nói lộ miệng, hẳn là nàng nhà mẹ để xảy ra vấn đề, nhu cầu cấp bách chủ tiền, nàng không có biện pháp. Ngươi biết mẫu thân nhà mẹ đẻ mấy năm nay càng thêm khó sống, đều dựa vào sống bằng tiền dành dụm duy trì bề mặt. Mẫu thân cũng là không có biện pháp, nhà này chung liền dựa nàng, nàng phải nghĩ biện pháp chủ tiền. Nay hơn 20 năm Vương phủ sinh hoạt nàng tích cóp rất nhiều tiền riêng, trang sức cũng không ít, tất cả đều lấy ra tới. Ta cân nhắc nàng là muốn hỏi ta vay tiền tới, nhưng ta lạc thai sau, nàng đối ta châm trọng niệm ai, lúc này phòng chừng cũng không khai ý tứ mở miệng, cho nên không hỏi ta muốn. Nàng nhà mẹ để khó khăn. Muốn dựa nàng cầm đồ tới duy trì, nói ra đi cũng mất mặt, nàng lại như vậy hảo mặt mũi, cho nên cũng không cùng hưu thiên nói, tiêu tám trăm hai, hẳn là từ giữa tiếp viện cho nàng nhà mẹ đẻ. Đến mức này sao? Vân bất hối như mày, ta nhớ rõ vân ra cũng là khai tơ lụa, gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ, ai tài chính đều chuyển bất động, vương phủ cũng có tơ lụa sinh ý, nàng cùng trình hưu thiên lên tiếng kêu gọi liền thành, làm trình hưu thiên chiếu cô vân ra sinh ý, đó là hắn ông ngoại cứu cứu ra. Tổng không thể ngồi yên không nhìn đến, nào yêu cầu nàng tới chủ tiền. Nàng dùng tiền riêng cứu tế nhà mẹ để còn chưa tính, tham ô phản phất tiền, mẫu thân phi thường kiêng kỵ cái này, nếu là nàng biết, hậu quả không dám tưởng tượng A trình hữu thiên nàng nhi tử, mở miệng cũng không như vậy khó khăn đi. Lâu xinh đẹp hơi hơi mỉm cười, trước mấy tháng không phải cãi nhau một trận sao. Mẫu thân còn đánh hữu thiên, hai người đến bây giờ còn không có giải hòa, ta cho rằng có hai tử, này mẫu tử hai là có thể hòa hảo, ai biết còn một cái dạng. Vân chắc phi đánh hắn, vì cái gì? Vân bất hối hỏi, lâu xinh đẹp tựa hồ không nghĩ nói, nàng cũng không tiếp tục hỏi, nhưng nàng trong lòng nghi hoặc, mấy tháng sự tình, lâu xinh đẹp lại có hài tử, này muốn điều trị vân Trác phi cùng chỉnh Hưu thiên mâu thuẫn cũng không khó khăn, nàng vì cái gì không điều hòa? Vân bất hối ánh mắt sắc bén, lâu xinh đẹp lại thập phần thản nhiên, ta biết ngươi muốn nói cái gì, là, ta là cô ý, ta lúc ấy là thai, ngươi là không nghe thấy nàng nói như thế nào ta, lời nói lạnh nhạt, châm trọng niềm ai? Từ nhỏ đến lớn, ta mẫu thân cũng chưa nói như vậy qua ta, nàng dựa vào cái gì. Hữu thiên trước kia cái gì đều nghe nàng, hiện giờ khó được đều nghe ta, chúng ta, chúng ta, ta cần gì phải muốn đem hắn phân một nửa cho hắn mẫu thân. vẫn bất hối kinh ngạc, phân một nửa cho hắn mẫu thân. Này tính chỗ nào cùng chỗ nào sự áp vân bất hối đau đầu, mẹ chồng nàng dâu quan hệ quả nhiên là trên đời này lớn nhất học vấn, nhi tử liền một kẹp tâm bánh. Người ý tưởng này cũng không tốt, không vân gì nương, từ đâu ra trình hữu thiên. Một nhà hòa hòa khí khí quá, này so cái gì đều quan trọng." Vẫn Bất Hối nói, nàng khó được cùng Lâu xinh đẹp nói như vậy chi kỷ nói. Lâu xinh đẹp cười lạnh, "Vương phi đối đãi ngươi cùng nữ nhi, ngươi tự nhiên thể hội không đến ta thống khổ. Ngươi cũng nhìn không tới ta thống khổ." Vẫn Bất Hối nhớ tới Hải Tử một chuyện, trong lòng cũng sắp sắp đau, Lâu xinh đẹp kinh ngạc hỏi, "Vương phi đối đãi ngươi không phải thực hảo sao?" Vẫn Bất Hối cười khổ, "Mọi nhà có buồn khó niệm kinh." Lâu xinh đẹp không nói chuyện nữa. Vân bất hối cũng hoàn hồn, việc này làm sao bây giờ? Này bạc ngươi không thế nàng bổ thượng. Ta vì cái gì muốn thay nàng bổ thượng? Lâu xinh đẹp cười lạnh. Vân bất hối nói, ta nghe mẫu thân ý tứ, này số tiền nếu là bổ thượng, vấn đề liền không lớn, nàng sẽ không truy cứu. Nếu vân di nương bị xử phạt, tây huyển nhật tử cũng không hào quá, ngươi cần gì phải đâu. Nàng nếu là thấy ta cho nàng bổ thượng, tháng sau còn tham ô, này động không đấy ta cũng điển không thượng. Lâu xinh đẹp lòng có không muốn. Không cam lòng, suy xét cũng không phải không có lý, vân bất hối đánh rắn đánh dập đầu, ngươi tưởng A, nếu ngươi vì vân di nương bổ thượng này số tiền, quay đầu lại ngươi cùng trình hữu thiên vừa nói, trình hữu thiên đến tường A, ta này tức phụ thật chi kỷ khả nhân, mậu thân như vậy đãi nàng, nàng còn có thể lấy ơn báo hoán, ngươi hiện giờ lại có thai, hắn không phải càng như châu như bảo mà đối đãi ngươi sao. Hàng ở trong miệng còn đều sợ hóa đâu, vân di nương cũng không phải ý chí sắc đá người, cũng sẽ cảm động đi. Nàng nếu là không biết hối cải, tháng sau còn tham ô bạc, ngươi cùng trình hữu thiên vừa nói, làm trình hữu thiên ra mặt, ngươi bạch nhặt một cái người tốt đương, lại có thể tăng tiến phu thế gian cảm tình, sao lại không làm đâu. Lâu xinh đẹp như mày, vẫn bất hối nói nàng làm sao không nghĩ tới, nhưng trong lòng luôn là không căn nguyện, vẫn bất hối nói, vì hài tử suy nghĩ một chút đi, nhiều vì hài tử tích phúc. Nàng ánh mắt chật lóe, hơi hơi nắm chặt tay, hài tử mới là nàng lớn nhất uy hiếp, vẫn bất hối biết nàng lời nói ý tứ đều đưa tới. Vì thế không có gì nhưng nói, chỉ còn chờ lâu xinh đẹp làm quyết định. Lâu xinh đẹp chậm gì gì mà ăn một ngụm điểm tâm, gọi tới Thu Sương, làm nàng đi nhà kho lấy 82 ngân phiếu, Thu Sương đi xuống, không một hồi liền đem ngân phiếu lấy lại đây, lâu xinh đẹp giao cho Vân bất hối. Liền lúc này đây, lâu xinh đẹp nói. Vân bất hối thấy sự tình giải quyết, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, đương nhiên liền một lần, tiếp theo ngươi liền biết làm sao bây giờ. Lâu xinh đẹp muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói nhìn theo Vân bất hối rời đi, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Vân bất hối nhật tử tựa hồ cũng không hảo quá. Thôi bỏ đi, nàng có lẽ chỉ là thuận miệng nói một câu, nàng có thể có cái gì khó xử, bà ba đau, trưởng phu sủng, tiểu cô kính, nhiều hoàn mỹ một cái già, lâu sinh đẹp liễm đi tâm thần, ôn nhu mà vớt ve còn không có phồng lên bụng nhỏ, nàng không hâm mộ, cũng không ghen ghét, bởi vì nàng có, Vân bất hối không có. Vân bất hối trở lại Đông nguyện, đem ngân phiếu cấp Vương Phi, nhẹ nhàng bâng quơ mảnh đất quá. Vương phi cũng không nghĩ nhiều sinh sự tình, cũng liền không coi truy cứu, vẫn bất hối thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương phi hỏi, nhìn thấy lâu xinh đẹp, "Ân, gần nhất khí sắc không tồi." Vẫn bất hối nói, Vương phi ừ một tiếng, làm nàng ngồi xuống, vẫn bất hối ngoan ngoãn mà ngồi xuống, Vương phi bình lui tả hữu, chậm rãi chuyển động ly cái, trà hương lượn lờ, vẫn bất hối mặc danh khẩn trương lên. Vân "Bất hối, có chuyện, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, xem ngươi ý tứ như thế nào." Vương phi ngữ tốc rất chậm, Nhìn vân bất hối ánh mắt nhiều một mặt trầm trọng, vân bất hối càng thêm khăn trương, trên mặt lại cười rộ lên, mâu thân người nói. Vương Phi nói, đỗ quên ngươi nhớ rõ đi, hoài hài tử lại tự sát vị kia. Đương nhiên nhớ rõ. Vân bất hối nói. Vương Phi gật gật đầu, trong phủ vài vị thiếu gia, mộ bạch, hữu thiên cùng mục đồng, đều có hai gã bên người thị nữ, kỳ thật xem như thông phòng nha đầu. đỗ quên ban đầu chính là chỉnh hữu thiên thông phòng nha đầu, sau lại đã hoài thai không phải muốn chuyển thành thị tiếp sao vẫn bất hối sắc mặt huyết sắc tận cởi, hai tay chậm rãi xúc đến trong tay áo, nắm chặt, móng tay đâm đến trên tay, đúng vậy, đáng tiếc còn không có tới kịp, nàng liền đẻ non, tự sát thân vong. Đúng vậy, rất đáng tiếc. Vương Phi chậm rãi nói, nhẹ nhấp một miệng trà, vẫn bất hối trái tim như bị người khẩn lặc giống nhau, nàng càng là thông thả, nàng càng là khẩn trương, nàng biết Vương Phi muốn nói gì. Vương Phi nói, ta là như vậy tưởng, linh khê cùng linh tâm này hai nha đầu ta là từ nhỏ nhìn lớn lên. Vẫn luôn ở mộ bạch trong phòng hầu hạ, mộ bạch thời trẻ cũng nói qua thực thích này hai nha đầu, cố ý nạp vì nhà kề, ta lúc ấy cảm thấy đến có chính thức, mới nạp nhà kề, lúc này mới hợp quy củ, việc này hai nha đầu cũng biết. Hiện giờ các ngươi thành hôn mau hai năm, mộ bạch cũng nên đem việc này làm một làm, lập tức nạp hai người, ta tưởng ngươi cũng không vui, vậy Linh Khê đi, nha đầu này cơ Linh, lại ổn trọng hào phóng, ta xem nàng cùng ngươi trô đến cũng hảo, ngươi xem thế nào. 216. Chuyên Thánh Chỉ chính là một vị thực tuổi trẻ công công, họ Tạ. An mặc màu xanh ngọc thái giám phục, bộ dáng thoát nhìn thực Tuấn Tú, trên mặt không có biểu tình, phía sau là một đội ngự lâm quân, vẫn bất hối thực rõ ràng cảm giác bất an. Vương gia Lãnh Vương phủ ra quyến quỷ gối cũng phòng khách, tiếp nghe Thánh Chỉ. Tạ công công mở ra Thánh Chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng, Tuyên Vương, Tuyên Vương thế tử, Tuyên Vương trưởng tử cấu kết Bắc quận vương Phạm Thượng tác loạn, mưu sát Liêu Thành tuần phủ, Lợi Châu thái thú, Cao Dương đóng giữ mục lầm tướng quân. Tội không thể xá. Nay gọt bỏ tuyên vương tức vị, biếm vị thứ dân, ngay trong ngày giam tuyên vương, trình mộ bạch, trình hữu thiên, trình ngục đông hồi kinh hậu thẩm, tịch thu gia sản, vương phủ nữ quyến, mau chóng dọn ly, không được có lầm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, thình lình xảy ra biên cố, không có một chút dự triệu, tuyên vương giận dữ đứng lên, tạ công công ánh mắt một lệ, tuyên vương, già, ngài muốn kháng chỉ sao. Đây là giả, đây là giả, Hoàng huynh không có khả năng sẽ hạ như vậy thánh chỉ. Tuyên Vương vẫn nộ đoạt quá thánh chỉ, kia dòng bay phượng múa quen thuộc chữ viết làm hắn trước mắt biến thành màu đen. Phía dưới Ngọc Tỷ càng là bằng chứng như núi. Này thánh chỉ là thật sự, cho dù là vẽ lại, hắn cũng có thể phân biệt ra Hoàng Thượng chữ viết cùng người khác chữ viết. Này đều không phải là vẽ lại, là Hoàng Thượng tự tay viết hạ thánh chỉ. Cấp vương phủ trở tay không kịp tai nạn, vài vị chắc phi loạn thành một đoàn, vinh hoa phú quý cả đời, nào từng có qua như vậy biến cố. Tuyên Vương đôi tay phát run, tạ công công phát tay, phía sau Ngự Lâm quân đi lên. Tả Hữu giá trụ vương ra, vương phi cùng vài vị chấp phi nhào lên đi, lại bị Ngự Lâm quân chặn lại tới, vương gia suy sút mà tối đầu, run rẩy mà nhìn Thánh chỉ, hắn đã thương thấu tâm, cả người thoạt nhìn thất hồn lạc phách. Vương phi cùng vài vị chắc phi bị Ngự Lâm quân đặt tại mấy mét ở ngoài, các nàng nước mắt tràn mi mà ra, tê thanh kêu vương phi, một đoàn hỗn loạn, Ba Nguyệt Đỡ Vân bất hối vọt đến một bên, miễn cho bị người ngộ thương, bọn họ thoạt nhìn người tới không có ý tốt. Dạ công công hỏi, thế tử cùng hai vị công tử đâu? vẫn bất hối từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại cấp băng nguyệt một cái ánh mắt trình hưu thiên cùng trình mục đông thượng ở phủ ngoại không biết biến cố đến thông chi bọn họ chạy nhanh đi băng nguyệt hiểu ý trong phủ người vốn dĩ liền nhiều hiện giờ lại loạn thành một đoàn băng nguyệt lén lút chuẩn ra đi cũng không ai chú ý tạ công công lánh mắt đảo qua vương gia lại hỏi một câu vương gia thế tử cùng hai vị công tử ở đâu này kháng chỉ chính là chu chín tộc tội a ha ha ha vương gia chợt cười ha hả chu chín tộc ngươi có kia bản lĩnh sao Tạ Công Công nhận ra, đúng vậy, chín tộc, trình ra chín tộc, đích xác không này bản lĩnh, Tạ Công Công cũng không vô nghĩa." Phất tay làm người đi vào lục soát, trong phủ nữ quyến đều dọa trắng mặt, Lâu xinh đẹp nghĩ đến Trình Hữu Thiên, tưởng phái cá nhân đi thông tri, vẫn bất hối lắc đầu, Lâu xinh đẹp mới phát hiện bang nguyệt rời đi, hy vọng có thể tới kịp, tới kịp. Ngự Lâm quân ở Vương phủ lục soát một trận, không phát hiện người, Tạ Công Công thực hiển nhiên thực hiểu biết Vương phủ gia nghiệp, phân phó Ngự Lâm quân đi Vương phủ cửa hàng bắt được người, sau nửa canh giờ, Ngự Lâm quân tay không mà hồi, Tạ Công Công không vui, mắng một tiếng phế vật, tiếp tục sai người toàn thành lùng bắt. Ngự Lâm quân đệ nặng vương ra đi rồi, vương phi cùng vài vị chắt phi đuổi theo đi, đều bị chắn trở về. Tạ Công Công lạnh nhạt lại cao ngạo mà nhìn các nàng, mệnh lệnh các nàng lập tức rời đi vương phủ. Tòa nhà này muốn niêm phong, vương phủ gia nghiệp cũng muốn niêm phong. Trong một đêm, quyền quý vương phủ hai bàn tay trắng, chỉ còn lại có một đám thất hồn lạc phép các nữ nhân. Vương phi không muốn rời đi vương phủ. Thế nhưng cùng tạ công công rằng có lên, nàng tình nguyện bị trộm tới cùng vương gia nhốt ở một chỗ, Vân Bất Hối đệ thấp thanh âm, nhắc nhở vương phi, Trình Mộ Bạch bên ngoài, nàng còn có ngọc chí cùng ngọc vũ. Vương phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Vương phủ liên can nữ quyến ở Ngự Lâm quân hung thần ác sát ra mệnh lệnh, thu thập gia sản, trong đó một người thấy lâu xinh đẹp đi được chậm, dùng sức đẩy, Vân Bất Hối cuống quýt chặn đứng hắn tay, hung hăng bỏ qua. Ngươi làm gì? Vân Bất Hối tức giận hỏi, nay đàn đột nhiên xâm nhập nhà nàng Ngự Lâm quân. Thu bạo vô lễ, hung thần ác sát, ở nàng trong nhà hoành hành ngang ngược, cái này làm cho nàng thực phẫn nộ. Thu xương cuốn quýt đỡ lâu xinh đẹp đến một bên, nàng có thai trong người, vẫn bất hối cũng may mắn, mau ba tháng bụng nhìn không ra tới, nếu không, phỏng trừng lâu xinh đẹp cũng không tránh được này đốn lao ngục thai hương. Đây là vương phủ, lại vô dụng cũng là vương phủ, ngươi một cái nho nhỏ ngự lâm quân, dám ở nơi này đả thương người, con giết trăm chân chết cũng không na xuống, lưu điều đường lui cho người khác, cũng lưu điều đường lui cho người chính mình. Vân Bất Hối trầm nộ nói, kia Ngự Lâm quân phất tay liền phải đánh, Tạ Công Công uống trụ, hắn lanh mắt nhìn về phía Vân Bất Hối, Vân Bất Hối ngạo nghệ xoay người rời đi, Tạ Công Công trầm giọng nói, đừng làm khó dễ các nàng, cho các nàng một canh giờ công phu thu thập. Con giết trăm chân chết cũng không na xuống, người ở chính đàn thượng lăn lộn lâu rồi, thay đổi rất nhanh sự thế nhiều, tuyên vương là hoàng thượng bảo đệ, tương lai như thế nào, nói không chừng. Vương phủ đã là một đoàn loạn, trong phủ nô buộc thấy vương phủ gặp nạn, sôi nổi tưởng trộm đồ vật trốn đi. Vương Phi cùng vài vị chắc phi căn bản áp không được, Vân Bất Hối tìm tới Thanh Phong, trong phủ thị vệ còn không có bị giam, trình mộ bạch có một đội thực trung thực thị vệ, quả quyết sẽ không rời đi Vương Phủ, nàng làm Thanh Phong mang theo bọn họ trấn áp, phát hiện lòng có gây rối nô buộc lập tức trục xuất bên trong phủ, liên bạc đều không cân phát. Thanh Phong lính mệnh, hiện giờ một đoàn loạn, chỉ có Vân Bất Hối một cái có thể chủ sự người, những người khác đều tam hồn đi bảy phách, vài vị chắc phi thậm chí nghĩ về nhà mẹ đẻ tị nạn, đại gia các có tâm tư chỉ lo tự thân. Vân bất hối không có gì đồ vật muốn thu thập, nhưng thật ra làm linh khê cùng linh tâm đem trình mộ bạch đồ vật toàn bộ thu thập, đặc biệt là trong thư phòng, có thể mang đi toàn bộ mang đi, mang không đi thiêu hủy. Nàng không biết vì sao phải làm như vậy, nhưng trực giác làm nàng làm như vậy. Vương phủ nhà kho bị ngự lâm quân gác, ai cũng không chuẩn từ nhà kho mang đi đồ vật, chỉ có thể mang đi nhà mình nguyện đồ vật. Đây là tạ công công phá lệ khai ân, nếu không có vân bất hối kêu một câu. Hắn có lẽ sẽ làm các nàng liền như vậy cô độc một mình đi ra ngoài. Vẫn bất hối biết các phòng dư lại tiền riêng không tính nhiều, nhưng nàng ý tứ truyền xuống đi, làm các nàng có thể nhiều mang tiền liền mang lên. Trong phủ chạy loạn, lòng có gây rối nô buộc bị thanh phong giải tán, đuổi đi ra ngoài, cuối cùng dư lại 20 danh nô buộc, nguyện ý thể sống chết đi theo các vị chủ tử, này còn không bao gồm một ít đại phòng thị nữ. Vương phủ nữ quyến thu thập đồ vật đều ở trong đại viện, một đám thoạt nhìn thực tiểu tụy, khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Vân bất hối muốn cho các nàng ra điểm tiền an trí này đó nô buộc, nhưng không ai lên tiếng, này biến cố, ai cũng không biết khi nào là cái đầu, bạc mang theo đều phòng vạn nhất, ai nguyện ý an trí này đó hạ nhân, vương phi nghĩ đến ngọc trí cùng ngọc vũ, nàng đỉnh đầu tiền cũng không nhiều lắm, càng không thể lấy ra tới. Vân bất hối hỏi Linh Khê, chúng ta khoản thượng có bao nhiêu? Linh Khê ở vân bất hối bên thai nói một số, vân bất hối nhớ mày, không đến một ngàn lượng. Gặp quỷ, hạ nguyệt cương ngân phiếu liền có mấy vạn lượng, Linh Khê nói thế tử đều mang đi. vẫn bất hối nhìn trời, trình mộ bạch, ngươi có phải hay không hôm nay biết muốn xảy ra chuyện A, sáng sớm liên lưu, còn quấn khoản tư trốn, còn làm ta đừng lưu. 217 vẫn bất hối đem 500 ngân phiếu điểm trung bình cấp 20 danh nô buộc, làm cho bọn họ từng người tan, ngày sau nếu là có cơ hội, bọn họ còn có thể trở về, nếu không có cơ hội vậy từng người ăn ra, này số tiền cũng đủ bọn họ sinh hoạt đã nhiều năm. Phân phát nô buộc, mỗi người sắc mặt đều là tan tác, Mất mát, Tạ Công công phái người thúc dục vài lần, các nàng lưu luyến, không muốn rời đi, đây là vương phủ, các nàng ra, các nàng ở chỗ này sinh sống nửa đời người, các nàng lưu luyến, khóc thút thít, lẫn nhau an ủi, trong lòng lại đối tương lai sinh ra sợ hãi, không biết khi nào có thể cũng trở về, có lẽ cả đời đều cũng chưa về. Ngọc Dung cùng Ngọc Mị ôm vào cùng nhau khóc lớn, Ngọc Trác Phi cùng Lý Trác Phi đôi mắt sưng đỏ, Vân Trác Phi trầm khuôn mặt, Vương Phi thất hồn lạc phách, mỗi người đều vương phủ đều lưu luyến không tha. Cho dù là lâu sinh đẹp cùng vẫn bất hối, các nàng đối vương phủ cũng có không thể xóa nhòa ký ức. Mẫu thân, chúng ta còn có thể trở về sao? Ngọc Dung hỏi. Vân Trác Phi lắc đầu, nàng cũng không biết, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Ngọc Mị gắt gao mà bắt lấy Lý Trác Phi tay, Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ đổi ở chính mình mẫu thân bên người. Các nàng ở trong đại viện hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau rơi lệ. Một canh giờ sớm quá, Tạ Công Công chờ đến không kiên nhẫn, Ngự Lâm quân lại đây thúc giục, thẳng đem các nàng đuổi ra vương phủ. Vài vị chắc phi mang đồ vật nhiều, linh tinh vụn vật bị Ngự Lâm quân ném đến Vương phủ bên ngoài, tan đầy đất. Các vị nữ quyến phẫn nộ, Ngọc Trí thiếu chút nữa cùng một người Ngự Lâm quân đánh lên tới, vẫn bất hối suốt ruột mà lôi kéo nàng, Tạ Công công trên hướng cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, Niêm Phong Vương phủ, dán lên giấy Niêm Phong. Đóng cửa trầm trọng thanh âm như cây búa ở mỗi người trong lòng trầm trọng mà vang lên, gõ vang lên các nàng đau lòng. Vương phi nước mắt tràn mi mà ra, nàng ra. Các nàng ra liền ở bọn họ trước mắt bị Niêm Phong Này hiển hách màu son đại môn, như thế trầm trọng mà ở các nàng trước mặt đóng cửa, các nàng còn có trở về một ngày sau. Thế giới ở các nàng trước mắt trời đất quay cuồng, thiên phảng phất đều thay đổi. Vây xem quần chúng chỉ chỉ trò trò, có đồng tình, có xem diễn, các có xôn xao, ai đều chưa từng nghĩ đến, hiển hoách như tuyên vương phủ cũng sẽ có như vậy nghèo túng một ngày. Ngọc Trí chờ vài vị tiểu cô nương khóc đến chật vật, đau khổ, lâu xinh đẹp cùng vân bất hối phản ứng nhưng thật ra lãnh đạm rất nhiều. Hai người đều là trầm tĩnh quá người, trên mặt nhìn không ra cái gì, lâu xinh đẹp thất thần phẫn nộ quá, cuối cùng cũng trở nên an tĩnh. Liên như mây bất hối, không thể thay đổi sự thật, nàng xưa nay sẽ không làm quá nhiều nỗ lực, hiện giờ nàng tưởng chính là, về sau làm sao bây giờ, nên như thế nào ứng đối trận này biến cố. Tạ công công khấu hạ vương phủ thị vệ đội, đây là lúc trước hoàng thượng cấp thị vệ đội, hiện giờ một người đều không được đi theo các nàng đi, thanh phong cũng bị khấu hạ, phản kháng gian bị một người ngự lâm quân lấy đao uy hiếp chỉ có thể gắt gao mà ở nhẫn. Trình Mộ Bạch kia phê tử trung nhóm trầm mặc ít lời, ánh mắt chỉ nhìn Vân Bất Hối. Nghe nàng ý tứ, Trình Mộ Bạch không ở. Đây là bọn họ chủ tử. Vân Bất Hối lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Quả bất địch chúng, không cần thiết hy sinh có thể miễn tăng miễn. Các nàng là người già phụ nữ và trẻ em, Tạ Công Công nói vậy cũng sẽ không khó xử. Vương Phi đột nhiên vọt tới Tạ Công Công trước mặt, nàng phóng thấp tư thái, cầu Tạ Công Công làm nàng thấy Vương gia một mặt. Tạ Công Công nói. Vương ra tội không thể tha, hoàng thượng có lệnh, ai đều không chuẩn thấy. Vương Phi đẩy ra ngọc vũ tay, chậm rãi quỷ gối tạ công công trước mặt, dập đầu lệ ba cái, lại cầu tạ công công vong khai một mặt. Mọi người đều dọa tròn váng, không nghĩ tới vương Phi sẽ bên đường quỷ xuống, nhất thời không ai đi đỡ nàng, tạ công công cười lạnh nói, muốn gặp mặt có thể, mười vạn lượng bạc trắng. Hắn dứt lời, thượng quốc kiệu, nên ngang mà đi. Ngọc Trí cùng ngọc vũ cuốn quýt tiến lên nâm dậy vương Phi, nàng cả người như ly ai cá sắc mặt thật là khó coi, vân bất hối nói, mẫu thân, việc này không đổi, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, lại bàn bạc kỹ hơn. vương phi gật đầu, vài vị chắc phi không ai phản đối, các nàng thu thập chính mình hành lý, ở mọi người đồn đại vớ vẩn, hoặc đồng tình, hoặc vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt, dỗi thẳng lưng, chậm rãi rời đi vương phủ. kia màu son đại môn chậm rãi rời xa các nàng, mỗi người đôi mắt đều tẩm đầy nước mắt, vương phủ sản nghiệp đều bị niêm phong, các nàng lại là khâm phạm người nhà. Không biết ai ra lệnh, Phượng Thành sở hữu khách điếm đều không cho phép các nàng đặt chân, các nàng đi rồi một ngày, mệt mỏi một ngày, tìm không thấy một chỗ chỗ đặt chân. Lâu xinh đẹp làm thu xương trở về lâu ra báo tin, hy vọng lâu Dung Trời có thể thu Lưu Vương phủ một nhà gia trẻ, lâu Dung Trời cự tuyệt, đại phu nhân muốn ra cửa mang lâu xinh đẹp trở về, bị lâu Dung Trời xúc ở trong phủ, nửa bước không được. Khâm phạm của triều đình, lại là gặp nạn người nhà, ai đều không muốn cùng bọn họ nhấc lên quan hệ. Dệt hoa trên gấm nhiều đưa than ngày tuyết thiếu đạo lý đối nhân xử thế đều là như thế lâu xinh đẹp ngửa mặt lên trời thở dài đó là nàng cha đau nhất nàng cha không nghĩ tới cũng thấy chết mà không cứu lúc chẳng vạng băng nguyệt trở lại vân bất hối bên người, túi người cùng nàng nói vài câu vân bất hối nói Mẫu thân vài vị di nương ca ca ta có một tòa sơn trang ở nam thành chúng ta qua bên kia đặt chân đi các nàng lại đói lại mệt phượng thành không ai nguyện ý thu lưu các nàng cũng không ai nguyện ý thuê nhà cho các nàng Thậm chí không có một nhà tiểu lầu nguyện ý tiếp đái các nàng, trứng lòng đào lâu cũng là như thế. Đây là vân bất hối cấp trứng lòng đào lâu mệnh lệnh. Các nàng sớm tưởng tìm một chỗ đặt chân, nhất chí không ý kiến. Lâu Diêu Quang đã ở cửa chờ các nàng. Nguy nan thấy chân tình, khó được nàng nguyện ý thu dụng. Vương Phi tự nhiên vô cùng cảm kích, nhưng lại sợ cho bọn hắn mang đến phiền toái. Lâu Diêu Quang nói: Vương Phi, ngài cũng đừng khách khí, theo ta ca đối Ngọc Vũ quận chúa tâm tư. Lại nói: xinh đẹp cùng vân bất hối đều là vương phụ tức phụ. Chúng ta như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Người một nhà không nói hai nhà lời nói, mọi người đều mệt mỏi, xương phòng đều thu thập hảo, trước thu thập, dùng bữa tối lại nói. Nhưng mà, liền ở mới vừa đi vào sơn trang khi, cửa đột nhiên tới một đội ngự lâm quân, phượng thành chi phủ tự mình dẫn người đem sơn trang vây đến chật như nêm tối, phất tay làm người đi vào lục soát, lâu diêu quang giận dữ, vân bất hối dối tay giữ chặt nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bọn họ là tới tìm trình hữu thiên cùng trình mục đông. Bọn họ ở nhà thô bạo mà tìm kiếm, đánh hư không ít gia cụ, lâu Diêu quang tức giận đến phát run, cuối cùng không tìm được người, vương phi lạnh lùng mà nhìn chi phủ, vị này cùng vương ra gia giao tình không tồi bạn cũ, hiện giờ ở các nàng trong lòng lại cắm một đau. Chi phủ nói, trình phu nhân, ngài cũng thông cảm chúng ta khó xử, thật sự không có biện pháp. Ngụ ý, hắn cũng là phụ mệnh hành sự. Này Sơn Trang là không thể ở, quan binh ở bên ngoài như hổ rình mồi, này Sơn Trang lại thuộc về lâu khai dương. Vương Phi không muốn cho bọn hắn mang đến phiền thoái, không ngồi nhiệt muốn đi, vân chắc Phi không muốn đi, này đi rồi một ngày, có thể đi chỗ nào. Này Sơn trang cảnh sát tú nhã, ăn đến thoải mái, ngủ đến thoải mái, đi ra ngoài chẳng lẽ muốn ở đầu đường qua đêm sao. Vương Phi lạnh lùng mà nhìn nàng, hôm nay một ngày nàng đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, không nghĩ để ý tới nàng la lối khóc lóc. Lâu Diêu Quang cũng khó xử, không dự đoán được tình thế như thế nghiêm túc, vẫn bất hối biết nơi này trụ không đi xuống. Nếu không muốn liên lụy Lâu Khai Dương, Lâu Diêu Quang nói còn có một chỗ tòa nhà có thể ở lại người, địa phương không lớn, tương đối cũ nát, chỉ là muốn ủy khuất các nàng một ít nhật tử. Vương Phi nói, có thể có một đốn cơm no, có cái che mưa chắn gió địa phương, chúng ta liền thỏa mãn. Vân Chắc Phi vẫn không muốn đi, Lâu Sinh đẹp nói, mẫu thân, ngài còn muốn gặp đến hưu thiên sao. Đây là Vân Chắc Phi tử huyệt, nàng không có biện pháp, chỉ có thể theo các nàng đi ra ngoài. Tới rồi này tòa sân các nàng mới biết được lâu gieo quang cái gọi là hủy khuất, nơi này đã lâu không ai cư trú, rách tung toé phòng trong đều có mạng nệm, lao thử con gian khắp nơi chạy, lộ ra một cổ hủ bại mút mèo hương vị. Liên một cái đại viện, mấy cái phòng, lại một cái phòng khách, phi thường ở dơ loạn, quả thực không phải người trụ địa phương. Vương phi cùng vài vị chắc phi đều cứng lại rồi. Các nàng hưởng hết nửa đời người vinh hoa phú quý, có từng ở loại địa phương này trụ quá, vân trác phi lập tức chú lên, không muốn tại đây loại địa phương quỷ quái trụ đi xuống. Ngọc Trí chờ vài vị tiểu cô nương cũng là chưa từng chịu khổ, hai mặt nhìn nhau, như vậy địa phương đối với các nàng mà nói quả thực là ác ma. Lâu Diêu quang đem vân bất hối kéo đến một bên, để thấp thanh âm, ngươi đánh cái gì chủ ý đâu, nơi này có thể ở lại sao. Đi ngươi sơn chăng đi. Vân bất hối đạm đạm cười, gặp nạn phải có gặp nạn biện pháp, ngươi đi đi, đừng động chúng ta. Bất hối, ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Vân bất hối nói, lâu Diêu quang gật đầu vì thế cùng mọi người từ biệt rời đi. băng nguyệt nói, bên ngoài có quân binh, vẫn bất hối thở dài. vài vị chắt phi đã xảo thành một đoàn, ai đều không muốn trụ loại địa phương này. vương phi sổ quát một tiếng, câm miệng, đều xảo cái gì xảo, đều lúc này, các ngươi còn muốn đi chỗ nào? phượng thành còn có nơi đi sao? các nàng lại là một trận cái cọ, vẫn bất hối làm linh khê cùng linh tâm lánh bọn thị nữ đi thiêu nước cấm, quét tước phòng, tạm thời thu thập chủ hạ. nơi này tuy rằng lùi bại, dơ loạn. Thu thập một chút tổng có thể ở lại người. Cũng may trong viện còn có một ngụm giếng, múc nước cũng phương tiện, phòng bếp liền không cần, sinh nửa ngày hỏa mới dâng lên tới, Cúc Thanh cùng Trúc Thanh mấy người liền đi quét tước. Các vị chủ tử đại phòng thị nữ đều đi theo, Linh Khê, Linh Tâm, Bang Nguyệt, Cúc Thanh, Trúc Thanh, Cát Tường, Thu Sương, Tiểu Bình, Thanh Bình, Xuân Thu. Thị nữ liền có mười người, làm việc cũng lưu loát, vẫn bất hối mắt thấy sắc trời liền phải ám xuống dưới. Chạy nhanh làm băng nguyệt mang hai người đi mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về, phòng thu thập hảo, nhiều người như vậy không đủ trụ, đều là hai người mở gian, Lý Trác Phi cùng Ngọc Mỹ, Vân Trác Phi cùng Ngọc Dung, Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ, Vân Bất Hối cùng Lâu xinh đẹp, Vương Phi cùng Ngọc Trác Phi mở gian. Chư vị thị nữ chỉ có thể tễ ở bên nhau hiểu rõ qua, một phòng đều là nữ nhân, phụ cận không xa lại hoang vắng, phong hô hô mà thổi, vắng cửa kéo kẹt vang, tính đến có điểm do người. Băng Nguyệt đám người ở tiểu lầu mua một ít đồ ăn trở về, lại mua củi gạo mắm muối tương giấm trà, đỉnh đầu có chút tiền, đồ vật bị trí cũng nhiều, mọi người tuy lại đói lại mệt, ăn lại không nhiều lắm, mỗi người đều nghĩ đến ngày mai làm sao bây giờ, về sau làm sao bây giờ. Nay bữa cơm ăn thật sự trầm mặc, vẫn bất hối ăn mà không biết mùi vị gì, lâu xinh đẹp miễn cưỡng nhét vào đi một chút đồ ăn, ngọc mị cùng ngọc dùng đám người bệnh ứng ứng, lý chắc phi cùng ngọc Trắc phi thoạt nhìn cũng tiểu tùy nhiều. Hưu Thiên cùng Ngục Đông bọn họ có thể hay không bị bắt? Ngọc Trác Phi hỏi. Vân Trác Phi một cái lệ mắt đảo qua đi, Hữu Thiên sẽ không bị trảo. Các nàng đến nay đều tưởng không rõ, này thai bay vạ gió đến tuột cùng là vì sao? Vân bất hối nói, hai vị di nương chớ có kinh hoàng, bọn họ nhất định không có việc gì, quan binh ở cách đó không xa thủ, nếu là bắt được người liền sẽ không thủ. Dùng cơm chiều, Vương Phi đem mọi người triệu tập lên, đem chính mình tiền riêng lấy ra tới, tổng cộng có hơn 2 vạn. Nàng hỏi. Các ngươi ai trên tay còn có một ít tiền, chúng ta nhìn thấy vương gia một mặt. Vẫn bất hối cùng Ngọc Trí, Ngọc Vũ đều lấy ra tiền, hai vị tiểu quận chúa lệ bạc không nhiều lắm, tồn xuống dưới cũng không nhiều lắm, vẫn bất hối trên tay liền 300 lượng, ba người ghé vào cùng nhau cũng liền 3000 nhiều hay. Trừ bỏ các nàng ba người, không ai có động tĩnh, Vương phi sắc mặt đau kịch liệt mà sẹt qua các nàng, Vân Trác phi mặt vô biểu tình, Ngọc Trác phi cùng Lý Trác phi đều cúi đầu, Vương phi nói, các ngươi đều không nghĩ thấy vương gia một mặt sao? hắn rơi vào hắn tạ công công trong tay, không biết có thể hay không đã chịu ngược đãi đòn hiểm. các ngươi đều không lo lắng sao? vương gia là hoàng thượng bảo đệ, bọn họ dám? vân trác phi đúng lý hợp tình. vương phi cười lạnh, chúng ta đã bị biếm vì thứ dân, gia đều không có, bọn họ còn có cái gì không dám? không ai nói chuyện, vương phi cười lạnh lên, vương gia đối đãi các ngươi không tệ, hiện giờ chuyện tới trước mắt, các ngươi lại lương tâm đều bị cầu ăn sao? ngọc trác phi nói, tỷ tỷ. Chúng ta cũng không phải không muốn trước mắt nhật tử gian nan, cái gì đều phải tiền, tạ công công mở miệng liền phải mười vạn, chúng ta gom đủ cho hắn, chúng ta như thế nào sinh hoạt. Lý trác Phi cũng nói, Tiểu Ngọc nói được là, Lâu xinh đẹp đem chính mình tiền riêng lấy ra tới, nàng của hồi môn, mấy năm nay tồn bạc thêm lên, ước chừng có tam vạn lượng, Vân Chắc Phi vội vàng đem Lâu xinh đẹp ngân phiếu lấy về tới, lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Đồ ngốc sao? Lâu xinh đẹp nói, mẫu thân, đây là ta của hồi môn. Nếu Hữu Thiên ở, hắn cũng tưởng ta đem tiền lấy ra tới. Vương phi hơi có chút động dung, vẫn bất hối càng là kinh ngạc, không nghĩ tới lâu xinh đẹp sẽ là cái thứ nhất động thân mà ra, lâu xinh đẹp bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ, sắc mặt tối nghĩa, nàng tưởng cho chính mình hài tử tích đức. Ngọc Trác phi cùng Lý Trác phi nghĩ nghĩ, cũng đem chính mình tiền nhàn dối lấy ra tới, một người một vạn, một người 5000, hợp nhau tới liền có 7 vạn lượng, còn kém tam vạn, Vân Trác phi cũng không lấy ra tiền riêng ý tứ. Lý Trác phi khắc nghiệt mà nói: Điều này phân thượng, ngươi cũng ra một chút đi, thần giữ của a, tam vạn ngươi không có sao? Chính ngươi tham tiền đều không ngừng tam vạn đi. Ta không có tiền. Ngươi dựa vào cái gì nói ta tham vương phi tiền? Vân Trác Phi phất tay áo, giận chừng lý Trác Phi, Lý Trác Phi cũng không cam lòng yếu thế, hai người vì thế liền xảo lên, dẫn tới cuối cùng thiếu chút nữa đánh lên tới. Ngọc Trác Phi khuyên can cũng khuyên không được, Ngọc Dung đem chính mình túi tiền lấy ra tới, mang theo khóc cấm nói, các ngươi đừng làm khó dễ mâu thân. Ta nơi này có một vạn lượng, đều cầm đi đi. Vân Chắc Phi đem Ngọc Dung túi tiền cướp về, mọi người phẫn nộ mà nhìn nàng, Ngọc Dung lại một phen đoạt lại đây, sắc mặt trướng đến đỏ lên, thập phần hổ thẹn, đem tiền ném đến cái bản trung ương. 8 vạn 2, còn kém 2 vạn lượng. Vân Bất Hối nói, chúng ta bên người đáng giá đổ vật còn có một ít, ngày mai đi cầm đổ, thấu đủ 10 vạn lượng hẳn là không thành vấn đề. Vân Trác Phi mỉa mai mà nhìn về phía Vân Bất Hối, thế tử Phi không phải luôn luôn thực xa hoa sao. Hoa 500 lượng an trí nô buộc như thế nào liền lấy ra 300 lượng, vương gia mệnh còn không có này đó nô buộc đáng giá sao. Vân bất hối đạm nhiên nói, thế tử bằng hưu ra điểm việc gấp, nhu cầu cấp bách một tuyệt bút tiền, thế tử đem trong nhà ngân phiếu đều mang đi, chỉ còn lại hơn 820. Những cái đó nô buộc vì vương phủ lao khổ cả đời tổng muốn an trí thích đáng, ta bên người cũng chỉ dư lại 300 lượng. Ai biết ngươi nói thật nói giả, còn như vậy vừa vặn. Vân bất hối không muốn cùng nàng cái cỏ, vân chắc phi càng thêm nghiệm ai. Vương Phi đem tiền ghé vào cùng nhau quản lý, vân bất hối đêm không thể ngủ, tìm tới băng nguyệt, sáng mai phái người đi hoa vân tiệm cầm đồ lên tiếng kêu gọi. Minh Bạch, đem giá cả nâng lên đúng không? Đẻ thấp, tận lực đẻ thấp, cấp 2 vạn lượng liền hảo, đừng nhiều cơ vẫn Vân bất hối nói, băng nguyệt trận tròn đôi mắt, vân bất hối nói, cấp khác tiệm cầm đồ chào hỏi, ai cũng đừng thu nhà của chúng ta hóa. Tiểu thư, này quá độc các đi, chúng ta mang ra tới ngoạn ý đương cái này giá, không thể đi. Xưa đâu bằng nay. Như thế nào không thể? Đã biết. Ba Nguyệt tuy rằng khó hiểu, nhưng thật ra thực nghe lời, thứ này cầm đồ cấp hoa vân, về sau tất nhiên còn nguyên còn trở về, này mấy vạn lượng xem như mà cho, này tưởng tượng nàng liền cảm thấy vân bất hối cách làm là đúng. Ba Nguyệt cùng vân bất hối tưởng hoàn toàn không phải một chuyện, nàng duy mệnh là từ, nghĩ thông suốt cũng có chút tiểu rồi rắm, tiểu thư, ngươi muốn làm gì à? Vân bất hối mỉm cười hỏi, ngươi nói ta muốn làm gì? Tốt phòng ở không được, càng muốn tới này phá địa phương ta đánh giá sở Hưu đang giá đồ vật thêm lên có thể cầm đồ 78 vạn, ngươi liền cấp 2 vạn, không cho chứng lòng đào lâu người tiếp đại vương phủ người. Tiểu thư, thấy thế nào đều là bỏ đá xuống giếng a. Bang Nguyệt gãi gãi đầu, cười đến xấu hổ, tựa hồ như vậy tưởng chính mình chủ tử là một kiện thực muốn mệnh sự tình. Vẫn bất hối ôn nhu mà sờ sờ Bang Nguyệt mặt, Bang Nguyệt sờn tóc gáy, vẫn bất hối cười nói, "Bang Nguyệt A, tiểu thư nhà ngươi luôn luôn không phải thực am hiểu bỏ đá xuống giếng sao?" băng Nguyệt vẫn bất hối trước nay không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ cùng lâu xinh đẹp ngủ ở một cái trên giường, băng nguyệt cùng linh khê, thu sương đem nơi này thu thập thật sự ấm áp, vận tâm lâu xinh đẹp là thai phụ, đệm chăn gì đó đều là lấy lỏng, trong không khí mùi mốc bị trầm thủy hương tách ra, tuy là đơn sơ, đảo cũng không có trở ngại. Hai người nằm ở một cái ổ chăn, vân bất hối có điểm cách hứng, lan qua lộn lại ngủ không được, lâu xinh đẹp cũng ngủ không được, đối vương phủ người tới nói, đêm nay chú định là một cái không miên chi dạ Lâu sinh đẹp hỏi, bất hối, chúng ta còn có thể hồi vương phủ sao? Vẫn bất hối nói, ta không biết. Trầm mặt, lâu sinh đẹp thở dài, ngươi có phải hay không cảm thấy cùng ta ở bên nhau ngủ đặc biệt không an ổn, đặc khó chịu, sợ ta sau lưng thọc ngươi một đào. Biểu tỉ như thế nào sẽ như vậy tưởng ta đâu, ta thật không như vậy nghĩ tới. Vẫn bất hối cười nói, đều nói có thai người thích miên man suy nghĩ, nói được thật đúng là không tồi, ngươi sớm chút ngủ đi, hài tử cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Có thể ngủ được sao? ngủ ngủ liền ngủ rồi. 218. Mọi người bị tiếng thét chói tai đánh thức, phòng trong sở hữu đèn sáng lên tới. Nay nhà cửa rượu lâu không người ở, mà chỗ hoang vắng, vương phủ một đêm nghèo túng, trong nhà tịnh là nữ nhân, tâm tình không thoải mái, ban đêm ngủ đến vốn là không ổn thỏa, như vậy tiếng thét chói tai không thể nghi ngờ đem đấy lòng mọi người kinh sợ đều khai quật ra tới, trầm tĩnh đêm trở nên táo bạo. Vân Trác Phi Hoa dung thất sắc mà xúc ở một bên, các nữ nhân tụ ở nàng trong phòng, hỏi Ngọc Dung phát sinh chuyện gì? Ngọc Dung sắc mặt trắng bệnh, nguyên lai là các nàng mẹ con sắp ngủ khi Vân Trác Phi bị lao thử cắn một ngụm, sợ tới mức nàng kinh hoàng thất thố, không dám ngủ tiếp. Nay đặt ở tầm thường ba thánh gia là một kiện tầm thường sự, ban đêm bị lao thử cắn sợ là rất nhiều người trải qua, nhưng nếu là nuông chiều từ bé các nàng, vậy không bình thường. Lao thử như vậy sinh vật với các nàng mà nói là dơ bẩn, chán ghét, bị lao thử cắn với các nàng mà nói liền như muốn các nàng mệnh giống nhau, sợ tới mức các nàng mẹ con không dám lại nhắm mắt. Vương Phi thấy không có việc gì, phân phó đại gia trở về tiếp tục ngủ. Vân Chắc Phi đột nhiên tê thanh hô to, ta chịu không nổi, ta chịu không nổi, ngày mai ta liền về nhà mẹ đẻ, ta về nhà mẹ đẻ, ta không bao giờ tại đây địa phương quỷ quay ở. Mẫu thân Ngọc Dung kinh ngạc mà nhìn nàng, Vân Chắc Phi đột nhiên bắt lấy Ngọc Dung tay, ngươi cùng ta ông ngoại ra, đừng ở chỗ này địa phương quỷ quay ở, còn có xinh đẹp, ngươi trong bụng có ta tôn tử, nơi này trụ đi xuống, không chuẩn tôn tử cũng chưa, về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ. Lâu xinh đẹp như mày, Vương Phi sắc mặt thập phần khó coi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngọc Dung hỏi, mẫu thân, kia Vương Phi mẫu thân cùng vài vị di nương làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, ta mặc kệ, địa phương quỷ quái này ta là trụ không đi xuống, ai biết khi nào là cái đầu, ta phải về nhà đi, không chuẩn Vương Phủ liền như vậy bại, chúng ta chẳng lẽ muốn như vậy quá nửa đời sao sao? Vân chắc Phi ồ nào lên, đôi mắt tràn ngập tơm máu, nàng lo âu mà nhìn Ngọc Dung, ngươi là của ta nữ nhi. Ngươi sẽ cùng ta đứng ở một bên, có phải hay không? Nháo đủ rồi không có. Ngọc Dung còn không có trả lời, Vương Phi uống trụ, hiện tại khi nào? Vương Phủ gặp nạn, ngươi muốn chỉ lo thân mình, ngươi liền như vậy ném xuống Vương ra đi rồi, có phúc cùng hưởng, gặp nạn không thể cùng chán. Vân Trác Phi nhất quán là không chịu áp chế người, nàng đứng lên, cơ hồ là Dương Nanh múa vớt mà nhìn Vương Phi, ngươi giống cái gì? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cao cao tại thượng Vương Phi sao? Ngươi có cái gì tư cách đối ta giống? Ngươi vọt lên tới cũng bất quá là một cái gặp nạn vương phi, không, vương gia biếm vì thứ dân, ngươi liền vương phi đều không phải, ngươi còn hành cái gì? Vương phủ là không có, toàn ra liền một người nam nhân đều không có, chúng ta này đó nữ nhân như thế nào xuống qua, Ô vương gia thi cốt quá sao? Ngươi cao thượng, ngươi lưu chữ thủ cái này ra, chúng ta tính cái gì? Chúng ta chỉ là thiếp thất, chính là chết cũng không thể cùng hắn cùng tầm, chúng ta tính cái gì? Hai vạ đến nơi, ai ngốc thủ cái này ra? Vương phi tức giận đến phát run, phất tay hô một cái tát qua đi, ngươi cái này lòng lang dạ sói nữ nhân. Vân Trác Phi bụm mặt, ngươi dám đánh ta? Nàng bỗng nhiên xông lên, nắm vương phi đầu tóc, hai người thế nhưng tư đánh vào cùng nhau. Ngọc Trác Phi cùng Lý Trác Phi cùng Vân bất hối đám người cuống quýt đi kéo, đi khuyên. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tê tiếng la, đánh nhau thai anh, loạn thành một đoàn. Rối loạn, rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Trận này cho khơi hải vẫn luôn nháo đến giờ dần, thiên đều trở nên trắng. Mọi người tinh bị lực tấn tụ ở một cái trong phòng tương đối vô ngữ, vân chắc phi nháo đủ rồi, cũng mệt mỏi, trên mặt.